bất quá tôn hậu ngọc nghĩ người này đều mau cút lười đến cùng hắn lãng phí miệng lưỡi gật đầu đáp ứng tốt giang đồng chí ta sẽ chuyển cáo cố ca chúc ngươi lộ thuận gió đường xá xa xôi ngàn vạn không cần nửa đường mất tí. giang mục trừng mắt tôn hậu ngọc tôn hậu ngọc cười hì hì chạy ra giang mục sự tình xử lý xong cố lập xuân trong lòng lỏng khẩu khí mạnh gia phụ tử càng là buông xuống để ở ngực tảng đá hán cao hứng thậm chí còn cùng lão viên uống xoàng hai chén nhỏ rượu Mạnh niệm quần còn lén lút cho bọn hắn đưa tới hai cái đồ nhắm rượu. Hai cha con tìm cái không ai chú ý địa phương, nhỏ giọng thương lượng. Mạnh niệm quần kích động mà nói cho phụ thân nhị đường ca sự, Mạnh An Kinh sắc mặt bình tĩnh, nội tâm cũng là kích động không thôi. Mạnh niệm quần lại nói, ba, ta thật sự tưởng đem chắc quần sự nói cho nhị ca, nhưng lại sợ bại lộ. Mạnh An Kinh suy nghĩ, một lát, hoán thanh nói, ngươi nhị ca loại tình huống này, những người đó hẳn là sẽ không chú ý hắn. Ngươi dùng chỉ có các ngươi biết đến ngôn ngữ nhắc nhở hắn, câu. Hắn có thể đoán được tốt nhất, đoán không được liền tính. Rốt cuộc, có thể tìm được ngươi tam thúc lưu lạc bên ngoài cốt đủ, đối với chúng ta cả nhà là một kiện phân chấn nhân tâm đại hỷ sự. Loại tình huống này, nhiều, kiện hỷ sự, lại nhiều, cái sống sót lý do. Mạnh Niệm còn nghe được phụ thân đề cập tam thúc, hắn đột nhiên nói, đúng rồi ba, nhị ca ở tin hỏi ta có biện pháp nào không cùng tam thúc liên hệ thượng, ngươi nói hắn đây là có ý tứ gì. Hắn là không biết tam thúc đã qua đời. Vẫn là nguyên nhân khác. Mạnh an kinh nghe thấy cái này tin tức, kích động đến thanh âm đều có chút phát run. Hắn thật là hỏi như vậy. Mạnh niệm quần thần sắc trịnh trọng gật đầu. Mạnh an kinh cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, trầm tư thật lâu sau, mới nói nói, năm đó ngươi tam thúc bị thẩm vấn nhân viên đánh chết tin tức ngươi nhị ca là biết đến, đây cũng là hắn giận mà phản kháng nguyên nhân chi. Hắn nếu tinh thần bình thường nói, này liền cho thấy, hắn khẳng định là được đến cái gì tin tức Biết được ngươi tam thúc còn chưa có chết. Đối, ngươi tam thúc, định còn bí mật giam giữ ở chỗ nào đó. Hai cha con đều vì cái này tân phát hiện kích động không thôi. Mạnh niệm quân lại hỏi phụ thân, muốn hay không đem tin tức này nói cho đường đệ. Mạnh an kinh trần chờ hồi lâu, mới gật đầu đáp ứng, nói cho hắn đi, bất quá, liền nói hắn cũng ở Thanh Hải cùng đại ca ngươi bọn họ cùng nhau lao động cải tạo. An ngay nói thật, hắn vạn khởi ý niệm đi điều tra ngươi tam thúc rơi xuống sợ là sẽ có nguy hiểm. Hai người còn có rất nhiều lời muốn nói, chính là trong viện người càng ngày càng nhiều, bọn họ vì an toàn khởi kiến, chỉ có thể mạnh mẽ bỏ dở nói chuyện. Mạnh niệm quần tìm cái thời cơ, đem tam thúc thượng ở nhân thế tin tức nói cho cố Lập Xuân, cố Lập Xuân vừa nghe tự nhiên là vừa mừng vừa sợ, hắn thuận tiện hỏi phụ thân ở nơi nào. Mạnh niệm quần ánh mắt lập lòe, hạ, nói là ở Thanh Hải. Cố Lập Xuân cười, hạ, nói, hành, ta đã biết. Mạnh niệm quần cũng không biết hắn tin không có, lừa. cái người thông minh thật sự rất khó giang mục rời đi sau cố lập xuân làm trần khiết viết thư cho nàng trong kinh đồng học vẫn tiếp tục chú ý hắn vì tỏ vẻ cảm tạ chính hắn bỏ vốn làm trần khiết cho nàng đồng học gửi qua đi một ít bản địa đặc sản trần khiết đã chịu cố lập xuân dẫn dắt chẳng những cấp đồng học gửi còn cho nàng phụ thân gửi bản địa sản thuốc lá cùng rượu đồng thời cấp thân thích bằng hữu cũng gửi vài thứ trần gia thân thích thật cao hứng cũng cấp trần khiết hồi gửi vài thứ đồng thời còn viết thư nói cho nàng nói Nàng ba thu được lễ vật sau tuy rằng chưa nói cái gì, chính là nhìn qua tâm tình không tồi, còn đối người khác khen nàng. Trần Khiết đối Cố Lập Xuân nói, ta ba người này kỳ thật rất biệt yếu. trước kia ta cũng cho hắn mua quá đồ vật, hắn đều là một bộ ghét bỏ bộ dáng, làm cho ta cũng không dám lại mua, giống chúng ta nơi này mấy thứ này, ta trước kia cũng không dám gửi, sợ nhập không được hắn mắt. Cố Lập Xuân nói, có nam nhân cứ như vậy, biệt yếu, khẩu thị tâm phi. Không có việc gì, ngươi tiếp tục gửi, mỗi tháng đều gửi, muốn soát tồn tại cảm người thân thích nơi đó cũng là này đó thân thích tuy rằng chung không được trọng dụng chính là bọn họ ăn ngươi nhu nhược về sau nói không chừng có thể cho ngươi mẹ kế thêm một ngạt trần khiết rèn luyện nửa năm nhiều sớm đã xưa đâu bằng nay hơn nữa hắn thường xuyên cùng cố lập xuân tôn hậu ngọc những người này quệ với nhau tâm nhãn không thiếu trưởng cố lập xuân này đề điểm nàng liền minh bạch nàng chẳng những cấp phụ thân cùng thân thích bằng hữu gửi đồ vật viết thư còn cấp mẹ kế cùng đệ đệ muội gửi Nàng viết tin là quan tích cực hướng về phía trước, không oán giận không tố khổ, thường thường mà hàm xúc mà khen, hạ chính mình, lại gửi thượng mấy chương anh tư táp sản quân trang ảnh trụ. Đại gia, xem Trần Khiết quả nhiên là xưa đâu bằng nay, liền khí chất đều thay đổi. Thường thường mà liền ở Trần Ba trước mặt khen khen nàng. Tục ngữ nói, xa hương gần xú, trước kia Trần Khiết ở nhà khi, Trần Ba tổng cảm thấy nàng tật xấu nhiều hơn, hiện tại vừa ly khai ngược lại sẽ nhớ tới nàng hảo. Ngẫu nhiên hồi phong thư. Cũng sẽ biểu lộ vài phần ôn nhu, Còn làm cảnh vệ viên cho nàng gửi thư cùng phiếu gạo, dặn dò nàng phải hảo hảo học tập, nỗ lực công tác từ từ. Hôm nay, Trần Khiết lại thu được trong kinh tới bao vây cùng tin, nàng đem đồng học tin chung về Giang Mục kia một tờ đưa cho Cố Lập Xuân xem. Từ tin chung có thể thấy được tới, Giang Mục quá thật sự không tốt. Trần Khiết đồng học còn hảo tâm mà khuyên Trần Khiết theo như lời vị kia bằng hưu phải chú ý chút, cũng nói nàng cũng nhìn thấy Giang Mục, liền cảm thấy người này có chút tâm trầm. quan cảm không tốt lắm. Trần Khiết thu được thân thích cùng phụ thân gửi tới đồ vật cùng phiếu gạo. nàng cười lại đây dân cố lập xuân, mạnh niệm quần tôn hậu ngọc, nô béo đám người. ta nơi này có phiếu gạo, chúng ta đi đi tiệm ăn đi. ta mời khách. nô béo, nghe nói có người mời khách, cái thứ nhất tích cực hưởng ứng. hành hành, nhập thu, chúng ta lại dán dán thu mỡ. triệu cao ghét bỏ mà nhìn nô béo, ngươi xoa bóp chính mình thịt, đều dán nhiều ít mỡ. nô béo suy hắn thanh, không làm đáp lại. tôn hậu ngọc nói. Trần Tỷ, lấy ta xem, liền ta nông trường này mấy cái tiệm ăn tiêu chuẩn, cùng các ngươi bếp núc ban nhưng kém xa. Trần Khiết cùng nữ thanh niên trí thức nhóm đi ăn qua vài lần, hương vị xác thật chẳng ra gì, người phục vụ thái độ còn không tốt. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi, kia nếu không, chúng ta đi trong huyện tiệm cơm quốc doanh, so nông trường hảo chút. Mạnh Nghiệm Quân đưa ra kiến nghị, nếu không ngươi đem đồ vật mua trở về, ta giúp ngươi làm, ngươi có thể chiếu tiệm cơm thực đơn điểm, ta thử làm. Trần Khiết nhìn Mạnh Nghiệm Quân, mắt nói Nghịch mộng hỏi, ta điểm đồ ăn, ngươi đều có thể làm. Mạnh Niệm quần đón nàng ánh mắt, cười khanh khách nói, ta thử xem. Có đồ ăn đều là dựa vào ký ức làm, nếu là có thực đơn thì tốt rồi. Cố Lập Xuân nói, ta cho ngươi lộng thực đơn. hắn nông trường trong không gian thật nhiều thực đơn, tuy rằng không thể trực tiếp đem nguyên thư lấy ra tới, nhưng có thể sao xuống dưới nhà. Có tài liệu lại có thực đơn lại có người làm, mời khách sự liền đủ rồi. Trần khiết nguyên bản chỉ tính toán thỉnh Cố Lập Xuân Mạnh nghiệm quần bọn họ mấy cái. nhiều lắm lại kéo lên chơi đến tốt hà thiết mai chờ mấy cái nữ thanh niên trí thức chính là không biết hai đêm nàng muốn mời khách tin tức truyền ra đi đại gia nhìn thấy nàng liền tìm hiểu vài câu trần khiết có khi mất mặt mặt mũi cũng khách khí mà mời đối phương một chút không nghĩ tới nhân gia sảng khoái mà liền đáp ứng rồi trần khiết cũng may mọi người đều là thức thời người cũng không ăn không trả tiền có người là tự mang đồ vật cố lập xuân chẳng những cấp mạnh niệm còn cung cấp hai bản viết tay bổn thức đơn còn đem diệp bắc lâm gửi cho hắn chút đặc sản lấy ra tới cấp chân khiết. Cái này nguyên vật liệu liền càng phong phú. Mạnh nghiệp quần, biên phiên thực đơn một bên hỏi Cố Lập Xuân, người này đó thực đơn từ nào sao tới, có ta cũng chưa ăn qua. Cố Lập Xuân cười nói, ta cũng không biết, đông sao, câu, tây sao, cái. Người xem làm đi. Mời khách hôm nay, đại gia là vái tụ, đường, quanh hồng mai cũng tới hỗ trợ, Kim Phát làm người nhà cũng đi theo, lên. Kim Phát biểu hiện thực tích cực, ở trong phòng bếp bận trước bận sau. thói quen tính cho phép mạnh nghiệm quần nhìn đến hắn liền phá lệ cảnh giác kim phát chủ động vỗ mạnh nghiệm quần bả vai an ủi nói tiểu mạnh ngươi kim ca ta không phải trước kia kim ca ta là một cái hoàn toàn mới giai cấp vô sản cách mạng đồng chí ngươi đừng khẩn trương ha, hảo hảo làm người cơm đúng rồi này thịt như thế nào thiết mạnh nghiệm quần chậm rãi thả lỏng lại nói nửa cắt thành thịt ti làm cá hương thịt ti một nửa kia băm thành nhân thịt làm thịt heo rau hẹ sinh chiên kim phát theo lời mà đi kim phát biên đánh tạp biên nhìn mạnh niệm quần động tác nhân ra sắt rau nấu ăn như nước chảy mây trôi dường như nhìn thật là cảnh đẹp ý vui nếu là chính mình cũng có thể giống như vậy thật tốt mạnh niệm quần chú bếp, kim phát tôn hậu ngọc đám người đánh tạp nô béo cùng triệu cao phụ trách bưng thức ăn đạo đạo đồ ăn bưng lên đi hương cay nướng ngóng heo cay nướng khoai tây tắc cá chạch thịt kho tàu nước hấp cánh gà thịt heo rau hẹ sinh chiên ra nước đậu hủ cá nướng mỗi một đạo đồ ăn đều là sắc hương vị đều dai Xem đến đại gia thèm nhỏ rãi. Chứ bỏ món chính cùng đồ ăn, còn có mấy thứ điểm tâm, như là kim hoàng bánh bí đỏ, trứng gà bánh trở. Nay đồ ăn, mang lên bàn, nhan sắc phối hợp đến thập phân đẹp, mùi hương ở trong phòng tràn ngập mở ra. Đại gia chạy nhanh nhập tòa, chủ bếp Mạnh Niệm Quần cũng bị người vây quanh tượng bàn. Mạnh Niệm Quần có chút không thích hứng, hắn đã thật lâu không có cùng nhiều như vậy, khởi ăn cơm, bình thường cũng thói quen tránh ở trong phòng bếp ăn cơm. Cố Lập Xuân nói, Mạnh đồng chí. Ngươi đã thông qua cách mạng quần chúng chứng thực, cũng thông qua cách ủy hội thẩm tra cùng khảo nghiệm, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có thể một lần nữa trở lại nhân dân quần chúng tới chung. Nói hắn chuyển hướng Kim Phát, Kim đồng chí, ngươi nói có phải hay không? Kim Phát chính nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn hỏi Quách Hồng Mai thích nào nói, đột nhiên nghe được Cố Lập Xuân hỏi chuyện, chạy nhanh đáp, đúng vậy đúng vậy. Mọi người, Cố Lập Xuân nhìn về phía Mạnh Niệm Quần, ngươi xem, Kim đồng chí cũng nói như vậy. Nếu không ăn cơm, Đại gia gấp không chờ nổi mà nói. ăn cơm ăn cơm trần khiết cười nói bắt đầu đều đừng khách khí ai ăn không đủ no đừng trách ta đại gia hi hi ha ha túm lên chiếc đũa liền thượng mỗi người phía sau tiếp trước trên bàn cơm trừ bỏ cố lập xuân cùng mạnh nghiệm quần ngoại nam đồng chí đoạt khởi đồ ăn tới không có cái hiểu được thân sĩ phong độ kim phát là giúp đỡ quách hồng mai đoạt nữ đồng chí cũng không yếu gắp đồ ăn lại ổn lại chuẩn đại gia ăn đến mặt mày hưng hào, vừa ăn biên khích lệ này hương cay móng heo hăng hái Cá nướng ăn ngon, thật hương. Sinh trên càng tốt ăn, ngươi nếm thử. Ta nhưng thật ra tưởng nếm, không có. Phiên gió cuốn mây tan sau, mâm không, nô béo đám người bắt đầu thanh hành kết thúc công tác, dùng cơm cùng màn Thầu chấm mâm. Mọi người đem chính mình trước mặt mâm chấm sạch sẽ sau, lại theo dõi người khác mặt ra. Cố ca, ngươi trước mặt kia hai mâm không chấm sao? Cố Lập Xuân đem mâm đẩy đến nô béo trước mặt, cho ngươi. Đại gia ăn uống no đủ, lại bắt đầu huyên thuyền, khoảng nửa giờ sau, lại Khởi giúp đỡ thu thập sạch sẽ, mới lưu luyến mà rời đi. Đại gia phải rời khỏi khi, mạnh niệm quần gọi lại Trần Khiết, hắn cho nàng để lại, vài thứ, Trần Khiết nhìn này đôi đồ vật, nói, ta trụ túc xá ăn đừng như vậy hương đồ vật không có phương tiện, nướng móng heo cùng cá nướng ngươi đưa cho cô ca, mẹ nó mang thai. Ta lấy hai khối bánh bí đỏ là được. kia cũng đúng. Trần Khiết mặt mày một loan, tiểu mạnh, ngươi hôm nay vất vả. Đồ ăn làm được ăn ngon thật. Mạnh niệm quần mất tự nhiên mà cười hạ Ngươi thích liền hảo. Trần Khiết cầm đồ vật rời đi. Mạnh niệm Quân nhìn theo nàng bóng dáng rời đi, lại xoay người đi cấp Cố Lập Xuân tặng đồ, "Điểm tâm ta cho ngươi để lại chút, nướng móng heo cùng cá nướng là Trần Khiết để lại cho ngươi, ngươi lấy về đi cho ngươi mẹ cùng đệ muội muội nếm thử." Cố Lập Xuân cầm mấy thứ, Dư lại đều để lại cho Mạnh niệm Quân. 123, chương 123 chúc mừng ngươi. Buổi tối, Cố Lập Xuân về đến nhà, vừa lúc đem đồ ăn lấy ra tới cho đại gia thêm cơm. Đáng tiếc chính là Điền Tam Hồng nghe không được nụy cá, có điểm tưởng phun, vì không ảnh hưởng đại gia ăn uống, nàng chạy nhanh tìm lấy cớ đi ra ngoài. Cố Lập Xuân nhìn nàng vội vàng rời đi bóng dáng, như suy tư gì, hắn nghiêng đầu nhìn xem Triệu Chí Quân. Hắn vốn định trực tiếp hỏi, lại cảm thấy làm cho đệ đệ mội muội mặt không tốt, liền đứng dậy nói, Triệu Thúc, chúng ta tới cửa hít thở không khí. Triệu Trí Quân đứng lên đi theo Cố Lập Xuân đi ra bên ngoài, Cố Lập Xuân liếc mắt nhìn hắn, ta mẹ sao lại thế này? triệu trí quân trong thanh âm mang theo khắc chế vui sướng cùng đắc ý hẳn là có còn không có xác định liền không nói cho ngươi mẹ ngươi cùng trần khiết ước hảo ngày mai đi bệnh viện làm kiểm tra bị ta ngăn cản ta mang theo nàng đi triệu trí quân nói tiếp ta hy vọng này thai là cái nữ nhi ta vẫn luôn muốn cái khuyên nữ ngươi xem tiểu mãn cùng tiểu vũ nhiều đáng yêu cố lập xuân tâm tình lược phức tạp dù sao là kinh lớn hơn hỉ hắn đành phải nói chúc mừng ngươi a phải làm tân ba triệu Chí quân có qua có lại cũng chúc mừng ngươi Lại phải làm ca Hai người mắt to chừng mắt nhỏ Đúng lúc này, Điền Tam Hồng đã trở lại Nàng vừa thấy đến nhi tử này phó biểu tình Liền biết hắn đã phát hiện Nhiều ít có chút ngượng ngủng Đại nhi tử đều lớn như vậy Nàng lại hoài thượng một cái Đây là nàng chính mình cũng chưa dự đoán được sự Cố lập xuân tương đối lo lắng Điền Tam Hồng thân thể Liền nói Mẹ, ngươi là tuổi hạc sản phụ Có thể hay không đối thân thể không tốt Điền Tam Hồng cười nói Không có gì không tốt Ta trong thôn so với ta tuổi đại sinh hải tử đều không có việc gì. Ngày mai đi bệnh viện cẩn thận hỏi một chút những việc cần chú ý ngươi về sau thiếu làm việc, thiếu sinh khí, hảo hảo dưỡng thai. Triệu chí quân vội vàng tỏ vẻ, trong nhà sống về ta. Đại gia phản hồi bàn ăn tiếp tục ăn cơm. Điền Tam Hồng chỉ ăn hai khối nướng khoai tây cùng bánh bí đỏ. Nướng móng heo cùng cá nướng phân cho mấy cái hải tử ăn, này lưỡng đạo đồ ăn đã chịu bọn nhỏ nhiệt liệt hoan nên Lập Đông nói, đại ca, này cá là ai nướng ăn ngon thật ta chủ nhật đi câu cá ta cũng như vậy nướng tiểu man nói ta đoán không phải trần tỷ chính là mạnh can nướng hai người bọn họ tay nghề tốt nhất bọn nhỏ ghé vào một đống nhiệt liệt mà thảo luận triệu Chí quân lo lắng mà nhìn điền tam hồng nói ngươi phản ứng có điểm nghiêm trọng ăn không hết có dinh dưỡng đồ vật không thể được nếu không ngươi cùng nhà ăn xin nghỉ ta trực tiếp mang ngươi đi thành phố bệnh viện nhìn xem chàng bộ bệnh viện trình độ quá giống nhau điền tam hồng không lấy như nói mang thai tiền tam tháng ăn không vô đồ vật thực bình thường Điểm này phản ứng tính cái gì? Ta hỏi phía trước bốn cái hài từ khi, đều mau sinh còn xuống đất làm việc đâu, không như vậy tiểu khí. Cố Lập Xuân nói, mẹ, trước kia là không điều kiện chú ý, hiện tại có điều kiện này phải chú ý chút. Ngươi mệt mỏi liền nghỉ ngơi, đừng ngạnh căng. Cùng lắm thì có thể cùng nhà ăn nói, tìm cái lâm thời công trước thế ngươi. Triệu Chí quân cũng tán đồng Cố Lập Xuân ý kiến. Điền Tam Hồng vội vàng nói, ta khó khăn đến cái này công tác, làm gì tìm người thay ta? Không được. Người chu tỷ cùng tiểu ngụy người khá tốt, chủ động giúp ta chia sẻ, ta không có việc gì. Triệu Chí quân đành phải nói, Tam Hồng, không phải nói tốt ta dưỡng ra sao. Ta một người tiền lương đủ nuôi sống chúng ta một nhà. Điền Tam Hồng văn hóa trình độ hữu hạ, vô pháp dùng chuẩn xác từ ngữ miêu tả cái loại cảm giác này, dù sao chính là cảm thấy có công tác góp trước kia không giống nhau, cảm thấy càng có tự tin. Nàng nói, trí quân, này không phải tiền lương không tiền lương chuyện này, ta liền cảm thấy có công tác làm trong lòng kiên định. bọn họ ba cái đại nhân đang nói chuyện tiểu mãn không biết khi nào thấu đi lên gia nhập bọn họ nói chuyện mẹ người ý tứ ta minh bạch ta nghe cao phó thư ký đề qua nàng nói phụ nữ nêu muốn đỉnh nửa bầu trời phải cùng nam nhân giống nhau tham gia lao động cùng công tác muốn so nam nhân càng nỗ lực tiểu mãn lý tưởng là đương cán bộ nàng học tập tấm gương là bạch đại tỷ cùng cao phó thư ký như vậy nữ cán bộ bình thường tóm được cơ hội liền hướng các nàng bên người thấu ngẫu nhiên có thể học cái một câu nửa câu trở về liền sống học sống dùng Nói chuyện cùng cái tiểu đại dường như, cố lập Xuân có đôi khi nghe liền nhịn không được muốn cười. Cố lập Xuân cố ý dẫn dắt tiểu mãn, cao phó thư ký nói được có đạo lý, bất quá, mặc kệ là ai nói, ngươi đều phải dùng biện chứng cùng phê phán ánh mắt đi nhìn vấn đề, không thể toàn tin. Thời đại này tẩy nao quá lợi hại, hán tưởng thử giáo hội mội mội đi độc lập tự hỏi. Tiểu mãn không hiểu liền hỏi, kia cái gì là biện chứng phê phán ánh mắt đâu. Cố lập Xuân đi bước một dẫn dắt nàng. Chính là đối bất luận cái gì lời nói đều không thể dễ dàng toàn tin, muốn chính mình động nào suy nghĩ, tưởng người này nói chuyện lập trường, ngẫm lại hắn vì cái gì nói như vậy. Nói như vậy thật sự đúng không? Có hay không yêu cầu bổ sung? Này đó địa phương yêu cầu phản bác. Tưởng không rõ có thể hỏi một chút người khác, cũng có thể đi đọc sách chính mình tìm đáp án. Tỷ như nói câu này, phụ nữ có thể đỉnh nửa ngày biên, nữ đồng chí muốn cùng nam nhân giống nhau tham gia công tác. Nữ nhân ở trí lực thượng cùng nam nhân là giống nhau. Làm trí lực phương diện công tác hướng nam nhân làm chuẩn tuyệt đối không thành vấn đề, chính là thể lực đâu. Nam nữ thể lực có chênh lệch, chúng ta liền phải thừa nhận loại này khách quan chênh lệch, không thể không màng thực tế tình huống thân thể, ngạnh muốn cùng nam nhân giống nhau. Còn có A, nếu mọi người đều làm giống nhau sống, có phải hay không đãi ngộ phải giống nhau? Chính là ở có chút địa phương, chỉ có làm việc khi nam nữ giống nhau, vừa đến tiền lương đãi ngộ cùng chính trị đãi ngộ nam nữ lại không giống nhau. Mặt sau đây là cái vấn đề lớn. Về sau ngươi đương cán bộ thử lại đi giải quyết Cố Lập Xuân nói loại tình huống này Ở kiến quốc lúc đầu càng rõ ràng Nghe nói có chút nữ đồng chí Vì chứng minh chính mình cùng nam nhân giống nhau Đại trời lạnh tới nghỉ lễ ngâm mình Ở nước lạnh làm việc Hiện tại lược hào chút nhưng vẫn tồn tại loại tình huống này Hắn chính là tưởng nói cho tiểu mãn Không cần dễ dàng bởi vì bất luận Cái gì chủ nghĩa cùng khẩu hiệu đi mù quáng Mà hy sinh chính mình Không cần dễ tin bất luận kẻ nào nói Phải tin tưởng chính mình phán đoán Đỡ phải tương lai bị thủ đoạn cao minh cha nam vua Tiểu mãn tựa hồ minh bạch điểm cái gì Lại không được đầy đủ hiểu Nàng cao mày cố sức mà suy tư Triệu trí quân quét cố lập xuân liếc mắt một cái Nói tiểu mãn mới bao lớn Ngươi liền cùng nàng giảng ngay đó Cố lập xuân nghiêm túc nói Giáo dục muốn từ hoa hoa nắm lên Cố lập xuân cũng không trông cậy vào tiểu mãn tuổi này Hài tử vừa nghe liền hiểu Giáo dục là muốn tiềm gì mặc hóa hắn cổ vũ tiểu mãn Vấn đề này rất lớn. không phải một chốc một lát có thể suy nghĩ cẩn thận, ngươi có thể mang theo vấn đề đi tự hỏi đi đọc sách. Hảo, tiếp tục ăn cơm. Tiểu Mãn một bên an tĩnh mà ăn cơm một bên tự hỏi vấn đề. Điền Tam Hồng kiên trì muốn tiếp tục công tác, Triệu Chí Quân củng cố lập Xuân tôn trọng nàng lựa chọn. Từ này về sau, nhà ăn nhiều mấy cái nghĩa vụ đánh tạp công, lập hạ, lập đồng, Tiểu Mãn, Triệu Minh Quang mấy cái đại hải tử, thả học thay phiên đi sau bếp phòng đánh tạp hỗ trợ, Triệu Chí Quân công tác rất nhiều cũng đi sau bếp làm việc. hắn nấu cơm trình độ không được chính là sức lực đại đoan nổi điên đại muốn rất có ưu thế ăn cơm khi triệu chí quân còn ở nhà ăn cửa sổ hỗ trợ múc cơm hôm nay giữa trưa lục đại gia đi múc cơm vừa thấy đến triệu chí quân ở cửa sổ múc cơm không khỏi sửng sốt ngay sau đó liền trực tiếp địa phương hỏi này đồ ăn là ngươi làm nếu là ngươi làm ta liền đổi cái cửa sổ đánh triệu chí quân tức giận đến thẳng trừng mắt ta lại như thế nào mà cũng so ngươi chủ nghệ hào đi lục đại gia nghiêm túc mà nói Tiếp nhưng không nhất định, ngươi chủ nghệ di truyền mẹ ngươi, có thể so sánh ta hảo đi nơi nào. Triệu trí quân tức giận đến không nghĩ nói chuyện. Xếp hàng mọi người làm mặt quỷ, nhìn nhau cười. Cuối cùng vẫn là điền tam hồng ra tới bác bỏ tin đồn, cứu, ngươi yên tâm múc cơm, này cơm vẫn là chúng ta ba làm, Chí quân chỉ phụ trách đánh tạp hỗ trợ. Nghe được lời này, lục đại gia yên tâm, những người khác cũng yên tâm. Có khi cố lập xuân giữa chưa có rảnh cũng sẽ đi hỗ trợ, lúc này, đại gia hỏa lại là mặt khác một phen thái độ. Tiểu cố đồng chí, nào nói đồ ăn là ngươi thân thủ làm. Ta nhất định đến hảo hảo nếm thử. Cố đồng chí, muốn ngươi cho chúng ta múc cơm, nhiều ngượng ngùng. Đến phiên lục đại gia, hắn cười tủm tìm hỏi, này đồ ăn là ngươi làm. Nếu là ngươi làm, ta liền nhiều đánh chút. Triệu Chí quân sau khi nghe được, nhìn về phía lục đại gia cùng mọi người khi, ánh mắt đều lạnh bớt. Nhập thu lúc sau, thời tiết càng ngày càng lạnh. Lúa mị vụ đông gieo giống song sau, nông trường tiến vào mùa nông nhàn thời tiết. Đại gia lượng công việc trên diện rộng giảm bớt. Cố lập xuân khó được thanh nhàn xuống dưới, hắn nhận thấy được chính mình bắt đầu mập lên, nguyên nhân cũng thực kỳ ba. Bởi vì Điền Tam Hồng mang thai duyên cớ, đại gia nhất trí đồng ý hủy bỏ gia đình bữa sáng cùng cơm trưa, làm cho nàng nhiều nghỉ ngơi một chút. Người một nhà toàn bộ đến nhà ăn đi ăn cơm sáng cùng cơm trưa, cơm chiều đại gia cùng nhau hỗ trợ làm. Cố lập xuân muốn gì cũng không cảm thấy không tốt, nam chàng nhà ăn trải qua một phen cải cách sau, đồ ăn hương vị ở toàn trường là phải tính đến. nhưng mạnh niệm còn nghe nói sau chủ động ôm đồn khởi hắn sớm ngọ hai cơm từ khi có cố lập xuân cung cấp thực đơn sau mạnh niệm còn tựa như mở ra tân thế giới đại môn thường xuyên đổi đa dạng nấu cơm chỉ là bữa sáng liền đa dạng phồn đa hôm nay là bánh rán hành ngày mai là bánh bao trên nước hậu thiên là tạc bánh quậy hôm nay buổi sáng hắn làm cà rốt khoai tây ti cuốn bánh cùng cháo bát bảo vì mang theo phương tiện cháo bát bảo là dùng ống trúc trang mặt trên còn có cái cái bên trong có chỉ mút gỗ Bữa sáng chẳng những có Cố Lập Xuân phân, còn có Trần Khiết phân. Cố Lập Xuân mang theo cuốn bánh cùng cháo đi tìm Trần Khiết, Trần Khiết là vẻ mặt kinh hỉ. lúc này, đi làm thời gian còn chưa tới, hai người liền ngồi ở văn phòng cửa ăn cuốn bánh uống cháo. Trần Khiết một bên ăn bánh một bên trêu chọc nói, người biết nữ ký túc xá nằm nói sẽ thượng đại gia đánh giá ra nhất đáng giá gả nam đồng chí là ai sao. Cố Lập Xuân mặt mang kinh ngạc, các ngươi còn nói luận cái này đề tài. Hắn còn tưởng rằng thời đại này người trẻ tuổi thực bảo thủ đâu? trần khiết cười nói đại gia trong lén lúc nói đương nhiên nguyên lời nói không phải như vậy nguyên lời nói là ngươi cảm thấy thích hợp cộng đồng tiến bộ cộng đồng học tập cách mạng đồng bọn là ai cố lập xuân chỉ chỉ chính mình có ta trần khiết cười gật đầu ngươi bài đệ nhất vị mạnh niệm quần cũng ở phía trước mười nếu không phải thân phận của hắn vấn đề phòng chừng còn có thể bài càng cao cố lập xuân đối với mạnh niệm quần xếp hạng không ngoài ý muốn, hắn diện mạo anh tuấn chu nghệ hảo sẽ tay người cao tính tình còn hảo Đối với chính mình xếp hạng sao, hơi mang kinh hỉ, hắn tự rêu nói, đáng tiếc như vậy cao xếp hạng, ta sớm đã hạ quyết tâm vì cách mạng sự nghiệp, quang vinh mà đánh quang côn. Trần Khiết có chút khó hiểu, vì cách mạng sự nghiệp, không đến mức muốn đánh quang côn đi. Hai người đang ở nói chuyện, vừa vận thư ký Chu đặng chẳng còn có bạch đại tỷ đám người tới đi làm. Thư ký Chu nghe được Cố Lập Xuân nói, Hảo Thanh khuyên đủ, tiểu cố, ngươi cùng người khác không giống nhau, nhân ra đánh quang côn đó là vì nữ đồng chí Hảo. Người đánh quang côn đó là nữ đồng chí tổn thất. Đại gia nhìn nhau cười, đều biết thư ký chu nói người khác là ai. Làm người khác đặng tràng ý vị thâm trường mà cười, quả nhiên, hắn dự cảm là đúng. Triệu chí quân chú ý điểm lại ở cố lập xuân trong tay sớm một chút thượng, tiểu cố, ngươi này sinh hoạt trình độ lại đề cao. Hắn khó khăn mới đi theo hắn ăn thượng trứng gà giọt bánh, kết quả đối phương lại sửa ăn khoai tây ti quần bánh, liền cháo đều là ống trúc trang. Cố lập xuân đứng dậy nói, cơm sáng là người khác thỉnh. về sau không ở văn phòng cửa ăn sớm một chút dễ dàng nhận người ghen ghét cố lập xuân trở lại nông mục khoa văn phòng đem cuốn bánh gầm xong bắt đầu công tác nam chàng rất nhiều công tác cũng bắt đầu tiến vào kết thúc giai đoạn cỏ linh lăng thu hoạch xong cuối cùng một vụ phơi khô sau giao hàng đến tỉnh cùng kinh thành đầm lầy công nấu vịt được cùng trứng ngỗng trứng vịt cũng vận đến thành phố cung tiêu xã ngay sau đó đan bằng cỏ xưởng cùng thực phẩm phụ xưởng tiền hàng cũng kết toán trở về bốn số tiền nhập sổ nam tràng trướng trên mặt là chưa từng có giàu có Tài vụ khoa viên chức là mặt mày hớn hở, mặt khác phòng cũng không sai biệt lắm, tình thế một mảnh rất tốt, đại gia nhiệt tình càng đủ. Mở học khi, trong phòng hội nghị không khí một mảnh hòa hợp, liền tranh chấp đều thiếu, các phòng ở chung thập phần hài hòa. Cái này làm cho lữ tiến bộ thập phần không thích ứng. Vì cái gì biến thành như vậy? Cung tiêu khoa vô luận ở đâu cái phân tràng đều là phi thường quan trọng một cái phòng, cố tình tới rồi nằm tràng nơi này, vốn nên là bên cạnh ít được lưu ý nông mục khoa thành hương bánh trái nghe nói năm chàng người trẻ tuổi đều ở hỏi thăm nông mục khoa còn chiều không nhận người cung tiêu khoa đảo cũng có người hỏi thăm chính là nhân ra hỏi chính là nếu là nông mục khoa không nhận người liền đi trước cung tiêu khoa chiếm địa nhi về sau lại bình điều cũng phương tiện lữ tiến bộ nghe xong chỉ nghĩ mắng chửi người hết thảy đều dối loạn bộ đây là cái gì thế đạo hắn lúc trước tới năm chàng là mang theo minh xác mục đích mà đến hắn muốn chính là đặng chàng bí thư chi vị cùng tương lai phó chàng trưởng thậm chí năm từng buổi trưởng chi vị hiện tại xem ra Mục tiêu cách hắn càng ngày càng xa. Lữ tiến bộ lòng mang không cam lòng, nhưng lại không thể nề hà, có lẽ, hắn yêu cầu một cái ngoại viện. Đây là một hồi tổng kết đại hội, tới mở họp chẳng những có các phòng cán bộ, còn có các đại đội sản xuất đại biểu cùng thanh niên trí thức đại biểu. Hai vị lãnh đạo tiến hành lên tiếng cùng tổng kết sau chính là đại gia thảo luận thời gian. Cùng dĩ vãng dương cùng bạc kiếm, đấu võ môn bất đồng, hôm nay thảo luận chủ đề thực chỉ một. Đội sản xuất đại biểu hỏi chính là, cố bí thư. Ngươi có thể hay không ngẫm lại biện pháp, tăng lên một chút chúng ta đội sản xuất sinh sản trình độ. Cho chúng ta xã viên nhiều nưu điểm đường ra. Thanh niên trí thức đại biểu hỏi chính là, Cố trưởng Khoa, chúng ta thanh niên trí thức đối với ngươi cho chúng ta sở làm hết thể đều phi thường vừa lòng. Bất quá, chúng ta còn có một ít ý tưởng, chính là chúng ta thư viện có thể hay không lại mở rộng một ít. Chúng ta tinh thần sinh hoạt có phải hay không còn có thể lại phong phú một ít. Chúng ta nữ thanh niên trí thức tưởng tổ một cái nghiệp dư văn công đội có thể chứ? Mặt khác đại biểu cũng sôi nổi lên tiếng. Trong đó 10 cái vấn đề là có 7 cái là hướng cố lập xuân tới, dư lại hai cái là trước trải qua lãnh đạo đồng ý lại hướng cố lập xuân tới, cuối cùng một cái là hắn thật sự giải quyết không được. Cố lập xuân vội đến miệng đều không đủ dùng, lữ tiến bộ nhàn đến hốt hoảng, sao xuống tay xem náo nhiệt. Thư ký Chu nhìn đều đau lòng cố lập xuân, ở bên cạnh quên đủ, đại gia đừng nóng vội một năm tới. Lần này thương lượng không xong, lần sau lại nói cũng có thể sao. Đặng Trang cũng lên tiếng. Tiểu cố trước đem vấn đề nhớ kỹ, chúng ta về sau lại từng cái thảo luận luận chứng, đại bộ phận vấn đề, không có khả năng hiện trường liền cho các ngươi đáp án. Đại gia vừa nghe cũng là, có chút vấn đề sao có thể hiện trường được đến hồi đáp. Thảo luận nhiệt độ rốt cuộc hàng xuống dưới, cố lập xuân rốt cuộc có thể xuyến khẩu khí, có người đưa qua một chén nước, cố lập xuân tiếp nhận tới uống lên. Uống xong mới phát hiện là đặng trang đệ, hán thiệt tình thành ý mà toát ra một bộ thụ sủng nhược kinh thân sắc. Cố lập xuân uống xong thủy hoán khẩu khí. Cao giọng nói, về các đội sản xuất phát triển vấn đề, cái này tình huống quá phức tạp, rốt cuộc các đội sản xuất tình huống bất đồng, chúng ta đến chế định gia nhập ra tùy tụ, tùy người mà khác nhau phương án, không có điều tra liền không có lên tiếng quyền, ta phải dẫn dắt chúng ta cán bộ đoàn đội tiến hành khảo sát thực địa cùng khoa học luận chứng, cuối cùng lại tiếp thu ý kiến của chúng, tuyển ra tốt nhất phương án, đại gia không nên gấp, gấp. Chúng ta nhất nhất mỗi người tới. Hồ đại hoa sảng khoái nhanh nhẹn, cố bí thư. ngươi đem chúng ta đội làm thí điểm đội sản xuất đi chúng ta toàn thể đội viên nhất định tích cực phối hợp ngươi mặt khác đội sản xuất đại biểu không làm sôi nổi kết cục đoàn người chúng ta cũng có thể cố lập xuân cười đi xuống áp áp tay đừng nóng đội một năm tới cái này cũng không phải là nhà ăn múc cơm đến càng sớm càng tốt một hồi hội nghị khai một tiếng rưỡi cố lập xuân bị ồn ào đến đầu choáng váng nao trướng họ xong hắn sợ đại gia lại lôi kéo hắn tiếp tục thảo luận liền trực tiếp vào đặng tràng văn phòng Ta cũng không tin các ngươi dám đi theo tiến vào, quả nhiên không phải người dám vào tới. Đối diện đặng tràng, đến ta tới này tránh gió đầu. Cố lập xuân kiên quyết không thừa nhận, không có, ta tới nghe lãnh đạo dạy bảo cùng hội báo công tác. Đặng tràng, Tiết Hành, ngươi tiếp theo hội báo. Cố lập xuân hội báo 10 phút công tác, uống lên 20 phút trà, chờ đến mọi người đều tan, hắn mới chậm gì gì mà ra tới. Lữ tiến bộ vừa thấy đến cố lập xuân ở đặng tràng trong văn phòng ngẩn ngơ chính là nửa giờ, trong lòng liền rất không dễ chịu. Hắn lời lẽ chính nghĩa mà nói, cố đồng chí, ngươi hội báo công tác thời gian quá dài, lãnh đạo thời gian thực quý giá, chúng ta làm cấp dưới phải chú ý đúng mực. Cố Lập Xuân nhìn Lữ tiến bộ, cười nói, Lữ đồng chí, này không phải thời gian quý giá cùng không vấn đề, là ngươi bản nhân nói chuyện trình độ còn có tiến bộ không gian. Lữ tiến bộ, cố Lập Xuân lời nói thâm thiế mà nói, Lão Lữ, ngươi trưởng điểm tâm đi, cha mẹ ngươi cho ngươi lấy tên này không phải có dự kiến trước. Nói xong, phiêu nhiên rời đi. Năm chàng tiến trướng tuy nhiều, tiêu tiền địa phương cũng không ít, Khác không nói, riêng là hai đồng ký túc xá liền không thiếu tiêu tiền. Càng miễn bản chờ thêm xong năm sau còn có mấy tuyệt bút tiêu dùng. Nhưng mặc kệ như thế nào, năm nay đại gia nhật tử so năm trước hảo quá nhiều, mỗi người đều là hỉ khí dương dương. Mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu, hiện tại Kim Phát là vừa vui sướng lại sầu. Vui mừng chính là chính mình đánh hơn 20 thì giờ côn, rốt cuộc có thể cưới thượng tức phụ. Hai người chứng minh đều đánh, kết hôn không có trở ngại. Cách thủy hội bên kia bởi vì Cố Lập Xuân hỗ trợ chẳng những không có nhân bất tận trách ai mắng, ngược lại đã chịu lãnh đạo khen ngợi, làm cho bọn họ không ngừng cố gắng, tiếp tục đánh vào địch nhân bên trong. Đối này, Vương Thiết cùng Kim Phát chỉ có một chữ, phục. Hai người còn như vậy sự hướng Cố Lập Xuân lãnh giáo, có phải hay không đối với lãnh đạo tới nói, chỉ có thể có thể nói sẽ tuổi, không cần can sự cũng đúng. Cố Lập Xuân trầm tư một lát, nghiêm túc mà trả lời, có chút có thể, có chút không thể, tỉ như đặng chàng. Ở hắn thuộc hạ công tác, vẫn là đến liều mạng làm việc, còn phải làm được so người khác hảo. Hai người lập tức đã hiểu. Bọn họ đột nhiên có chút đồng tình cố lập xuân, như vậy sẽ thổi một người cuối cùng vẫn là đến làm việc. Kim Phát cao hứng sự thật đúng là không ít, nhưng phiền não cũng tùy theo tới. Hắn cảm thấy chính mình kết hôn, liền tưởng hướng chàng làm xin phân một gian phòng ở, chẳng sợ một tiểu gian là được. Chính là nông trường dân cư càng ngày càng nhiều, phòng ở vẫn là trước kia cái nhưng cái đó là tăng nhiều cháu ít, căn bản không đủ phân. Thúng chi Kim Phát lại không phải cán bộ lại không phải chiến sĩ thi đua, xếp hàng cũng không tới phiên hắn. Tưởng tượng đến kết hôn sau, hai người còn phải tế tập thể ký túc xá, Kim Phát liền hâm hực. Hắn gục xuống đầu, vệ vải hiệu sự mà nói, cố đồng chí, ngươi nói đôi ta khi nào mới có thể phân đến phòng ở. Cố Lập Xuân nhìn Kim Phát, theo hắn biết, nông trường giống hắn loại tình huống này không ở số ít. Nông trường không thiếu địa phương, chính là thiếu xây nhà tiền. Hắn thử nói, Kim Phát đồng chí, ta đối với ngươi là thâm biểu đồng tình. Nếu không, ta đem văn phòng đẳng ra tới cho người hai trụ. Kim Phát nói, kia cũng không phải thường pháp nha, lại nói đằng cho chúng ta, ngươi đi đâu làm công. Ai, sinh hoạt thật khó nào, ta đi tìm chàng làm, chàng làm người ta nói loại tình huống này không ngừng ta một cái, làm ta kiên nhẫn chờ đợi, vấn đề là chờ đến nào năm nha. Cố Lập Xuân đột nhiên trong đầu Linh Quang chợt lóe, trong lòng đã có cái đại khái hình dáng, hắn hỏi, Kim Phát đồng chí, nếu chàng ra mà, làm chính ngươi ra tiền xây nhà, ngươi nguyện ý sao? 124. trăm hai ai Kim tự Kim, ai Ngọc tựa Ngọc. Kim Phát vừa nghe lời này, trong mắt lập lòe quan mang, kích động mà bắt lấy Cố Lập Xuân tay háo, Cố Đồng Chí, chúng ta thật sự có thể chính mình xây nhà. Chàng có thể đồng ý. Ta có tiền, ta tiền lương vẫn luôn đều tích góp, liền chờ cưới vợ dùng. Cố Lập Xuân không dấu vết mà rút ra tay háo, cười nói, Hảo, ta đã biết. Như vậy, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi đi liên hệ những cái đó đã kết hôn. Sắp kết hôn người trẻ tuổi, nhìn xem năm chẳng có bao nhiêu người nguyện ý tự mình ra tiền xây nhà, nếu người nhiều, ta sẽ suy xét viết cái xin báo cáo, làm chuyên nghiệp nhân sĩ đánh giá một chút phí tổn. Đến lúc đó làm nông trường ra mà, các ngươi ra tiền, cái này tiêu góp vốn xây nhà, phòng ở sử dụng quyền thuộc về các ngươi. tựa như chúng ta góp vốn nướng thịt dê xuyến giống nhau. Kim Phát đầy cõi lòng kích động, liên tiếp gật đầu, ta hiểu được. Hắn một phút cũng không chịu chậm trễ. Lập tức liền chạy tới liên lạc những cái đó đồng bệnh tương liên người trẻ tuổi đi. cố Lập Xuân cũng đi tìm triệu trí quân thương lượng, rốt cuộc nhân ra là xây dựng khoa trưởng khoa. Nếu muốn xây nhà, nhìn xem mỗi người ra bao nhiêu tiền thích hợp, tuyển cái nào địa phương tương đối hảo, còn có xây dựng công tác có không an bài lại đây, này đó đều phải suy xét. cố Lập Xuân vào xây dựng khoa văn phòng, hắn ngày thường rất ít tới. Triệu trí quân nhìn đến hắn cũng có chút ngoài ý mớn, chạy nhanh cho hắn đổ ly trà nóng. cố lập xuân một bên uống trà một bên thuyết minh ý đồ đến triệu trí quân vừa nghe cái này đề nghị trước cân nhắc trong chốc lát mới nói người cái này ý tưởng khá tốt giúp đại gia hỏa giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ bất quá chính là thao tác lên có chút phiền thức cố lập xuân nói cho nên ta mới tìm ngươi cái này chuyên nghiệp nhân sĩ tham mưu tham mưu triệu Chí quân điểm một chi yên nhàn nhạt nói tham mưu đương nhiên có thể bất quá ta gần nhất rất vội ta có thể đem lão kim cho ngươi mượn ký túc xá một kiến hảo trên người hắn gánh nặng liền thoải mái cố lập xuân hỏi lại ngươi gần nhất muốn vội cái gì theo hắn biết nam chàng năm nay không có gì đại xây dựng hạng mục triệu chí quân toát ra một tia đắc ý cùng tiêu ngạo ngươi đã quên ta đang ở vội vàng học đương ba ngươi loại này người trẻ tuổi nói cũng không hiểu cố lập xuân không khách khí mà nói ngươi đều học nhiều năm như vậy từng có hai lần thực tiễn còn không có học được đương ba lĩnh ngộ năng lực không quá hành a triệu chí quân phun ra một ngụm xương khói liếc xéo cố lập xuân một bộ ta mặc kệ ngươi biểu tình, cố lập xuân cũng không nghĩ lại tiếp tục đả kích hắn tính tích cực, nói, hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, hảo hảo chiếu cô ta mẹ, nàng là tuổi hạc sản phụ, hết thề đều phải cẩn thận, ngươi muốn nhiều làm việc nhà, thiếu chọc nàng sinh khí, mặt khác, đem yên cấp giới đi, miễn cho ảnh hưởng thai phụ cùng hải tử, cố lập xuân nói chuyện thuận tiện đem trên bàn yên cấp tịch thu, triệu chí quân rối giấm trong chốc lát cắn răng đồng ý, hành, giới, cố lập xuân cầm nửa hộp tiên ra cửa. Gặp người liền phát, triệu thúc nói hắn muốn giới yên, đại gia về sau muốn giám sát hắn, đừng cho hắn tán yên, phát hiện trong tay hắn có yên liền thế hắn chịu. Mọi người một bên tiếp tiên một bên nói, hảo hảo, chúng ta nhất định hảo hảo giám sát hắn. Triệu trí quân. Trương trưởng khoa đám người vui tươi hớn hở, cái này kêu cái gì? Trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi. Kim phát hành động thập phần nhanh chóng, thực mau liền triệu tập một đám đã kết hôn, sắp kết hôn hoặc là chuẩn bị kết hôn người trẻ tuổi. Mênh mông quần cuộn mà tới tìm Cố Lập Xuân. Đại gia một đám hương phấn không thôi, vừa thấy đến Cố Lập Xuân liền vây đi lên, ngươi một lời ta một câu mà nói cái không ngừng. Cố đồng chí, ngươi nói chính là thật sự. Trang thật sự đồng ý chinh chúng ta xây nhà. Đúng vậy đúng vậy, Cố đồng chí, ngươi nhất định đến giúp chúng ta. Nếu có thể phân đến phòng ở, ta làm ta khuê nữ nhận ngươi đương chan nuôi. Cố đồng chí, ta nhi tử cũng có thể nhận ngươi đương chan nuôi. Ta nhi tử quá lớn không nhất định vui. Tương lai làm ta tôn tử nhận ngươi. Mọi người trợn mắt giận nhìn, sao mà, ngươi muốn cho ngươi tôn tử cùng ta nhi tử, quê nữ một cái bối phận. Bày gà thoáng tiến một con ngống, liền ngươi đặc biệt. Nay mắt thấy muốn bắt đầu nội đấu, cố lập xuân chạy nhanh nói, đều miễn, đều không nhận. Ta chính mình còn không có lớn lên đâu, không nghĩ sớm như vậy đương cha. Về sau mãn chẳng đều là con nuôi làm quê nữ, đến phát nhiều ít tiền mừng tuổi. Hiện trường buộc phát ra một trận tiếng cười to. cố lập xuân trấn an hảo mọi người cầm lấy nổ thẻ phục bắt đầu nghiêm túc ký lục tỉ như bọn họ mỗi nhà có thể ra bao nhiêu tiền ước chừng muốn cái cái dạng gì phòng ở có cái gì tố cầu nếu tiền không đủ chàng muốn từ tiền lương khấu nói nhiều nhất mỗi tháng có thể khấu nhiều ít từ từ đăng ký xong cố lập xuân tìm tới xây dựng khoa người hạch toán kiến phòng phí tổn tiếp theo chuẩn bị viết xin báo cáo cái này báo cáo muốn kết hợp rất nhiều số liệu còn phải hậu cần khoa cùng xây dựng khoa đồng sự phối hợp không phải quang thổi liền xong việc Cho nên viết thật sự trưởng Trong nháy mắt tới rồi 11 cuối tháng Phát tiền lương nhật tử lại đến Cố Lập Xuân đi tải vụ khoa lanh tiền lương Tiền lương lại trướng Từ 87 khối biến thành 100 khối Hành chính cấp bậc cũng thăng một bậc Từ 18 cấp biến thành 17 cấp Vừa vận mạnh niệm quần cũng tới lanh tiền lương Tuy rằng chỉ có 20 đồng tiền Nhưng hắn vẫn là lòng tràn đầy cao hứng Hai người đi đến không người địa phương Cố Lập Xuân rút ra 30 đồng tiền cho hắn ngươi bất thời giờ cho bọn hắn gửi qua đi Mạnh niệm quần vội vàng chối tử, ta có tiền, không thể tổng dùng ngươi tiền. Cố Lập Xuân nói, đừng đẩy tới làm đi, ta tiền lương là ngươi năm lần, còn có tiền nhuận bút. Mạnh niệm quần suy nghĩ một hồi rốt cuộc nhận lấy tiền. Hắn nói, ta học xong đan bằng cỏ, về sau mỗi đêm đi biên đồ vật, mỗi tháng cũng có thể nhiều tránh mấy đồng tiền. Ngươi nói ta còn có thể làm điểm cái gì lại nhiều tránh điểm tiền. Cố Lập Xuân suy tư trong chốc lát, thời đại này hạn chế quá nhiều, kiếm tiền phương pháp cực nhỏ. húng chi mạnh niệm quần thân phận mất cảm càng phải cẩn thận cẩn thận hắn nói kiếm tiền trước đó đừng nghĩ ngươi học tập cùng lĩnh ngộ năng lực so người khác cường muốn phát huy chính mình sở trường đặc biệt nhiều học kỹ thuật cùng tay nghề làm chính mình trở thành không thể thay thế người tính tính chờ đợi cơ hội mạnh niệm quần cười đáp ứng hảo ta nghe ngươi bọn họ đang nói chuyện nên diện gặp phải lương khoa viên không hiện tại có thể kêu lương khoa thông chi đã xuống dưới lương khoa viên thành lương phó khoa trưởng hắn nhận được thông chi khi Nốc lăng trong chốc lát mới phản ứng lại đây. Lương Khoa là thiệt tình thành ý mà cảm kích Cố Lập Xuân, hắn ngao nhiều năm như vậy, vốn dĩ cho rằng Khoa viên liền đến đầu, không nghĩ tới đột nhiên đã chịu đề bạc, hơn nữa Cố Lập Xuân trước đó cũng chưa nói, cho hắn một cái thật lớn kinh hỉ. Lương Khoa thân thiết cảm nhận được Cố Lập Xuân quyết đoán cùng bản lĩnh, hắn người này chưa bao giờ hạ hứa hẹn, một khi hứa hẹn liền nhất định làm được, hơn nữa hành động nhanh chóng, cũng không kéo dài. Nay đối với lãnh đạo tới nói, là cỡ nào đáng quý phẩm chất. đơn này một cái là có thể làm nhân tâm cam tình nguyện đi theo hắn hốn huống chi hắn còn nói lời nói hoa khí khiêm tốn điệu thấp cũng không ủy vào chính mình cấp bậc so người khác thăng chức cố làm ra vẻ vây mặt hất hàm sai khiến tưởng hắn đi theo tề khoa lăn lộn lâu như vậy tính không đề cập tới cũng thế hiện tại lương khoa đã hoàn toàn thành cố lập xuân trung phấn vừa thấy đến hắn cười đến vô cùng vui vẻ cố đồng chí mạnh đồng chí các ngươi cũng tới lanh tiền lương mạnh niệm còn nghe được lương khoa kêu chính mình đồng chí cũng là lần cảm kinh ngạc, đồng chí cái này xưng hô, đã sớm không thuộc về hắn. Trước hai năm, hắn nói sai kêu một cái công tác đồng chí, người nọ đương trường liền nổi giận mắng, ngươi một cái giai cấp địch nhân, cũng xứng kêu ta đồng chí. Lương Khoa nhiều ít có chút nhận thấy được mạnh niệm quần khắc thưởng, hắn hòa khí mà hướng hắn cười cười, ở hắn xem ra, có thể cùng cố lập xuân ở bên nhau người kia đều là người một nhà, kêu đồng chí không phải theo lý thường hẳn là đến nỗi cái gì giai cấp địch nhân linh tinh, mặc kệ nó, Cố Lập Xuân cười đáp lại, "Là tới lanh tiền lương, nói ngươi tháng sau tiền lương cũng muốn giải quá." Nói đến chuyện tiền lương, Lương Khoa lại nhịn không được cao hứng, hắn chạy nhanh nói, "Cố đồng chí, ta cùng nhà ta kia khẩu tử tưởng thỉnh ngươi ăn bữa cơm, ngươi xem ngày nào đó phương tiện." Cố Lập Xuân nghiêm túc mà nói, "Lão lương, này mấu chốt thượng, ta không quá phương tiện đến nhà ngươi ăn cơm, ngươi hiểu, bất quá các ngươi phu thê tâm ý ta lãnh." Lương Khoa tưởng tượng cũng thật là, hắn mới vừa để bạt liền thỉnh cấp trên ăn cơm. người khác không chừng nghĩ như thế nào hắn là hồ đồ vội vàng cười miệng nói ngươi nói đúng là ta suy xét không chu toàn lương khoa rời đi sau cố lập xuân cùng mạnh niệm quần tuyển một cái hoang vắng đường nhỏ tiếp tục hướng heo chàng đi đến trên đường cố lập xuân hỏi ngươi ba thân thể như thế nào mạnh niệm quần ăn ngay nói thật không tốt lắm hắn phía trước chịu quá hàn vừa đến thu đông quý tiết bệnh tình liền rất nghiêm trọng cố lập xuân nói trong chốc lát ngươi đi ta văn phòng lấy hai thùng rượu thuốc Ta đã viết thư cấp long giang bằng hữu hỏi hắn rượu hổ cốt sự cùng đại tỷ nơi thất hà tử nông trường sự bên kia hẳn là thực mau liền có hồi âm diệp bắc lâm hồi âm cùng bao vây tới rất nhanh tin chúng nói thất hà tử nông trường cách bọn họ có chút xa bất quá hắn có người quen tại kia phụ cận hắn đã viết thư hỏi thăm lần sau hồi âm hẳn là có tin tức chư bỏ tin cố lập xuân còn thu được một đại túi làm ấm làm một nhị cùng tam bình rượu hổ cốt đồ vật giá trị vượt xa quá hắn lúc trước gửi tiền cố lập xuân trong lòng ban khoan, chuẩn bị trở về làm tôn hậu ngọc lại cấp diệp bắc lâm gửi chút đặc sản qua đi lập tức cấp tam bình quá dẫn nhân chú mục cố lập xuân trước làm mạnh niệm quần cấp mạnh an kinh đưa qua đi một lọ rượu mạnh an kinh thu được rượu hồ cốt đầy mặt kinh ngạc thấp giọng hỏi từ đâu ra mạnh niệm quần nhỏ giọng nói lập xuân cấp hắn bằng hưu từ long giang gửi tới mạnh an kinh thanh âm nghẹn ngào đứa nhỏ này mạnh niệm quần lại đem cố lập xuân cho hắn ba đồng tiền sự nói mạnh an kinh trầm mặc trong chốc lát nói cho ngươi liền nhận lấy đi ngươi nhớ rõ về sau phải đối hắn hảo liền cùng thân đệ đệ giống nhau mạnh niệm quần cười nói ba ta biết ở rượu hổ cốt cùng rượu thuốc song trọng dưới tác dụng mạnh an kinh phong thấp giảm bớt hơn phân nửa không giống năm rồi như vậy thường xuyên đau đến đêm không thể ngủ ốm đau giảm bớt thức ăn hảo lại đuổi kịp nông nhàn cố lập xuân phái sống lại thoải mái thân thể hắn cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục thanh hoàng trên mặt dần dần có huyết xác không chỉ có là hắn lao động cải tạo trong viện nhân thân thể trạng hướng đều ở mắt thường có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp cơn trưa sau mọi người đều tụ tập ở trong sân phơi nắng phát ngốc ngẫu nhiên cũng trò chuyện một lát lao viên chịu yên lại đề cao một cái cấp bậc đây là tôn hậu ngọc cho hắn bởi vì hắn lao cấp tôn hậu ngọc giảng chút lên xuống phập phòng phá án chuyện xưa tôn hậu ngọc nghe được mê mẩn liền thường thường mà lấy thuốc lá cùng ăn cho hắn lao viên tâm tình một hảo liền sẽ thường, thường mà đề điểm tôn hậu ngọc một chút Lao viên dựa vào chân tường một bên phơi nắng một bên hít mây nhà khói, hắn xem chung quanh không người, liền đối với Mạnh An Kinh nói, Cố trưởng Khoa thật là cái hảo hài tử, liền rượu hổ cốt đều cho ngươi làm ra. Niệm quần cũng lanh đến tiền lương, ngươi cuộc sống này càng ngày càng có hy vọng. Mạnh An Kinh chua xót mà cười cười, còn có thể có cái gì hy vọng. Bất quá là sống tạm thôi. Lão viên bình tĩnh nói, ai mà không sống tạm đâu. Đều định đi, chịu đựng đi chính là thắng lợi. Bọn họ đang nói chuyện. mạnh niệm quần sách theo hai thùng nhiệt canh đi vào sân hắn cười nói đại gia chạy nhanh lấy hộp cơm lại đây Theo chẳng có người câu đến cá mời khách ta cũng phân đến mấy cái cá trích cấp đoàn người ngao hai thùng canh cá triệu cao cùng ngô béo bọn họ câu một đại bồn cá mạnh niệm quần đi hỗ trợ thu thập đại gia cảm thấy đại trời lạnh trong lòng băn khoăn liền cho hắn nửa bồn tiểu cá trích mạnh niệm quần cầm đi trộm ngao thành canh cá cho đại gia bổ dinh dưỡng hắn chính là từ lao động cải tạo trong đội ra tới nơi này người trừ bỏ cực cá biệt người, phần lớn đều thực hảo. trước kia mạnh niệm quần không dám cũng không có cơ hội trợ giúp bọn họ. từ đi vào năm tràng về sau, giám thị rộng thùng thình, từ trước đến nay mở to một con nhắm một con mắt, quần chúng thiện lương không yêu cử báo, hơn nữa lại có cố lập xuân chống lưng, hắn lá gan càng lúc càng lớn. từ ban đầu trộm mà tiếp tế phụ thân, chậm rãi bắt đầu tiếp tế cùng bọn họ phụ tử đi được gần người, tới rồi này mấy tháng, cách thủy hội hai cái giám sát thùng rông tiêu to, mạnh niệm quần càng thêm lớn mật. Được điểm thứ tốt liền lặng lẽ ở phòng bếp làm tốt, trực tiếp xách đến trong Viện phân cho đại gia Bếp núc ban mỗi lần có cơm thừa thừa canh, hắn liền nói, này đó ta cầm đi huy heo Cuối cùng cơm thừa canh cặn đại bộ phận đều vào này đó tội phạm lao động cải tạo trong bụng Mạnh an kinh một người ăn không hết này đó, đại gia hỏa đều có thể đi theo thơm lây Này quan hệ đến mỗi người thiết thân ích lợi, biểu hiện lại tích cực người cũng sẽ không đi cáo trạng Cho nên, lao động cải tạo trong viện vẫn luôn là gió êm sóng lặng Mọi người vừa nghe đã có canh cá uống, chạy nhanh vào nhà đi lấy hộp cơm, xếp hàng lánh canh cá. Mạnh niệm quần cho mỗi người phân một đại hộp cơm canh cá, thùng đế còn có không ít thịt cá, cuối cùng đều đảo vào Lao Viên cùng mạnh ăn kinh, lâm giáo thụ đám người đại hộp cơm. Lao Viên híp mắt cười ngâm ngâm nói, tiểu tử ngươi càng ngày càng năng lực. Lao Viên uống xong canh cá, sờ sờ chính mình bụng, dĩ dỏ mà nói, ta trên người này mấy cân thịt đều là bởi vì ngươi lớn lên, vẫn là Lao Quý Củ, trước nhớ chứng thượng. Về sau trả lại ngươi. Ta trưởng một cân thịt trả lại ngươi 10 cân thịt heo. Mạnh niệm quần cũng so trước kia hòa bác, viên thúc, ngươi muốn nói như vậy, ta nỗ lực hơn đem ngươi uy đến 200 cân. Vậy ngươi không được trả ta mấy trăm cân thịt heo. lão viên cười mắng, ngươi đương nuôi heo đâu? Còn 200 cân. Đại gia cùng nhau đi theo cười loại này vui sướng không khí làm người suýt nữa quên nơi này là địa phương nào. Mạnh niệm quần không đã lâu nốc phân xong canh cá. cùng đại gia nói nói mấy câu liền dẫn theo thùng đi trở về mạnh niệm quần trở về phát hiện cố lập xuân còn ở văn phòng liền đi vào cho hắn tặng chén canh cá cố lập xuân uống lên nửa chén canh cá lại bắt đầu dựa bàn viết xin báo cáo các hạng số liệu đã sửa sang lại hảo chỉ còn lại có viết mấy ngày nay hắn sớm đánh hảo nghị săn trong đầu viết đến một chút cũng không ngừng tính lưu loát 5.000 nhiều tự từ các phương diện kỹ càng tỉ mỉ luận chứng góp vốn kiến phòng hiện thực ý nghĩa xã hội ý nghĩa cùng chiến lược ý nghĩa lại phụ thượng mấy chương bảng biểu cùng bản vẽ chứng minh nó tính khả thi cùng thật thao tính ở báo cáo kết cục là một trường xuyến công nhân viên trước ký tên ngày hôm sau đi làm khi cố lập xuân đem sao chép tốt báo cáo đưa cho đặng tràng xem đặng tràng đối góp vốn xây nhà sự cũng lược có nghe thấy hắn bay nhanh mà xem xong báo cáo hai mắt sáng ngợi mà nhìn cố lập xuân nói ngươi rất có thể lăn lộn còn tưởng rằng ngươi mùa đông muốn nghỉ ngơi một chút đâu cố lập xuân nghiêm túc nói vì nhân dân phục vụ là chúng ta cách mạng cán bộ chức trách nhân dân sinh hoạt còn cần cải thiện, sao có thể nghỉ ngơi?" Đặng Trang dựng thẳng lên ngón cái khen ngợi, "Khá tốt, tư tưởng hồng, giác ngộ cao." Bỗng nhiên bị khen, Cố Lập Xuân đều có chút không thói quen. Đặng Trang ra vẻ bất đắc dĩ, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cố Lập Xuân nghiêm túc sửa đúng nói, "Đặng Trang, cái này kêu làm ai kim tự kim, ai ngọc tựa ngọc." 125, chương 125 xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất. Đặng Trang lừ một tiếng, xem như tiêu cực đáp lại. Hai người tiếp theo thảo luận xin báo cáo sự, Đặng Trang suy xét trong chốc lát, lại hỏi một ít chi tiết vấn đề, Cố Lập Xuân sớm, có chuẩn bị, đối đáp trôi chảy Đặng Trang hỏi, Phong ở tính toán kiến ở đâu? Cố Lập Xuân rút ra họa tốt giản dị quy hoạch đồ, chỉ vào bản vẽ nói, ta quy hoạch là kiến ở chỗ này, công viên phía nam, nơi này có một tảng lớn đất trống, phong cảnh không tồi, phụ cận có một cái sông nhỏ cùng dòng suối nhỏ, mang nước phương tiện. Khoảng cách năm từng buổi bộ cũng không xa, đi tắt 10 tới phút. Về sau có thể quy hoạch thành tân sinh hoạt khu. Đặng trang nhìn chằm chằm quy hoạch đồ nhìn trong chốc lát, hỏi, ngươi họa Cố lập Xuân gật đầu. Đặng trang lại khen câu, hoa đến không tồi. Hắn hỏi tiếp, cùng xây dựng khoa câu thông. Lao Triệu nói như thế nào? Cố lập Xuân nói, câu thông qua, xây dựng khoa toàn lực duy trì. Đặng trang cân nhắc trong chốc lát lại hỏi, kia phòng ở về sau về ai? Cố lập Xuân đáp, đây là công nhân viên trước chính mình bỏ vốn thành lập, nhưng thổ địa là nông trường. Ta cảm thấy phòng ốc sử dụng quyền hẳn là về công nhân sở hữu, hoặc là nông trường cùng công nhân cộng đồng sở hữu, công nhân có cư trú quyền cùng cho thuê quyền, phòng ở chỉ có thể ở bổn chàng công nhân gian lưu chuyển đăng đổi, nhưng không được bán ra cấp người ngoài, như vậy thích hợp sao? Trước đăng báo cấp tổng tràng, thả đến thảo luận đâu? Cố lập xuân tưởng tượng cũng là, góp vốn kiến phòng cái này để pháp ở cái này niên đại hẳn là mới mẻ sự vật, hình như là 80 niên đại về sau mới bắt đầu phổ biến lên, phòng trừng đến thảo luận một thời gian. Xin báo cáo trình đi lên, quả nhiên khiến cho tổng tràng tràng bộ kịch liệt tranh luận, đặng tràng cùng thư ký Chu cũng bị kêu lên đi dự thính thảo luận. Tổng tràng lãnh đạo cán bộ cuối cùng chia làm hai phái, nhất phái đồng ý, cảm thấy không cần tràng ra một phân tiền, cũng có thể vì công nhân viên chức giải quyết nhà ở nan đề, tốt như vậy sự đương nhiên muốn tán đồng, nhất phái kịch liệt phản đối, bọn họ cho rằng này không phù hợp quy củ, liền không nghe nói khác nông trường địa phương khác như vậy trải qua, nếu là xảy ra chuyện, ai phụ cái này trách nhiệm. hai phái các có các đạo lý, ai cũng thuyết phục không được ai, tạm thời không có kết quả. Nay cũng ở cố lập xuân đoán trước bên trong, bất luận cái gì tân sự vật xuất hiện đều sẽ đã chịu trở ngại. Chuyện này ở nông trường công nhân cùng người nhà trung gian khiến cho rộng khắp mà nhiệt liệt thảo luận. Rất nhiều người vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cũng có một bộ phận công nhân viên chức cho rằng làm như vậy không thỏa đáng, phòng ở nên là nông trường cái hảo chia bọn họ, dựa vào cái gì còn muốn chính mình ra tiền xây nhà. Còn có người do dự. Bọn họ tính toán trước quan vọng một trận, nhìn xem kết quả lại nói. Nhưng là mặc kệ thảo luận kết quả như thế nào, cố lập Xuân tên này lại một lần danh dương toàn trường. năm chàng người trẻ tuổi đặc biệt quan tâm vấn đề này, trong nhà hài tử nhiều công nhân viên chức cũng quan tâm. Triệu cao mẹ nó còn riêng chạy tới một chuyến hướng cố lập Xuân hỏi thăm tình huống, nhà bọn họ ba cái nhi tử, mắt thấy cũng tới rồi kết hôn tuổi, phòng ở chỉ có một bộ, hiện tại ở không thành vấn đề, nếu là nhi tử về sau kết hôn liền không đủ dùng. Hiện tại sự tình kết quả còn không có ra tới, Cố Lập Xuân cũng không hảo đem nói đến quá vẹn toàn, chỉ có thể nói, a di, ngươi chờ một chút, nhìn xem tổng tràng bên kia là như thế nào quyết định. Bất quá ta kiến nghị, các ngươi nếu là phương tiện nói, có thể trước chủ tiền. Một khi tổng tràng đồng ý, chúng ta bên này liền có thể báo danh giao tiền, ai trước giao tiền ai trước phân phòng. Triệu cao mẹ vừa nghe cũng là, chạy nhanh vô cùng lo lắng mà chuẩn bị về nhà thương lượng chủ tiền sự. Trước khi đi, Nàng nhịn không được huấn triệu cao cùng triệu kiến lập một đốn, các ngươi huynh đệ ba cái thật là dại dột không biên. Liền kim phát cái kia đầu chọc đều có thể tìm được tức phụ, hai người các ngươi bạch trường đầy đầu đầu tóc, liền sẽ không bản thân đi tìm một cái. Thật là, một thế hệ không bằng một thế hệ, còn không bằng các ngươi láo tử, hắn còn có thể tìm được mẹ ngươi ta như vậy hảo tức phụ đâu. Huynh đệ hai người liếc nhau, cười khổ không nói. Triệu cao mẹ mắng xong hai cái nhi tử, lại cười đối cố lập xuân nói, lập xuân. Ngươi nói ta phải có một cái ngươi như vậy nhi tử nên có bao nhiêu hảo, ta ngủ đều có thể cười tỉnh. Ngươi về sau hảo hảo để điểm đề điểm bọn họ ba. Làm cho bọn họ nhiều làm điểm chính sự. Cố Lập Xuân cười trả lời, tốt ta gì? Triệu cao mẹ lúc này mới hấp tấp mà rời đi. Góp vốn xây nhà sự tranh luận một thời gian, cuối cùng vẫn là phê xuống dưới. Sở dĩ có thể phê xuống dưới, một nửa là Cố Lập Xuân xin báo cáo thuyết phục một bộ phận người, một nửa là bởi vì này giúp người trẻ tuổi chạy trốn cần. Bọn họ tự phát tự động mà, năm lần bảy lượt mà tìm chàng làm khóc lóc kể lệ, tố khổ, trước còn có người mang theo hải tử cùng đi khóc. Rất có không cho giải quyết liền vẫn luôn tới tìm giá thức, làm cho mọi người đều phiền không thắng phiền. Lãnh đạo nhóm mở họp thảo luận vài lần sau, cuối cùng chỉ phải đồng ý. Bởi vì đồng ý phải người ta nói, nếu ai không đồng ý, về sau công nhân viên trước lại đến tìm, liền đi tìm bọn họ. Cái này, bọn họ còn có thể nói cái gì? Tới tìm bọn họ người nếu là thiếu nói. Còn có thể các phân hóa, hảo hảo khuyên trở về, đến lúc này một đoàn ai khuyên cũng không để ý tới, bọn họ cũng là vô kế khả thi. Nhóm người này nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy dù sao nông trường chỉ là ra địa phương, lại không cần chàng bỏ tiền, bọn họ đồng ý cũng sẽ không tổn thất cái gì, dứt khoát đồng ý được. Quyết nghị thông qua sau, nông trường chàng bộ cũng hướng thượng cấp nông khẩn cục đánh xin báo cáo, tổng chàng báo cáo hơn nữa cố Lập Xuân xin báo cáo cùng nhau trình đi lên, vài ngày sau, nông khẩn cục ý kiến phúc đáp xuống dưới. nói góp vốn kiến phòng là nông trường công nhân viên trước tập thể hành động ở xã hội chủ nghĩa lộ tuyến trong phạm vi làm nông trường căn cứ bổn chàng thực tế tình huống châm trước làm đặng trang nhìn đến ý kiến phúc đáp đơn giản mà tổng kết một câu chính là có thể làm tổng trang trang làm thực mau liền hạ đạt thông chi đồng ý góp vốn xây nhà nhưng cũng bỏ thêm một cái phụ gia điều kiện trước tiên ở năm tràng thí điểm nếu hiệu quả tốt đẹp lại ở mặt khác phân tràng mở rộng phòng ốc tương ứng quyền về nông trường cùng cá nhân cộng đồng sở hữu Công nhân viên chức chỉ có cư chú quyền, không được bán ra cùng cho thuê, công nhân viên chức chi gian đổi phòng cũng cần thiết trải qua chàng bộ đồng ý. Tin tức một chuyên gia tới, năm chàng một mảnh vui mừng, đại gia buôn tẩu bẩm báo. Mặt khác phân chàng công nhân viên chức cùng người nhà hâm mộ đấu kỵ đỏ mắt. Nhưng đỏ mắt cũng không có biện pháp, ai làm biện pháp này là người ta năm chàng trước nói ra. Nghĩ đến đây, mặt khác phân chàng công nhân viên chức đều dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn bọn họ cán bộ, làm gì gì không được, phô trương đệ nhất danh. Nhìn một cái nhân gia cố đồng chí, nhân gia là thật làm thật sự làm đại sự, làm là Cán bộ cùng cán bộ tranh lệch sao liền lớn như vậy đâu Đối với xây nhà việc này, Cố Lập Xuân chỉ phụ trách ra chủ ý cùng ra miệng Mặt khác kế tiếp hạng mục công việc đều giao cho người khác đi làm Tài vụ khoa phụ trách đăng ký lấy tiền, nam chàng tổng cộng có 100 hộ công nhân viên trước báo danh tham gia Mỗi hộ trước giao 800 nguyên dự chi khoản, chờ phòng ở kiến hảo sau căn cứ thực tế giá trị chế tạo lại kết toán, nhiều lui thiếu bổ Này số tiền không phải số lượng nhỏ, nhưng đối với vợ chồng công nhân viên tới nói còn có thể thừa nhận, thật sự không đủ lại tìm thân thích bằng hưu thấu thấu cũng đúng. Cố lập xuân đề một cái khác phương án, chính là cùng đời sau còn khoản vay mua nhà không sai bịt lắm, chàng ra tiền xây nhà, công nhân viên chức chức giao tam thành dự chi kim, về sau mỗi tháng từ tiền lương khấu tiền, cái này phương án công nhân viên chức nguyện ý, nhưng tổng chàng không có phê chuẩn. Nay cũng bình thường, tổng chàng lý niệm là, chàng có thể không ra tiền liền không ra tiền. Công nhân viên trước báo xong danh, giao xong tiền, hậu cần khoa cùng cùng tiêu khoa liền bắt đầu vội vàng chọn mua các loại kiến phòng tài liệu, gạch, vật liệu gỗ, hạt cát, xi măng chờ tài liệu một xe lớn một xe lớn mà hướng chẳng kéo. Xây dựng khoa cùng sinh sản khoa còn có đội sản xuất đội viên là quân chủ lực, quân chúng tính tích cực rất cao, những cái đó người trẻ tuổi tự động tự phát mà tới hỗ trợ làm việc, công tác thái độ thập phần nghiêm túc, này phong ở là tự mình muốn trụ, có thể không nghiêm túc sao. Những cái đó không báo danh cũng không hề câu oán hận, Cố Lập Xuân ở tuyên truyền chung nói, ta làm người người, mỗi người vì ta. Hôm nay, ngươi giúp đại gia, về sau đại gia giúp ngươi. Phòng ở trước cái đệ nhất kỳ, một đống sáu tầng bản lâu cùng hai bài nhà trệt, mỗi đống nhà trệt đều có một cái đại viện tử. Dựa theo Cố Lập Xuân xin báo cáo, nông trưởng công nhân viên trước mỗi người đều có tư cách góp vốn phân phòng. Bất quá, suy xét đến tuổi trẻ phu thê mới vừa cần, bọn họ này đó đã có phòng, độc thân. Còn có cán bộ đều sau này bài, chờ đến về sau lại nói. Như vậy phân phối, mọi người đều cảm thấy công bằng công chính, không hề dị nghị. Rốt cuộc nhân ra cán bộ đều sau này bài, bọn họ còn có thể nói cái gì? Chuyện này, khiến cho cố lập xuân ở người trẻ tuổi trung uy vọng lại hướng lên trên tăng lên một. Đại gia nhắc tới khởi hắn chính là tràn đầy kiêu ngạo, chúng ta tiểu cố trường khoa, chúng ta cố ca. Ngay cả mạnh nghiệm quần cũng so trước kia càng nhận người thích, bởi vì hắn lớn lên giống cố lập xuân, còn có người đối hắn nói. Mạnh đồng chí, ngươi về sau sẽ có hậu phúc, mọi người đều nói ngươi loại này diện mạo vừa thấy liền thông minh có linh khí có phúc khí, vượng ra vượng chàng. Mạnh niệm quần, lần đầu tiên có người nói như vậy hắn. Còn có đầu người đầu là chính gốc cấp mạnh niệm quần phân tích, ngươi nhìn xem tiểu cố nhiều vượng ra vượng tràng, làm gì gì thành. Hắn vừa tới, chúng ta năm chàng đại biến dạng, nhà ngươi phần mộ tổ tiên khả năng không tiểu cố gia hảo, so với hắn kém chút, nhưng khẳng định cũng kém không quá nhiều. Ngươi thả chờ xem. Mạnh niệm quần cuối đầu, nén cười, liên thanh nói là Về sau những người này nếu là biết hắn cùng cố lập xuân là cùng cái phần mộ tổ tiên không biết sẽ nói như thế nào Nam chàng quần chúng lao động phần tử tích cực nhiều Tân hôn tiểu phu thê chung nhất tích cực phải kể tới Kim Phát cùng Quách Hồng Mai Kim Phát làm việc nhất tích cực, nơi nào đều có thể nhìn đến kia viên sáng long lanh đầu trọc Quách Hồng Mai cũng đã chịu người nhà nhóm thích Bởi vì cô nương này có thể viết sẽ tính, nói chuyện làm việc rất có kết cấu những cái đó người nhà hơn phân nửa văn hóa tiêu chuẩn giống nhau ở viết tính phương diện là nhược hạng các nàng đối quách hồng mai là rất là tôn sùng cùng thích có chuyện gì yêu cầu cùng lãnh đạo câu thông liền đề cử nàng ra tới đại biểu đại gia quách hồng mai đã chịu đại gia khẳng định càng thêm tự tin cả người như là đột nhiên nảy nở dường như càng ngày càng nét mặt tỏa sáng kim phát cao hứng đồng thời cũng càng thêm cảnh giác sợ người khác đoạt hắn tức phụ quách hồng mai đi đi học kim phát cũng đi theo đi cố lập xuân vừa thấy có người chủ động tới đi học vậy thêm khóa một môn tân chương trình học đúng thời cơ mà sinh kim phát vừa thấy chương trình học biểu không khỏi trận tròn mắt này nam đồng chí khóa cùng nữ đồng chí như thế nào còn không giống nhau nam đồng chí chẳng những muốn học tập nuôi heo sửa chữa gia cụ còn muốn học tập nấu cơm cùng thượng tư tưởng chính trị khóa đề mục là như thế nào đương một cái có chủ nghĩa mark lenin lãnh tụ tư tưởng trình độ giai cấp vô sản cách mạng phái trượng phu cùng phụ thân kim phát hắn khó hiểu hỏi cố lập xuân vì cái gì muốn khai môn học này cố lập xuân lời nói không nhiều lắm nhưng thực trọng tâm so ngươi tóc nhiều lớn lên anh tuấn đều ở học ngươi không học ngươi không sợ bị người so đi xuống kim phát vừa nghe lời này thân hình chấn động chạy nhanh nghiêm túc học tập đi tôn hậu ngọc đám người nhưng cao hứng cố ca đây là đánh học tập danh nghĩa vì heo chàng cùng bếp núc ban chuyển vận sức lao động thừa dịp kim phát học tập công phu cố Cô lập xuân tiếp tục cấp quách hồng mai đi học lên lớp xong hắn bắt đầu tiến hành lớp học vấn đề quách đồng chí kim đồng chí gần nhất biểu hiện thế nào có hay không tiến bộ. Quách Hồng Mai, hắn tiến bộ rất lớn. Bất quá, ta có một ít khác tình huống tưởng phản ánh. Cố Lập Xuân, ngươi nói. Quách Hồng Mai hướng Cố Lập Xuân phản ánh chính là Vương Thiết sự tình. Người bình thường đều hái cùng phòng, liên kết hôn cũng không ngoại lệ. Vốn dĩ trước kia chỉ có Kim Phát vội vã tìm đối tượng, Vương Thiết một chút cũng không đổi. Từ Kim Phát kết hôn sau, Vương Thiết mất đi Kim Phát cái này như hình với bóng cộng sự cùng anh em, lần cảm cô đơn. Lại tưởng tượng hắn hảo anh em đều kết hôn. So với hắn tiểu nhân cũng kết hôn, so với hắn đại đều có người nhị hôn, chính mình vẫn là người cô đơn một cái, Vương Thiết liền nóng nảy. Hắn nghĩ chính mình đầu tóc so kim phát nhiều, hẳn là so với hắn hảo tìm đi, hắn không có tức phụ, không phải hắn tìm không thấy, là bởi vì hắn căn bản không tìm. Vương Thiết cũng bắt đầu tích cực hành động lên, nhưng mà vận khí là ngẫu nhiên, chuyện tốt không có khả năng thường xuyên phát sinh. Vương Thiết cũng học kim phát hướng nữ thanh niên trí thức trong đội đấu, nhân ra nữ thanh niên trí thức phiền hắn, thấy hắn liền trốn. hắn hướng nông trường cô nương đôi chát, nhân ra trực tiếp khai mắng vương thiết một hồi thao tắc mánh như hổ cuối cùng vẫn là cái quang côn vương láo ngũ gần nhất hắn lo âu đến bắt đầu rụng tóc nguyên lai like hắn nghiêm túc tìm cũng tìm không thấy người này một sốt ruột liền dễ dàng phạm sai lầm lấy vương thiết não dung lượng càng là như thế hắn không biết sống chết mà thế nhưng theo dõi cách ủy hội lý tổ trưởng nữ nhi lý thu nguyện hắn là lý tổ trưởng thủ hạ trước kia thường thường mà đến lý gia hội báo công tác cùng hỗ trợ làm việc cùng lý thu nguyệt rất quen thuộc vương thiên nghĩ tìm đối tượng việc này đương nhiên vẫn là người quen ưu tiên đáng tiếc lý thu nguyệt căn bản chướng mắt hắn nhưng lý tổ trưởng đệ nhị nhậm lao bà hồ cửu phượng lại rất thích hắn thường xuyên đem hắn gọi vào trong nhà tới quanh hồng mai từ kết hôn sau nói chuyện phong cách cũng lớn mật trực tiếp rất nhiều nàng nói cố ca không phải ta người này hãy bắt gió bắt bóng lời này ta chỉ cùng ngươi nói không cùng người khác đề qua ta cảm thấy lý tổ trưởng lão bà hồ cửu phượng đối vương thiết có kia phương diện ý tứ cố lập xuân hắn sửng sốt vài giây mới xác nhận nói ngươi xác định còn có người đối vương thiết có ý tứ nay hồ cửu phượng khẩu vị có phải hay không quá nặng quách hồng mai sắc mặt tướng đỏ tuyển chuyển mà nói cố ca ngươi còn trẻ không hiểu đến có rất nhiều nữ đồng chí xem người không giống nam nhân như vậy chỉ xem mặt ngoài các nàng trực tiếp xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất vương thiết tuy rằng lại hắc lại xấu chính là tuổi trẻ lực tráng a lý tổ trưởng tuổi lớn thân thể trạng hướng không tốt lắm cố lập xuân đã hiểu nguyên lai hồ cửu phượng coi trọng vương thiết bản chất cố lập xuân lược suy nghĩ một chút cảm thấy chính mình cơ hội lại tới nữa hắn trước mắt đã thu phục kim phát nhưng vương thiết còn ở ngoài cửa bồi hồi không có hoàn toàn thu phục cơ hội này có thể lợi dụng một chút hắn đôi quách hồng mai nói hồng mai đồng chí ta cảm thấy này không phải đơn thuần thai tiếng vấn đề này quan hệ đến giai cấp vô sản cùng giai cấp tư sản tư tưởng lộ tuyến vấn đề Vương thiết nếu như bị người phát hiện, chính là sinh hoạt tác phong vấn đề, vấn đề này nhưng không vừa đại. Còn có, vương thiết làm kim phát nhiều năm cộng sự, hắn nếu là xảy ra chuyện, ta sợ kim phát cũng sẽ chịu liên lụy, cho nên ngươi muốn tiếp tục theo vào, tùy thời hướng ta báo cáo. Quách hồng mai không nghĩ tới ý nghĩ của chính mình thật đúng là đã chịu coi trọng, lại nghĩ đến cố lập xuân nói, vương thiết nếu là xảy ra chuyện có khả năng sẽ liên lụy đến kim phát, trong lòng càng thêm coi trọng, liền trịnh trọng mà nói, tốt, cố ca. ta nhất định sẽ tiếp tục theo vào. Mặt sau mấy ngày, Quách Hồng Mai thường thường về phía Cố Lập Xuân báo cáo một chút tiến độ, lại qua hai ngày, Cố Lập Xuân cảm thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, liền cùng Kim Phát cùng Vương thiết nói, muốn thỉnh bọn họ ăn cơm. Hai người là thụ sủng ngược kinh, đi vào Cố Lập Xuân văn phòng sau, lại vừa thấy này đầy bản hảo đồ ăn, Kim Phát ngượng ngùng mà nói, Cố Đồng Chí, ngươi lần trước giúp chúng ta viết báo cáo, hai chúng ta còn thiếu ngươi một ân tình không còn đâu, sao còn không biết xấu hổ làm ngươi mời khách? Cố Lập Xuân nói, ai thỉnh đều giống nhau, Kim đồng chí, ngươi là có gia thất người, muốn tình điểm, dọn xong tân ra sau còn phải làm ra cụ đâu, ta một cái độc thân, đỉnh đầu dư giả. Kim phát hiện tại liền thích nghe người ta nói này đó, bất quá, Cố Lập Xuân không có thời gian cùng hắn thâm liêu phương diện này vấn đề. Hắn nhìn Vương Thiết, ngữ khí lược hiện ngưng trọng, Vương Thiết đồng chí, hôm nay này bữa cơm chủ yếu là an uổi ngươi, cùng chặt đầu cơm không sai biệt lắm. Vương Thiết sợ tới mức thiếu chút nữa từ ghế trên ngã xuống tới. Hắn vội vàng hỏi, cố, cố đồng chí, ngươi như thế nào đột nhiên nói lời này? Ta lại làm sao vậy? Hắn gần nhất không làm gì chuyện khác người A. Cố lập xuân đồng tình mà nhìn hắn, lại nhìn xem ngoài cửa sổ, kim phát chạy nhanh qua đi nhìn một cái, quay đầu lại nói, bên ngoài không ai. Cố ca, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Cố lập xuân lúc này mới yên tâm mà nói, vương thiết đồng chí, ngươi có biết hay không ngươi phạm vào cỡ nào nghiêm trọng sai lầm? Vương thiết là hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. không hiểu được tình huống, vẻ mặt dấu chấm hỏi. Cố Lập Xuân lớn tiếng chất vấn, "Ngươi còn ở chỗ này trăng đâu?" "Ta nghe người ta nói, ngươi cùng Lý Tổ trưởng sau lão bà lui tới thực chặt chẽ. Có chuyện này sao?" Vương Thiết đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo bắt đầu kêu oan, "Này ai nói nha? Ta coi trọng chính là Lý Tổ trưởng ra khuê nữ, ta tìm hắn lao bà làm gì? Ta là nghiêm túc tìm tức phụ, không phải tìm nhân tình." Cố Lập Xuân vẻ mặt khiếp sợ, "Vậy ngươi càng xong đời. Ngươi đồng thời đắc tội ba người." Lý tổ trưởng nữ nhi vốn di cho rằng ngươi coi trọng chính là nàng, kết quả ngươi cùng nàng mẹ kế làm cùng nhau, nàng cảm thấy ngươi vũ nhục nàng nhân cách, lý tổ trưởng lao bà không nghĩ tới ngươi coi trọng chính là nàng kế nữ, nàng lòng tự trọng đã chịu thương tổn, nghiêm trọng nhất chính là lý tổ trưởng, lý tổ trưởng cảm thấy ngươi khẳng định là muốn tận diệt, làm phụ thân cùng trợ phu, đều tuyệt đối không thể nhẫn. Nói, hắn dơ lên chén rượu, kính vương thiết một ly, vương đồng chí, ta kính ngươi một ly, 18 năm ngươi lại là một cái hảo hán. Vương Thiết gấp giọng hỏi, cố đồng chí, thực sự có ngươi nói như vậy nghiêm trọng. Ta đi tìm Lý Tổ trưởng thẳng thắn, hắn có thể hay không buông tha ta. Cố lập xuân hận sắt không thành thép mà nói, vương đồng chí, mệnh ngươi ở cách ủy hội ngây người lâu như vậy, Lý Tổ trưởng là người nào ngươi không rõ ràng làm sao? Mọi người đều kêu hắn cái gì? Gián hổ mang. Không tàn nhẫn không độc có thể kêu này danh hiệu sao? Ngươi còn muốn đi thẳng thắn, kia không phải càng chứng thực hắn suy đoán sao? Hơn nữa ta còn nghe nói. Lý tổ trưởng kia gì kia phương diện không được, hắn lao bà so với hắn tuổi trẻ thật nhiều, hắn người này vốn dĩ liền lòng nghi ngờ trọng, tâm lý không bình thường, này khen ngược, ngươi vừa vặn đụng phải, ngươi nói ngươi có thể có hảo sao? Cách thủy hội người như thế nào chỉ người ngươi hẳn là biết đến. Tính, dư thừa nói ta không nói nhiều, dù sao gần nhất có người ở năm chàng phụ cận nhìn chằm chằm ngươi, ngươi tiểu tâm chút. Vương Thiết sợ tới mức phía sau lưng ngứa ra khí lạnh, Kim Phát cũng là vừa kinh vừa sợ, chạy nhanh hảo thanh an ủi đồng bạn. nay bữa cơm ăn đến toàn vô tư vị, quan uống rượu. Vương Thiết tưởng hướng Cố Lập Xuân thảo cái chủ ý, luôn luôn mưu kế trồng chất Cố Lập Xuân lần này là hết đường xoay sở, vừa hỏi tam xua tay, ngươi làm ra việc này, đối lý trước đây, lý tổ trưởng lại là cái loại này người, ta chính là tưởng nhúng tay cũng không có biện pháp. Vương Thiết một ly tiếp một ly mà uống rượu giải sầu, uống đến say mềm, cuối cùng mới bị Kim Phát đỡ trở về. Bọn họ trở lại ký túc xá, Kim Phát vừa thấy phích nước nóng không nước ấm, liền xách theo phích nước nóng đi phòng bếp rót nước sôi kết quả một mở cửa liền nhìn đến một cái bóng đen chợt lóe mà qua kim phát một cái giật mình chạy nhanh đuổi theo đi xem cái đến tột cùng bất quá bóng người kia chạy trốn quá nhanh chỉ trước mắt đã không thấy tăm hơi kim phát sợ tới mức tâm bang bang thằng nhảy cố đồng chí nói chính là thật sự cách thủy hội người tới giám thị bọn họ vương thiết muốn xong rồi hai người từ vào cách ủy hội vẫn luôn làm cộng sự như hình với bóng cảm tình vẫn là khá tốt tưởng tượng đến hảo anh em muốn suối quẩy Kim Phát trong lòng cũng nôn nóng, hắn ở cửa đứng trong chốc lát, cuối cùng dẫn theo phích nước nóng đi nữ ký túc xá tìm hắn tức phụ Quách Hồng Mai. Quách Hồng Mai vốn dĩ đều phải ngủ, vừa nghe đến Kim Phát tới tìm, đại gia dùng hài hước ánh mắt nhìn nàng cười, Quách Hồng Mai tự nhiên hào phóng mà nói, thứ này khẳng định là có việc tới tìm, ta đi xem. Kim Phát vừa thấy đến tức phụ, liền lôi kéo nàng đến không ai địa phương, hạ giọng giống triệt để tựa mà đem sự tình nói một lần, cuối cùng, nôn nóng hỏi, Hồng Mai, việc này nhưng sao chỉnh vương thiết có phải hay không muốn xong rồi đáng thương ra hỏa hắn đến bây giờ liền phòng tức phụ cũng chưa cưới thượng liền phải đi vào quách hồng mai bình tĩnh mà khuyên nhủ các ngươi tìm cố ca sao hắn có biện pháp nào không kim phát lắc đầu tìm cơm chiều chính là hắn thỉnh hắn cũng không có biện pháp quách hồng mai suy nghĩ trong chốc lát nói ta cảm thấy cố ca không phải không có biện pháp người khác như vậy thông minh khẳng định có biện pháp chẳng qua sự tình rất khó làm hắn có băn khoăn kim phát vừa nghe lời này Trong lòng lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng, bắt lấy Quách Hồng Mai, tức phụ, ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói cho ta nghe một chút đi cô ca rốt cuộc cái gì băn khoăn, nếu không chúng ta lại đi cầu xin cô ca. Hai người lầm nhầm lầm nhầm thương lượng một thời gian, Quách Hồng Mai đem chính mình phích nước nóng nước sôi đảo cấp Kim Phát một nửa, lại cho hắn cầm điểm ăn, mới làm hắn trở về. Kim Phát trở lại ký túc xá, vẫn luôn tâm thần không yên. Ngày hôm sau chờ đến Vương thiết tỉnh lại, chạy nhanh đem tối hôm qua sự tình nói cho hắn. Vương Thiết tức giận đến đấm giường mắng to, này giúp cầu đồ vật, thế nhưng giám thị khởi người một nhà, ta đảo muốn nhìn là ai ở giám thị ta. Kim Phát vội nói, là ai không quan trọng, lãnh đạo phái ai chính là ai, tựa như hai ta lúc trước tới giám sát cố đồng chí dường như, đều là phụng mệnh hành sự. Vương Thiết vẻ mặt nản lòng, đôi tay ôm đầu trầm mặc không nói. Kim Phát chạy nhanh đem Hồng Mai nói cho hắn nói, đại thiết, Hồng Mai nói, cố đồng chí khẳng định có biện pháp, chính là tương đối khó. Nay cũng có thể lý giải. lý tổ trưởng người nọ tặc khó chơi cố đồng chí không trêu chọc hắn hắn đều cùng chó điên dường như cắn không bỏ cố đồng chí trốn đều không kịp nơi nào còn dám giúp ta vương thiết đột nhiên nghĩ đến cái gì trong mắt ánh sáng chật lóe hắn đằng mà một chút đứng lên ta lại đi tìm cố đồng chí một chuyến vương thiết nơi nơi tìm cố lập xuân hắn không ở heo tràng cũng không ở văn phòng cũng không ở nhà vương thiết hỏi một vòng lớn cuối cùng ở lâm trường bên kia thấy được cố lập xuân thân ảnh cố, cố ca Ta nhưng tìm được ngươi. 126, chương 126 cùng nhau chỉnh hắn. Cố Lập Xuân nhìn đến Vương Thiết kia phó nôn nóng vạn phần bộ dáng, quan tâm hỏi: "Vương đồng chí, ngươi tìm ta có việc?" Vương Thiết nhìn xem bốn phía, xác định không người sau, mới lau lau trên trán mồ hôi nói: "Cố ca, ngươi có thể hay không giúp giúp ta?" Tối hôm qua có người ở giám thị ta, ta tổng cảm giác bọn họ sắp động thủ. Cố Lập Xuân ra vẻ kinh ngạc: "Không thể nào, bọn họ nhanh như vậy liền động thủ?" lý tổ trưởng thế nào cũng đến điều tra một chút sự tình chân tướng lại nghĩ cách cho ngươi định tội cuối cùng lại ấn trình tự thẩm vấn ngươi vương thiết lắc đầu ở bên trong ngây người lâu như vậy ta rõ rành, rành rành giống loại sự tình này như thế nào thẩm lại không thể cùng khai phê phán sẽ dường như phê phán ta bằng không đại gia nghị luận sôi nổi hắn mặt hướng chỗ nào gác hắn khẳng định sẽ tìm khác tội danh an ta trên đầu thậm chí còn có khả năng nghĩ cách bí mật diệt trừ ta lại nói ta sợ tội tự sát bọn họ chuyện gì đều làm được cố lập xuân sắc mặt ngưng trọng ngự khí thâm trầm vương đồng chí hắn liền ngươi loại này vì hắn hiệu lực đã nhiều năm tự mình người đều không buông tha ta về sau nếu như bị hắn bắt lấy nhược điểm chỉ sợ càng phải xong đời vương thiết ánh mắt lập lòe hạ giọng nói cố ca có một việc ta vẫn luôn không nói cho ngươi kỳ thật lý tổ trưởng vẫn luôn tưởng chỉ ngươi cố lập xuân làm bộ lắp bắp kinh hãi chạy nhanh hỏi thiệt hay giả không phải người khác cử báo ta hắn mới đến tìm ta sao vương thiết lắc đầu cười thần bí Cố ca, có người cử báo chỉ là cái cớ mà thôi. Người trước kia đắc tội quá người của Lý ra đi, Lý cái gì tới? Cố Lập Xuân nói, Lý khoan, năm trước sự. Vương Thiết tiếp theo nói, đúng vậy, chính là hắn. Lý Gia cùng Lý Tổ trưởng là buồn ra, chẳng qua quan hệ không gần, lúc ấy Lý Gia người cấp Lý Tổ trưởng tặng lễ làm hắn chính ngươi. Bất quá, Lý Tổ trưởng ngại bọn họ đưa lễ thiếu, coi thường. Hơn nữa ngươi lại là đặng chàng thủ hạ ái đem, Lý Tổ trưởng nhiều ít có điểm sợ hắn. liền kéo không đáp ứng sau lại có cái họ tề gia hỏa này cũng là cái âm nhân hắn không biết nói gì đó dù sao lý tổ trưởng liền đem chiêu sinh danh ngạch cho ngươi lúc ấy có người cử báo ngươi cũng là lý tổ trưởng thực kiên chỉ muốn nghiêm tra giám sát chuyện của ngươi cũng là hắn nhắc tới cố lập xuân sớm cảm giác lý tổ trưởng cùng tề khoa chi gian có liên kết đảo cũng không ngoài ý muốn hắn cố ý nghiến răng nghiến lợi nói này hai cái tiểu nhân ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ vương thiết coi chừng lập xuân như vậy trong lòng thập phần vừa lòng hắn bình tĩnh lại nghĩ nghĩ chuyện lớn như vậy quang thỉnh cầu cố lập xuân vô dụng hai người bọn họ giao tình còn chưa tới cái loại tình trạng này hắn đến đem nghĩ cách đem đối phương cùng chính mình trói đến cùng nhau hai người cùng chung kẻ địch mới dễ làm việc hiện tại xem ra hắn ý nghĩ là đúng hắn cùng cố lập xuân có cộng đồng địch nhân đương nhiên muốn liên thủ đối địch cố lập xuân mang xong lại bất đắc dĩ mà nói cái này lý tổ trưởng hắn là cách thủy hội thủ đoạn cao minh đanh đá chuông loa Không có mười phần nắm chắc, ta dễ dàng không dám cùng hắn đối thượng. Nguy hiểm thời điểm, vương thiết chỉ số thông minh cũng đề cao, hắn tiếp tục cổ động cố lập xuân, cố đồng chí, ngươi như vậy tưởng cũng đúng. Chính là tục ngữ nói, người vô thương hổ tâm, nhưng hổ có hại người ý ngươi không dám động thủ, nhưng người ta lại ở đảng kia ma đào soàn soạn. Liên lấy chúng ta hai người tới nói, chúng ta cùng cố đồng chí không oán không thủ, trước kia đều không quen biết, vì sao luôn là nhằm vào ngươi. Còn không phải chịu hắn sai xử. Chúng ta nếu là điều đi rồi, thay đổi người khác không chừng như thế nào đâu. Không phải ta khoe khoang, ta cùng kim phát ở bên trong kỳ thật còn tính tốt, thật chưa làm qua nhiều ít thương thiên hại lý sự, những người khác càng miễn bản, một đám chuyện gì đều làm được. Cố Lập Xuân vẻ mặt khuôn mặt u sầu, cảm khái nói, ngươi nói ta chỉ là tưởng nhiều tránh điểm tiền lương hảo hảo nuôi sống người một nhà, như thế nào liền như vậy khó. Vương thiết vội vàng hảo thanh an ủi Cố Lập Xuân. Cố Lập Xuân làm một hồi lâu tư tưởng đấu tranh, cuối cùng hạ quyết tâm. Vương đồng chí, nếu cái này họ lý không cho hai ta đường sống, chúng ta liền cùng nhau lộng hắn đi. Vương thiết nghe được lời này, trong lòng một cục đá bông xuống. Cố lập xuân từ cặp sách móc ra nổ kẹp ú, ngay tại chỗ tìm tảng đá ngồi xuống. Đối vương thiết nói, vương đồng chí, ngươi đem ngươi biết đến hết thảy đều nói cho ta, ta nhìn xem từ chỗ nào xuống tay tìm hắn sơ hở. Hảo, ta đem ta biết đến đều nói cho ngươi. Vương thiết nói, cố lập xuân nhớ, hắn một bên ký lục một bên cùng kim phát nói tương xác minh. Hai người nói có 70% trùng hợp độ. Nói xong lời cuối cùng, Vương Thiết lại thần bí hề hề mà nói, Cố ca, ta lại nói cho ngươi một sự kiện, việc này liền kim phát cũng không biết. Lý Tổ trưởng ở nông trường bên ngoài một chỗ trong viện, ẩn giấu thật nhiều tài vật, có rượu ngon có đồ cổ còn có vàng bạc. Có chút là xét nhà sao tới, còn có một ít, nghe nói hắn tìm được rồi một cái tàng bảo sơn động. Cố lập xuân nhớ kỹ, ở mặt trên vẽ vòng lớn. Vương đồng chí, tàng bảo sơn động sự chúng ta trước phóng một bên. Ngươi biết nhà hắn sân cụ thể địa chỉ sao? Vương Thiết lắc đầu, không biết, hắn lúc ấy chỉ làm chúng ta đem đồ vật dọn ra nông trường, mặt sau liền không cho chúng ta đi theo. Cố Lập Xuân suy nghĩ trong chốc lát, nói, này cũng không khó tra, ngươi đi tra một chút lý tổ trưởng ở phụ cận có cái gì thân thích, lại tra cha này đó thân thích đều đang ở nơi nào, có thể hay không phòng ở. Ngươi tìm được về sau đem địa chỉ nhớ kỹ, chúng ta từng cái bài tra. Vương Thiết gật đầu đáp ứng. Kế tiếp thời gian. vương thiết thường thường mà ra nông trường đi tra sự tình liền tính ở nông trường cũng là trốn tránh lý ra người ngẫu nhiên đụng phải lý tổ trưởng vương thiết luôn là sợ tới mức tâm bang bang thằng nhảy hắn tổng cảm giác lý tổ trưởng xem hắn ánh mắt càng âm trầm càng đáng sợ tựa hồ phiếm một tia lênh quang vương thiết trở về nói cho cố lập xuân cố lập xuân cùng hắn phân tích ngươi trực giác là đúng ngươi biết đến bao tác phía trước càng là bình tĩnh mặt sau gió lốc liền càng đáng sợ hắn sở dĩ còn không có động thủ là tưởng chờ lời đồn đãi đạm đi xuống về sau sân đại gia không chú ý khi lại hạ độc thủ như vậy mới có thể không làm cho người khác chú ý ngươi hiện tại phải làm chính là nhất định phải bảo trì bình tĩnh nhất định phải làm ra một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng không sợ hãi không thử thăm coi như cùng giống như người không có việc gì ngươi càng như vậy hắn càng cho rằng ngươi là không có sợ hãi không dám dễ dàng xuống tay cố lập xuân kỳ thật cũng không sợ vương thiết thật đi tìm lý tổ trưởng thẳng thán vốn dĩ đối phương còn không biết này một thẳng thắn lý tổ trưởng đã biết tình huống kết quả vẫn là giống nhau cố lập xuân một bên bố cục một bên không quên tham gia sinh sản lao động mùa nông nhàn sau nam chàng bắt đầu toàn lực làm cơ sở xây dựng công trình trừ bỏ vẫn thường đào lạch nước cùng bài mương chính là kiến tạo phòng ở đệ nhất kỷ công nhân viên chức phòng đã bắt đầu khởi công cố lập xuân cùng ngô béo đám người thường xuyên mở ra máy kéo đi lâm trường kéo bó củi ở lâm trường hắn lại thấy được lâm giáo thụ thừa dịp không ai chú ý Cố Lập Xuân qua đi hỏi hắn thực nghiệm tiến triển đến như thế nào. Lâm giáo thụ hưng phấn mà nói, ít nhiều cố đồng chí cùng ngô đồng chí hỗ trợ, thực nghiệm tiến triển đến thập phần thuận lợi. Sang năm mùa xuân, chúng ta có thể thí loại nhóm đầu tiên lùn hóa cây táo cùng cây lê. Cố Lập Xuân vui mừng nói, kia thật tốt quá. Bất quá khoa học thực nghiệm việc này cấp không được, người chậm rãi làm. Có cái gì yêu cầu liền viết đơn tử giao cho ngô béo? Lâm giáo thụ ngượng ngùng mà đề ra cái yêu cầu, cố đồng chí. Chúng ta năm chẳng có thể hay không đặt mua một ít mới nhất nông lâm nghiệp học phương diện tạp chí cùng báo chí. Chúng ta làm khoa học thực nghiệm đến chú ý bổn chuyên nghiệp tuyến đầu trạng thái. Tuy rằng hiện tại bọn họ bị cho phép đọc sách xem báo, nhưng thư đều là sách cũ, báo chí cũng không phải chuyên nghiệp tính báo chí. Cố Lập Xuân trầm tư một lát, gật đầu, ta đối phương diện này không hiểu lắm, người đem báo chí tạp chí tên viết xuống tới, cuối năm chẳng đặt hàng báo chí tạp chí khi, ta thử xem xem. Nói hắn móc ra nổ tệ phục cùng bút đưa cho Lâm giáo thụ. lâm giáo thụ yêu quý mà vớt ve một chút bóng loáng bạch lượng nổ tẹp phục thở dài một hơi nói này nổ tẹp phục cũng thật hảo đều luyến tiếp hướng lên trên mặt viết chữ cố lập xuân thấy lâm giáo thụ dùng vở là cái loại này dùng kim chỉ sâu lên tới tiểu học sinh dùng sách bài tập nhịn không được một trận chua sót nói ta chỗ đó còn có rất nhiều ngày mai đưa cho ngươi mấy quyển thực nghiệm số liệu như vậy quan trọng đồ vật nhưng đến nhớ cho kỹ lâm giáo thụ vội vàng xua tay không cần không cần điểm này tiểu khó khăn có thể khắc phục Cố lập xuân ngày hôm sau thật sự làm ngô béo cấp lâm giáo thụ mang đi năm buồn màu đen nổ thẻ phục cùng tam chi bút bi. Lâm giáo thụ lý trí thượng cảm thấy hẳn là cự tuyệt, nhưng cảm tình thượng liên tiếp, cuối cùng nhận lấy. Hắn đối ngô béo cảm khai nói, cố đồng chí thật là người tốt. Ngô béo không cho là đúng mà nói, ta lần đầu tiên thấy hắn sẽ biết, ngươi sao mới biết được. Lâm giáo thụ khoan dung mà nhìn ngô béo cười cười, đứa nhỏ này cũng là một nhân tài. Xây dựng khoa ở vội vàng xây nhà. Nhóm đầu tiên tham gia phân phòng công nhân viên chức nhóm một bên nôn nóng mà chờ tân phòng kiến hảo, một bên tích cực mà khắp nơi siêu tập vật liệu gỗ làm gia cụ. Nói lên làm gia cụ, từ năm nay bắt đầu, đại gia không biết làm sao, đột nhiên bốc cháy lên sinh hoạt nhiệt tình, làm gia cụ thành phong trào. Này phong còn không phải từ nông trường quát lên, là từ bên ngoài lan tràn tiến vào. Có người tổng kết nói, mọi người đều lười đến nháo cách mạng cùng nội đấu, bắt đầu đem sinh hoạt dụng tâm đặt ở trên người mình. Này phong một quát lên, đan bằng cỏ xưởng công nhân viên trước nhóm liền càng vội bọn họ mới vừa giao phó một đám đan bằng cỏ chế phẩm còn không có tới cập xuyên khẩu khí liền không ngừng mà có người tới đính hàng mây che tủ quần áo ghế nằm từ từ tới rồi sau lại bọn họ phát hiện điền hồng quân thế nhưng liền gia cụ đều sẽ làm hơn nữa tay nghề còn khá tốt dùng liêu tỉnh hình thức đúng mức đẹp đại gia giống phát hiện bảo tàng dường như vừa lên điền hồng quân lo liệu không hết quá nhiều việc liền đem nhi tử điển tiểu cương cấp lưu lại trợ thủ Điền ra người một nhà ở nông trường ngây người một trận về sớm ra đi, Điền Tiểu Cương vốn dị ở làm song sống sau cũng muốn trở về, cái này lại có lấy cớ lưu lại. Hắn trong lòng thập phần cao hứng, đi theo phụ thân làm được thực dụng tâm. liền tính là lưu lại Điền Tiểu Cương cũng vẫn là nhân thủ không đủ, Điền Hồng Quân đành phải từ công nhân viên trước chúng tuyển chọn có tư chất người trẻ tuổi tiến hành bồi dưỡng. Trong đó học tập năng lực mạnh nhất, có thẩm mỹ ánh mắt mạnh nghiệm quần trở thành hắn thủ tịch đại đồ đệ, mặt sau còn có triệu kiến thiết đáng người. Bọn họ vừa được nhàn, liền len ken len ken mà vội cái không ngừng. Làm ra cụ không phải cái thoải mái sống, làm ra cụ người nhiều ít đều sẽ trộm cấp điểm tiền, cũng có cấp đồ vật. Điền hồng quân lấy một bộ phận, mấy cái đồ đệ bằng xuất lực nhiều ít đều có phần hồng. Mạnh niệm quân lại nhiều một phần thu vào, hắn khó có thể ước chế trụ chính mình vui sướng cùng kích động, chạy tới tìm cố Lập Xuân chia sẻ, Lập Xuân, ta lại nhiều một phần thu vào. Nhiều nhất thời điểm, ta một tháng có thể lấy 40 đồng tiền. cố lập xuân cũng đi theo hắn cao hứng bất quá hắn xem hắn trên người đơn bạc xiêm y nói đã phát tiền lương cho chính mình thêm một kiện quần áo mùa đông đi mạnh niệm quần sờ sờ chính mình xiêm y rỉa không có việc gì còn có thể thấu cùng xuyên cách thiên cố lập xuân tìm ra chính mình y phục cũ đưa cho mạnh niệm quần hắn so với chính mình lược cao một ít bất quá thu đông thời tiết xiêm y tương đối rộng thùng thình, đảo cũng có thể xuyên mạnh niệm quần nhận lấy xiêm y mỹ tư tư mà xuyên trên người hai người đang ở nói chuyện lục đại gia làm người cho hắn truyền tin tới mấy ngày hôm trước cố lập xuân lại ở báo chí thượng phát biểu tam thiên văn Chương, thu được mười tới phong người đọc gửi thư mạnh niệm còn nhìn đến nhiều như vậy gửi thư đột nhiên đột nhiên nhanh trí, hỏi lập xuân ngươi này đó tin là từ cả nước các nơi gửi tới sao giống nhau là tỉnh nội ta văn chương nhiều phát biểu ở tỉnh báo cùng thị báo thượng muốn đó là phát biểu ở cả nước tính đại báo thượng là có thể thu được cả nước các nơi người đọc gửi thư Cố Lập Xuân cười cười, này đó báo chi không tốt hơn, cạnh tranh quá lớn, nhị là cũng không nhất định có người viết thư cho ta, trừ phi là văn chương đặc biệt xúc động đến đối phương. Mạnh niệm quần nói, ngươi đầu cái thử xem sao. Về sau, ta đưa ngươi trợ lý đi, giúp ngươi xử lý này đó gửi thư, có quan trọng thư tín liền sửa sang lại ra tới nói cho ngươi. Cố Lập Xuân nhìn mạnh niệm quần, sảng khoái mà đáp ứng, hảo. Cố Lập Xuân ở mạnh niệm quần đốc xúc hạ, đầu vài lần bản thảo, đại báo rất khó thượng. đầu mười thiên có thể trùng cái một hai thiên liền tính là thực hảo bất quá soát xuống dưới bản thảo cũng không bạch viết có thể đầu cấp tỉnh cùng thành phố báo chí cố lập xuân đối bản thảo đăng báo việc này đã chết lặng nhưng thư ký chu nhưng không hắn mỗi lần nhìn đến cố lập xuân tên vẫn là thực kích động hứng thú cùng nhau còn sẽ kêu cố lập xuân tiến văn phòng cổ vũ một phen chứ này bên ngoài chính là dượng dương ái quốc mỗi lần cố lập xuân văn chương đăng báo hắn liền sẽ nhiều mua mấy phần báo chí tặng người tâm tình cũng phá lệ hảo hôm nay mạnh niệm còn đang ở đọc người đọc gửi thư đột nhiên hắn tay run lên đem tin đọc một lần lại một lần nhị đường ca quả nhiên thông minh hắn chỉ là ở tin nhắc nhở một chút đối phương liền phát hiện chân tướng nay phong thư chính là hắn viết tới trực tiếp lấy người đọc thân phận viết tới hơn nữa không ngừng viết cấp cố lập xuân còn viết cấp mặt khác tác giả căn bản sẽ không khiến cho có quan hệ nhân viên chú ý mạnh niệm còn đem tin đưa cho cố lập xuân cố lập xuân mới đầu cho rằng chỉ là một phong bình thường gửi thư đọc một lần Phát hiện tin cũng chưa nói cái gì, đơn giản là một ít thăm hỏi, nói một ít văn chương cảm tưởng, tin chung còn nói hắn bởi vì thân thể không tốt, ngẫu nhiên sẽ đối sinh hoạt mất đi tin tưởng, nhìn đến hắn văn chương sau một lần nữa bốc cháy lên đối sinh hoạt tin tưởng vân vân. Mạnh niệm quân hỏi, Lập Xuân, ngươi có thể hay không tự mình cho hắn hồi một phong thơ, tùy tiện nói cái gì đó là được. Cố Lập Xuân nhìn mạnh niệm quân, thấy hắn thần sắc có gì, hơi tưởng tượng, trong lòng có phán đoán, liền cười đáp ứng nói, hành. ta cho hắn hồi một phong, cố lập xuân phu khai giấy viết bản thảo. Đầu tiên là cảm tạ hắn gửi thư, tiếp theo lại cổ vũ hắn một phen. Còn chi kỷ mà ở phong thư gửi tam chương kem, cổ vũ hắn về sau thường viết thư. mạnh niệm quần bắt được tin, chạy nhanh bất thời giờ đem tin gửi đi ra ngoài. Không thể không nói, mạnh niệm quần cái này trợ lý dùng thập phần thuận tay, cẩn thận săn sóc, văn hóa tố chất cao, có một ít không quá trọng yếu tài liệu đều có thể giao cho hắn viết. tôn hậu ngọc đối với mạnh Nghiệm quần có một loại thực phức tạp tình tố. hắn nói dân nói tiểu mạnh ngươi đây là muốn cướp ta bắt cơm nha mạnh niệm quần khiêm tốn mà đáp tiểu tôn ta loại này thân phận sao có thể đoạt ngươi bắt cơm Ngươi đi theo cô ca là muốn làm đại sự ta chỉ có thể ở phía sau màn cho ngươi đánh tạp tôn hậu ngọc tưởng tượng cũng là lấy mạnh niệm quần thân phận không có khả năng đương cán bộ huống chi cô ca thích hắn hắn cũng không thể không có ánh mắt hiện tại hắn cũng có người khác không thể thay thế tác dụng làm người không cần quá lòng dạ hẹp hỏi. tôn hậu ngọc lại hỏi tiểu mạnh cố ca ở nơi nào ta có việc hướng hắn hội báo mạnh niệm quần chỉ chỉ heo chàng phương hướng hắn ở bên kia tôn hậu ngọc ở chuồng heo bên cạnh tìm được rồi cố lập xuân hắn nhìn này mãn vòng phi heo tâm tình rất tốt cười hi hy nói cố ca năm nay chúng ta đoàn người phân đến thịt khẳng định so năm trước còn nhiều cố lập xuân gật đầu hẳn là tôn hậu ngọc nói xong thịt theo sự nhanh chóng cắt đề tài nhỏ giọng nói cố ca có như vậy một sự kiện cái kia ngụy nam người nhớ rõ đi chính là ở nhà ăn công tác tiểu ngụy đường ca, xem kho hàng cái kia. Cố Lập Xuân, ta nhớ do hắn, hắn làm sao vậy? Tôn Hậu Ngọc hạ giọng hắn bản nhân không thế nào, chính là chạy tới nói cho ta một tin tức, nói cái kia tề khoa gần nhất lao hướng lao lương trong nhà chạy, hắn lao bà cũng tổng cùng lao lương người nhà lôi kéo làng quen, ta cảm thấy họ tề người này một bụng ý nghĩ xấu, ta không thể không phòng. Cố Lập Xuân tán đồng Tôn Hậu Ngọc ý tưởng, người nói được có đạo lý, tiếp tục làm ngụy nam nhìn chằm chằm họ tề. Ngươi cũng chú ý chút. Hắn đang theo tôn hậu ngọc nói chuyện, trang bộ quảng bá vang lên, thông chí hắn đi chẳng làm. Cố Lập Xuân không biết có chuyện gì, chạy nhanh cưới lên xe đạp đi trang bộ, hắn tiên tiến nông mục khoa văn phòng, Lương Khoa nhìn hắn muốn nói lại thôi. Cố Lập Xuân hỏi, trang bộ kêu ta trở về có chuyện gì? Lương Khoa đành phải nuốt xuống chính mình nói, trước nói chính sự, hẳn là đặng chàng hoặc thư ký chu có việc tìm ngươi. Cố Lập Xuân Nga một tiếng, liền đi ra cửa tìm thư ký chu. Thư ký Chu đang ở trong văn phòng dạ bước, Trần Khiết cũng là cao mày, nhìn dáng vẻ sự tình không ổn. Thư ký Chu, ngươi tìm ta có việc. Thư ký Chu vừa thấy Cố Lập Xuân, trước thở dài, mới trầm giọng nói, tiểu cô A, vừa rồi cách ủy hội lý đồng chí gọi điện thoại, nói ngươi gần nhất có chút tê mỏi đại ý, đấu tranh giai cấp huyền lòng, muốn khai cái sẽ thảo luận thảo luận, sự tình có chút không ổn A ngươi trước cùng ta nói nói rốt cuộc sao lại thế này. 127, chương 127 không giáo thần châu đại địa có văn hồn. Cố Lập Xuân nhưng thật ra không ngoài ý muốn Lý Tổ trưởng này thông thao tác, hắn không chút hoang mang mà đáp, thưa ký chu, ngươi là biết ta, công tác vẫn luôn cẩn trọng, ta tư tưởng chính trị phương diện vẫn luôn có ngươi cùng tổ chức chấn cửa ải, ta không dám nói ta một chút vấn đề nhỏ đều không có, rốt cuộc con người không hoàn mỹ. Nhưng là, ở trái phải rõ ràng phương diện, ở lộ tuyến phương diện, ta bảo đảm ta tuyệt đối không có một chút sơ sẩy cùng vấn đề. Ta không biết Lý Tổ trưởng lời này là từ đâu mà nói lên. Hắn có hay không cùng ngươi nói ta cụ thể này đó phương diện có vấn đề? Thư ký Chu Lưỡng Đạo Lông Mày Ninh Thành Sâu Lông, cách thủy hội công tác tác phong ngươi là biết đến, bọn họ chỉ nói cho ngươi có vấn đề, nhưng chưa bao giờ nói rõ ngươi có cái gì vấn đề. Ta ở trong điện thoại hỏi, bọn họ chỉ nói đến sẽ thượng lại nói. Ở cuộc họp còn có thể nói như thế nào? Đơn giản là tưởng ở cuộc họp phê phán ngươi. Chính ngươi nghĩ lại, ngươi gần nhất chính là làm cái gì bị bọn họ bắt lấy nhược điểm. cố lập xuân tâm bình khí hòa mà cùng thư ký chu giảng đạo lý thư ký chu cách thủy hội người nếu muốn bắt ta nhược điểm còn dùng ta làm cái gì sao ta xem này không phải hướng ta tới là hướng chúng ta năm chàng tới hiện giờ năm chàng ở ngươi cùng đặng chàng anh minh lãnh đạo hạng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất ta đánh giá nếu là không phải khiến cho một ít đồng chí bất mãn khẳng định là có người mách lẻo cấp cách thủy hội bọn họ không dám đem các ngươi nhị vị thế nào liền lấy ta tới giết gà dọa khỉ thư ký chu nói Đảo cũng có cái này khả năng, đúng rồi, lao đặng ở không? Chúng ta cùng hắn thương lượng thương lượng. Đáng tiếc chính là, đặng trang lúc này không ở không chỉ hắn không ở, bạch đại tỷ triệu trí quân bọn họ cũng không ở, bọn họ mỗi người đều có nhiệm vụ trong người, không có khả năng lúc nào cũng ở văn phòng. Thư ký Chu muốn cho Trần Khiết dùng quảng bá thông chi bọn họ, bị cố lập Xuân ngăn cản, mọi người đều vội vàng công tác đâu, không thể bởi vì ta chậm trễ chính sự. Lý Tổ trưởng nói chưa nói khi nào mở họp thảo luận ta vấn đề Ta nhất định đúng giờ tham dự hội nghị. Cố Lập Xuân đang theo thư ký Chu nói chuyện, Trần Khiết nhìn hai mắt ngoài cửa, không thể không đánh gãy bọn họ. Cố đồng chí, ngoài cửa có người tìm ngươi. Cố Lập Xuân ra bên ngoài vừa thấy là tôn hậu ngọc tới, hắn cùng thư ký Chu nói thanh xin lỗi, đi ra cửa tìm tôn hậu ngọc. Tôn hậu ngọc lái xe kỵ đến cấp, mệt đến đầy mặt đỏ bừng, vừa thấy cố lập Xuân ra tới, liền rôn rập mà nói, cố ca, cách thủy hội lý tổ trưởng mang theo hắn chó săn còn có bốn chàng hai cái giám thị hùng hổ mà tới. Ta tới thời điểm, bọn họ chính hướng lao động cải tạo đội đi đến, ta vừa thấy sự tình không đúng, liền chạy nhanh tới tìm ngươi. Cố Lập Xuân bình tĩnh mà nói, đó chính là lần này vấn đề cùng lao động cải tạo đội có quan hệ, vậy ngươi gần nhất nghe được cái gì tiếng gió không có. Tôn Hậu Ngọc suy nghĩ trong chốc lát, lắc đầu, ta là cái gì cũng không nghe được, ta hỏi Kim Phát cùng Vương Thiết, hai người cũng là cái gì cũng không biết, Vương Thiết tưởng chảo hắn, đều sợ hãi. Cố Lập Xuân cười nói, vậy hẳn là không có gì đại sự, đừng nóng nội. Chúng ta trở về nhìn xem. Cố Lập Xuân qua đi cùng thư ký Chu lên tiếng kêu gọi, đơn giản thuyết minh một chút sự tình trải qua. Thư ký Chu vừa nghe cách ủy hội đến lao động cải tạo đội đi, trong lòng thầm kêu không tốt. Bất quá, hắn trên mặt không nổi, an ủi Cố Lập Xuân nói, tiểu cố, ngươi đừng nổi, chưa ổn định. Cùng bọn họ hào hào nói, như vậy, ngươi đi trước, ta đi tìm lão đặng, trong chốc lát chúng ta cùng nhau qua đi. Cố Lập Xuân cùng tôn hậu ngọc cưới lên xe đạp hướng heo tràng kỵ qua đi. Đi đến nửa đường, vừa vặn gặp phải tới báo tin Quách Hồng Mai, Quách Hồng Mai chạy trốn thực cấp, thở hồng hộp mà hồ, cố ca, kim phát làm ta nói cho ngươi, lao động cải tạo đội lâm giáo thụ vụng trộm làm thực nghiệm bị cách thủy hội người phát hiện, lúc này đang ở thẩm hắn đâu. Cố lập xuân trong lòng một lộn bộ, hắn như thế thật cẩn thận, cơ hồ cũng không dám tiếp xúc lâm giáo thụ, không nghĩ tới vẫn là bị người phát hiện. Hồng Mai, ta đã biết, ngươi ngồi trên tới, chúng ta cùng nhau trở về. Quách Hồng Mai nhảy lên xe đạp ghế sau. Hai người nhanh hơn tốc độ kỵ trở về. Bọn họ ba người trở lại heo trắng khi, lao động cải tạo đội trong viện vây đầy quần chúng. Có công nhân viên chức có người nhà còn có thanh niên trí thức, thậm chí còn có bốn chàng tới vây xem quần chúng. Tôn Hậu Ngọc Thanh Thanh giọng nói, phiền thoái đại gia nhường một chút. Mọi người tự giác mà phân đứng ở hai bên nhường ra một cái thông đạo, đại đa số người đều dùng lo lắng ánh mắt nhìn Cố Lập Xuân. Cố Lập Xuân tệ đến trung gian vừa thấy, lao động cải tạo đội mọi người bị chia làm năm bài túi lâu đứng liên mạnh niệm quần cùng lục tĩnh tĩnh cũng ở đội ngũ chung cách thủy hội lý tổ trưởng mang theo hai cái thủ hạ đứng ở bọn họ trước mặt dùng như hổ rình mồi ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm kim phát cùng vương thiết cũng đứng ở lý tổ trưởng bên người loại này thời điểm hai người tự nhiên không hảo cùng cố lập xuân nói chuyện cố lập xuân xem đều không xem này lý tổ trưởng đám người hắn ánh mắt ở trong đám người đảo qua quả nhiên không thấy lâm giáo thụ cùng quan giáo thụ hắn hỏi lao động cải tạo đội mặt khác hai người như thế nào không thấy Lý tổ trưởng giống như mới phát hiện Cố Lập Xuân dường như, chậm rãi quay mặt đi tới, dùng âm lành đến giống rắn độc giống nhau ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, khỏe miệng dơ lên một tia ý cười, Hoan Thanh nói, "Nga, kia hai người không hảo hảo cải tạo lao động, trộm tiến hành phản động học thuật nghiên cứu hành vi, lúc này đang ở tiếp thu thẩm vấn." Lý tổ trưởng gắt gao mà nhìn chằm chằm Cố Lập Xuân, cao giọng nói, "Cố Lập Xuân, cái kia họ Lâm đã công đạo xong, hắn nói hắn là ở ngươi ám chỉ hạ bắt đầu làm thực nghiệm. Ngươi biết ngươi đây là cái gì hành vi sao?" Ngươi quên mất đấu tranh giai cấp này căn bản nhất lộ tuyến ngươi cùng phản động học thuật quyền uy cùng một ruột ngươi đối này đó đầu trâu mặt ngựa tràn ngập đồng tình lý tổ trưởng nói chưa nói xong liền nghe thấy từ nam trong ký túc xá truyền đến một tiếng nghẹn ngào kêu gọi ngươi sai rồi ta cái gì cũng không có giao đái. là ta chính mình trong lén lút làm thực nghiệm quan tâm chăm sóc trưởng khoa chuyện gì lý tổ trưởng nói bị đánh gãy trong mắt toát ra phẫn nộ hỏa tinh hắn vừa định lên tiếng làm người tăng lớn lực độ thẩm vấn chỉ thấy cố lập xuân theo thanh âm bước đi tiến ký túc xá đem đang ở chịu thẩm lâm giáo thụ cùng quan giáo thụ kéo đến trong viện thẩm vấn người ngăn trở cũng vô dụng lý tổ trưởng cười lạnh nói cố lập xuân đồng chí ngươi là khăng khăng muốn cản trở cách ủy hội bình thường công tác cố Cô lập xuân từ trong túi lấy ra lãnh tụ trích lời chỉ chỉ đỉnh đầu thái dương dùng thành kính ngữ liệu nói ta không có cản trở các ngươi công tác ta kiến nghị các ngươi thẩm vấn muốn ở xã hội chủ nghĩa hồng thái dương chiếu dọi xuống ở vĩ đại lãnh tụ tinh thần chỉ thị hạ ở cách mạng quần chúng dám sát hạ, muốn quang minh chính đại thẩm. Chúng ta giai cấp vô sản cách mạng chiến sĩ, bất đồng với giai cấp tư sản cùng phong kiến giai cấp bóc lột, chúng ta quang minh lỗi lạc, bụng dạ bằng thẳng, sự không phải không có nhưng đối nhân luôn. Nói tới đây, Cố Lập Xuân nhìn về phía Lý Tổ trưởng cùng các ủy hội mọi người, hỏi, "Xin hỏi các ngươi tán thành cái này đề nghị sao?" Lý Tổ trưởng cười như không cười mà nhìn chằm chằm Cố Lập Xuân, Cố Lập Xuân cười ngâm ngâm mà nhìn lại hắn. Lúc này, Tôn Hậu Ngọc cũng chen vào tới, Hán cơ linh mà chạy tiến trong ký túc xá, đem treo ở trên tường một bức lãnh tụ bức họa cấp thỉnh ra tới, còn đem bức họa treo ở trong viện trên cây, cao giọng hô: Vĩ đại lãnh tụ ở nhìn chăm chú vào chúng ta đại gia. Cố lập xuân vừa thấy đạo cụ đều tới, liền lâm thời thêm diễn, hắn đi đến lãnh tụ bức họa phía trước, trang nghiêm mà tuyên thệ, cách mạng chiến sĩ cộng sản chủ nghĩa tiếp ban người cố lập xuân tại đây tuyên thệ, ta theo như lời mỗi một câu đều là nói thật, ta yêu cầu mỗi một vấn đề đều là xuất tử với đối với cách mạng trung thành. đối với đồng chí dẫn đường cùng yêu quý không có một chút tư tâm lòng ta hoài chính nghĩa không sợ gì cả thỉnh lanh tụ chặt đức chúng ta trong lòng độc thảo can không giáo thần châu đại địa có oan hồn cách thủy hội mọi người vây xem quần chúng người cố lập xuân tuyên xong thề, ánh mắt sáng quắc mà nhìn lý tổ trưởng không tiếng động mà quất roi hắn thề ta tuyên ngươi tùy ý lý tổ trưởng đành phải cắn răng căng ra đầu cũng tiến lên khô cằn mà tuyên thệ những người khác cũng học theo hiện trường không khí quỷ dị mà náo nhiệt Vây xem quần chúng muốn cười lại không dám cười, loại này thời điểm cho dù là làm bộ cũng có thể giả bộ trang nghiêm chỉnh trọng biểu tình. Bọn họ hứng thú bừng bừng mà tiếp tục vây xem. Cố lập xuân giống người chủ trì dường như, tiến hành bước đi dẫn đường, tuyên thể này một bước tiến hành xong, phía dưới, thỉnh Lý Tổ trưởng trước bắt đầu, thỉnh ngươi làm trò lãnh tụ bức họa cùng cách mạng quần chúng giảng ra ngươi trong lòng lời nói. Lý Tổ trưởng trong lòng bực bội không thôi, hết thể kế hoạch đều quấy rầy hắn đã sớm biết cố lập xuân không phải một cái ấn lẽ thường ra bài đối thủ sớm làm đủ chuẩn bị lần này chính là đánh hắn trở tay không kịp nhưng không tưởng vẫn là bị hắn bày một đạo lý tổ trưởng bình tĩnh tâm thần cưỡng bách chính mình bình tĩnh trở lại hắn dùng thẩm vấn ngữ khí hỏi cố lập xuân cái này họ lâm có phải hay không ở ngươi ám chỉ hạ bắt đầu tiến hành cây ăn quả thử nghiệm ngươi cùng hắn liên kết đã bao lâu thì ngươi đúng sự thật giao đái lâm giáo thủ còn tưởng mở miệng cãi cổ, bị lao viên cùng mạnh an kinh dùng ánh mắt ngăn lại Loại này thời điểm hắn cái gì đều không nói mới là tốt nhất. Cố lập xuân đạm đạm cười, hỏi ngược lại, Lý Tổ trưởng, xin hỏi ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh hắn là ở ta ám chỉ hạ tiến hành thực nghiệm. Thời gian, địa điểm, nhân chứng, vật chứng, thỉnh ngươi cần phải tìm đủ toàn chứng cứ lại đến thẩm ta. Vĩ đại lãnh tụ dạy dỗ chúng ta, không có điều tra liền không có lên tiếng quyền. Ngươi không có chứng cứ không khẩu bạch nha liền bôi nhỏ phê phán chính mình đồng chí, ta bằng cách mạng trực giác cảm thấy. Ngươi hành vi không phải một cái cách mạng chiến sĩ ưng co hành vi, ta đối với ngươi giai cấp thuần khiết tính giữ lại đang lúc cảnh giác cùng hoài nghi. Lý tổ trưởng không dự đoán được cố lập xuân thế nhưng đem lời nói xả đến trên người mình, hắn không âm không dương mà nói, cố đồng chí không hổ là khai mũ nhà xưởng, đối chụp mũ việc này là dễ như trở bàn tay. Cố lập xuân bắt lấy hắn lời nói lỗ hổng manh công, chúng ta năm chàng đàn bằng cỏ chế phẩm xưởng, chính là lãnh đạo cùng tổ chức đóng dấu chứng thực xã hội chủ nghĩa công hữu tài sản. là lao động nhân dân trí tuệ cùng kinh nghiệm kết tinh nó lý nên bị tôn trọng mà không phải bị dùng để không âm không dương châm trọc người lý đồng chí xem ra cũng không có đánh tâm nhãn tôn trọng lao động cùng quần chúng người đối giai cấp vô sản huynh đệ tỷ bội giai cấp cảm tình cũng không đủ thâm ở đây quần chúng vốn dĩ cắm không thượng lời nói cái này rốt cuộc có cơ hội vì thế liền có lớn mật hô to nói đúng vậy không chuẩn dùng chúng ta mũ rơm mắng chửi người thỉnh tôn trọng chúng ta giai cấp vô sản quần chúng lao động thành quả một người dẫn đầu Nhiều người cùng phong. Hiện trường náo đến giống một nồi cháo dường như. Lý Tổ trưởng không nghĩ tới chính mình tùy tiện một câu là có thể khiến cho nhiều người tức giận, chỉ có thể nói cái này cố lập xuân đặc biệt am hiểu khơi mào mâu thuẫn cùng chế tạo sự tình. Hắn oán hận mà trừng mắt dù bận vận ung dung cố lập xuân, bất đắc dĩ chạy nhanh cứu chàng hắn đi xuống đệ xuống tay, ý bảo đại gia an tĩnh, các đồng chí, ta là cách mạng ủy ban, ta chính là từ cách mạng quần chúng chúng tới, như thế nào sẽ không tôn trọng các ngươi lao động. lời nói mới rồi là hiểu lầm hiểu lầm thỉnh đại gia không cần để ở trong lòng lý tổ trưởng luôn mãi giải thích trận này phong ba mới dần dần bình ổn xuống dưới lý tổ trưởng vốn dĩ muốn mượn lâm giáo thụ sự đòn nghiêm trọng cố lập xuân không nghĩ tới lâm giáo thụ kiên quyết không thừa nhận mà thẩm vấn thời gian quá ngắn hiện tại lại ở trước mắt bao người cũng không có khác thủ pháp nhưng dùng mà hắn đỉnh đầu lại không có thiết thực chứng cứ chứng minh hai người liên kết hắn chỉ phải tạm thời đem việc này bông chờ về sau tìm toàn chứng cứ lại nói Cũng may, bọn họ tìm nhược điểm không ngừng một cái. Lý tổ trưởng chấn hưng tinh thần, tiếp tục hướng cố lập xuân khởi sướng tiến công. Lần này, hắn không có lại làm thủ hạ lên sân khấu, loại người này võ đấu có thể giúp đỡ, làm văn đấu căn bản không phải cố lập xuân đối thủ, một không cẩn thận còn dễ dàng bị đối phương bắt lấy lỗ hổng cùng bím tóc. Lý tổ trưởng kia hơi mang khàn khàn thanh âm lại bắt đầu vang lên. Vạn sự trước chào cường, chúng ta muốn lấy đấu tranh giai cấp vì cường, đấu tranh giai cấp muốn hàng năm giảng, nguyện nguyện giảng. Ngày ngày giảng nhưng là, nói tới đây, hắn chuyện vừa chuyển, có chút đồng chí lên làm cán bộ về sau, liền quên hết tất cả, đấu tranh giai cấp huyền lòng, bị nào đó che giấu giai cấp địch nhân ăn mòn mượn sức. Cùng giai cấp địch nhân chẳng phân biệt người ta. Cố lập xuân đồng chí, ngươi tới nói nói, cái kia mạnh niệm quần là chuyện như thế nào. Theo ta được biết, hắn là tội phạm lao động cải tạo mạnh an kinh nhi tử, vì cái gì ngươi cùng hắn đi được như vậy gần. Lý tổ trưởng nói chuyện. như dao nhỏ giống nhau ánh mắt dừng lại ở mạnh niệm quần trên người mạnh niệm quần sắc mặt trắng bệnh vùi đầu đến càng thấp. cố lập xuân dùng một bộ vân đạm phong khinh miệng lươi nói ngươi nói mạnh niệm quần hắn đã lao động cải tạo xong hơn nữa thái độ thập phần tốt đẹp cũng tích cực tham với lao động trước mắt ở heo tràng bếp núc ban đan bằng cọ xưởng đánh tạp xin hỏi lý đồng chí đối với một cái đã cải tạo tốt đồng chí vì cái gì không thể bình thường đối đãi lý tổ trưởng lệnh giọng chất vấn ngươi thật sự cho rằng hắn cải tạo hảo giai cấp địch nhân có dễ dàng như vậy bị cải tạo? Cố lập Xuân hỏi ngược lại, Lý đồng chí, nếu bọn họ cải tạo không tốt, quốc gia vì cái gì lãng phí lớn như vậy sức người sức của đối bọn họ tiến hành lao động cải tạo, trực tiếp tiêu diệt chẳng phải là càng bất việc? Nếu đưa bọn họ tới cải tạo lao động vậy thuyết minh có thể cải tạo hảo? Ngươi như thế kịch liệt mà phản bác, chẳng lẽ ngươi không tin đảng cùng quốc gia quyết sách? Lý tổ trưởng tức giận đến thanh âm phát run, nói hiệu nói vượng, ta kiên quyết ủng hộ đảng hết thảy quyết sách. Cố Lập Xuân hùng hộ do người, ngươi ủng hộ chính sách, vậy ngươi là không tin lao động có thể cải tạo người cái cách nói này, đây chính là cách mạng đạo sư Mà nói, cho nên ngươi là kiên quyết phản đối Mà. Lý Tổ trưởng không thể nhịn được nữa bắt đầu rít gào lên, ngươi vẫn là nói hiệu nói vượng, ta cũng kiên quyết ủng hộ Mà. Cố Lập Xuân một người tiếp một người mà tung ra vấn đề, mau đến làm người cơ hồ không có tự hỏi thời gian. Vậy ngươi ủng hộ ẻn chỗ sao? Kiên quyết ủng hộ. ủng hộ len nhìn sao? ủng hộ. ủng hộ Ruột Chỉ Ổ sao? kiên quyết ủng hộ. Cố Lập Xuân đột nhiên đình chỉ vấn đề, đối đại ra nói: các ngươi vừa rồi đều nghe được đi. Lý đồng chí kiên quyết ủng hộ vĩ đại lãnh tụ phản đối cùng cảnh giác tô tu chủ nghĩa Đế quốc Ruột Chỉ Ổ. Đây là một loại cái gì hành vi? Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, hiện trường một mảnh ổ lên. Lý tổ trưởng cũng là thẳng đến lúc này mới phát hiện chính mình vừa rồi nói lưu miệng. Cố Lập Xuân tay giơ lên trích lời, đối mặt lãnh tụ bức họa trang nghiêm mà nói. một viên hồng tâm vệ chân lý, cách mạng chiến sĩ dơ lên cao phản tu kỳ, hướng lên tụ báo cáo, ta bắt được một cái tô tu đặc vụ của địch. vì bảo vệ chúng ta vĩ đại giai cấp vô sản cách mạng sự nghiệp, vì chúng ta xã hội chủ nghĩa giang sơn vĩnh không biến sắc, chúng ta muốn đem tên này đặc vụ của địch áp giải hồi cách thủy hội, nghiêm thêm thẩm vấn, muốn cho hắn tiếp thu cách mạng quần chúng thẩm phán. mọi người trận mắt há hốc mồm, cách thủy hội người tập thể há hốc mồm. hiện trường đột nhiên an tĩnh lại. đúng lúc này viện ngoại chuyện tới một trận tiếng cười. Ha ha, hôm nay các ngươi nơi này đủ náo nhiệt. Đại gia quay đầu vừa thấy, liền thấy thư ký chu đặng chàng còn có cách ủy hội tất chủ nhiệm cùng trương phó chủ nhiệm đám người tới. 128, mươi 128 thổi tan mây đen thiên lại tình. Phát ra tiếng cười đúng là cách ủy hội tất chủ nhiệm, tên này cố lập xuân là như sấm bên hay, nhưng hai người không có gặp qua. Lần trước giao phong sẽ, tất chủ nhiệm đến tỉnh Thành đi. cố lập xuân nhớ rõ sau lại cùng hắn thông qua một lần điện thoại thảo luận vài câu kim phát cùng vương thiết sự tình tất chủ nhiệm 40 tới tuổi trung đẳng dáng người ngũ quan đoan chính vẻ mặt hòa khí hắn phía sau đi theo trương phó chủ nhiệm cùng một cái mang mắt kính văn nhã người trẻ tuổi đặng trang cùng thư ký chu phía sau đi theo bạch đại tỷ trương trường khoa lữ tiến bộ trần khiết bọn họ mênh mông quần quận một đoàn vây xem quần chúng vừa thấy nhiều như vậy lãnh đạo trình diện chạy nhanh mà đem trung gian con đường nhường ra tới Cố lập xuân đón nhận đi chào hỏi, Lý tổ trưởng nhìn đến tất chủ nhiệm bọn họ, giống cậu thấy chủ nhân dường như khí thế đại trướng. Đặng Trang đi thẳng vào vấn đề hỏi, vừa rồi như vậy náo nhiệt, các ngươi là ở biện luận cái gì đâu? Lý tổ trưởng liếc liếc mắt một cái, cố lập xuân liền muốn cướp đi đầu cơ, chỉ là hắn còn không có tới cập nói chuyện, Đặng Trang đột nhiên hỏi một cái vây xem còn chúng, xem ngươi miệng liệt đến lớn nhất, ngươi tới nói nói là chuyện như thế nào? Mọi người buồn cười, cười lên tiếng, bị điểm danh nam tử cũng không sợ người. sinh động như thật cơ chân múa tay mà miêu tả hai bên cãi nhau trải qua mọi người lại đi theo hắn miêu tả dư vị một phen đặng tráng nghe xong ánh mắt ở trong viện nhìn quét một vòng cuối cùng ở cao treo ở trên cây lãnh tụ trên bức họa dừng lại một cái trước mắt tất chủ nhiệm cùng trương phó chủ nhiệm nghe xong hai người ánh mắt đồng thời nhìn về phía cố lập xuân cùng lý tổ trưởng tất chủ nhiệm cười văng nói lao lý vừa rồi thuần túy là nói trước miệng hắn tiến vào cách ủy hội trước là căn chính miêu hồng công nhân nông nghiệp sao có thể là tô tu đặc vụ Cố đồng chí cảnh giác tâm quá cường chút. Trương phó chủ nhiệm cũng chạy nhanh phụ họa, ta cũng cảm thấy là trượt miệng. Thư ký Chu cũng đi theo nói, lý đồng chí là trượt miệng, chúng ta tiểu cố cũng không có làm sai cái gì sao. Đại gia biện luận về biện luận, ngàn vạn không cần bị thương hòa khí. Đặng trang lại nói, nói trượt miệng, ta có thể lý giải. Chính là này lao lý êm đẹp mà chạy đến năm chàng tới phê phán chúng ta cán bộ, này chẳng lẽ là chợ chân. Tất chủ nhiệm trên mặt tươi cười hơi hơi cứng đờ. hắn hơi mang bất mãn mà nhìn lý tổ trưởng hỏi lao lý ngươi phê phán cố đồng chí việc này vì sao không có hướng cách ủy hội đánh báo cáo ta bình thường vội cho các ngươi công tác thượng tự do cũng không đại biểu các ngươi liền có thể vô tổ chức vô kỷ luật càng không đại biểu các ngươi có thể tùy tiện mở họp phê phán chính mình đồng chí trương phó chủ nhiệm cũng ở bên cạnh phụ họa đúng vậy tất chủ nhiệm phê bình đối với lao lý ngươi lần này làm không đúng trở về hảo hảo kiểm điểm nói nữa giống cố đồng chí như vậy người trẻ tuổi Cho dù có chút địa phương làm được không đúng, ngươi cũng nên là trong lén lút chỉ ra hắn sai lầm, cho hắn sửa lại cơ hội, không nên là loại này công khai phê phán. Lý Tổ trưởng Hà có thể nghe không ra trương phó chủ nhiệm lời nói giữ gìn chi ý, chạy nhanh gật đầu nói, các ngươi phê bình đối với, ta kiểm điểm. Kỳ thật ta cũng muốn là tưởng trong lén lút tìm cố đồng chí tâm sự, chính là hắn một hai phải thỉnh ra lãnh tụ bức họa nói chúng ta muốn ở Hồng Thái Dương phía dưới, ở cách mạng quần chúng giám sát hạ công khai thảo luận vấn đề. này không liền đến này một bước cố lập xuân đương nhiên sẽ không làm lý tổ trưởng diễn kịch một vai hắn cũng nói lý tổ trưởng ngươi tưởng trong lén lút liêu ngươi sớm nói a ta gần nhất liền nhìn đến các ngươi mang theo một đám người như hổ dình mồi lại vừa hỏi ngươi người đang ở bên trong thẩm chúng ta năm chàng người ta sợ ngươi cũng đem ta giam lại không minh bạch mà thẩm ta chỉ có thể hướng vĩ đại lãnh tụ tìm kiếm che chở lý tổ trưởng chịu đựng lửa giận nói cố đồng chí phiền thoái ngươi làm rõ ràng chúng ta thẩm chính là tội phạm lao động cải tạo không phải các ngươi năm chàng người cố lập xuân vẻ mặt nghi hoặc nếu bốn chàng đem tội phạm lao động cải tạo chuyển giao cho chúng ta đó chính là chúng ta người chẳng lẽ lý tổ trưởng không đem tội phạm lao động cải tạo đưa người xem không đến mức đi mặt trên chỉ là làm cho bọn họ tiến hành cải tạo lao động nhưng cũng không có nói đem bọn họ khai trừ ra người tịch trương lộ cười tủng tỉm mà nói cố đồng chí ngươi này có điểm quá mức nghiền ngẫm từng chữ một trương lộ đã sớm lĩnh giáo qua cố lập xuân tài ăn nói Căn bản không cho hắn nói chuyện thời gian, một câu nói xong, liền chạy nhanh bắt đầu hạ câu, hắn hỏi một bên lão Dương cùng lão Mã, lão Dương lão Mã, này đó tội phạm lao động cải tạo trước kia về các ngươi quản đúng không? Này hai người là bốn chàng lao động cải tạo đội giám thị, hai người gật đầu xưng là, trương lộ như là nói chuyện phiếm thiên dường như, tùy ý hỏi, vậy các ngươi cảm thấy bọn họ có cái gì biến hóa không có? Lão Dương cung kính mà trả lời, trương phó chủ nhiệm, những người này có thể so trước kia bạch béo nhiều. khí sắc cũng biến hảo cố đồng chí thật là không thiếu lo lắng lời này nói được rất có sắc khí lý tổ trưởng tóm được cơ hội này tiếp tục chiều cố lập xuân tiến công trương phó chủ nhiệm tất chủ nhiệm các ngươi cũng thấy được ta lo lắng không phải không có đạo lý cố đồng chí rốt cuộc quá tuổi trẻ không biết đấu tranh giai cấp phức tạp tính cùng hiểm ác tính hắn bị những người này che mắt có chút chẳng phân biệt được ta thậm chí đối bọn họ sinh ra không nên có đồng tình cố lập xuân hơi hơi mỉm cười lao dương láo mã Các người có điều không biết, chúng ta năm chàng phong thủy hảo, làm nuôi dưỡng, gà vịt thành đàn heo mãn vỏng, làm gieo trồng, cỏ linh lăng liếc mắt một cái vọng không biên, trái cây có thể đem chi đầu áp cong. Thuận lý thành trương, dưỡng tội phạm lao động cải tạo cũng là có thể chạy có thể nhảy có thể làm việc. Không giống các ngươi bốn chàng, nuôi heo heo thon thả, loại cỏ linh lăng cỏ linh lăng dinh dưỡng bất lương, tội phạm lao động cải tạo một đám xanh sao vàng vọt, chuyển giao đến chúng ta nơi này đều làm không được sống. ngươi tổng không thể làm chúng ta hướng các ngươi bốn chàng làm chuẩn đi hai người bị đổ đến á khẩu không trả lời được bọn họ dùng cầu cứu ánh mắt nhìn trương phó chủ nhiệm trương phó chủ nhiệm nửa hít mắt hoa khí hỏi cố đồng chí các ngươi năm chàng heo cùng cỏ linh lăng ta biết chính là ta rất tò mò này tội phạm lao động cải tạo ăn cùng nguyên lai giống nhau đồ ăn như thế nào cũng cùng thổi phòng giường như béo đi lên đối phương vẻ mặt ôn hòa cố lập xuân cười đến so với hắn càng hòa khí trương phó chủ nhiệm ngươi nếu là không tin Tẫn có thể đi nhà ăn hỏi một chút, hỏi bọn hắn đi nhà ăn đánh chính là cái gì đồ ăn, vẫn là bánh nô, dưa muối, khi đồ ăn canh, còn chúng sáng như tuyết đôi mắt đều đang nhìn đâu. Muốn nói bọn họ vì cái gì béo, ta cảm thấy là bọn họ cải tạo càng thành công, tư tưởng gánh nặng nhẹ, tâm khoan thể béo sao. Tất chủ nhiệm cười ha hả mà tiếp nhận lời nói, đối đặng chàng cùng thư ký chu nói, các ngươi vị này tiểu cố đồng chí mồm miệng cũng thật lanh lợi a, ở chúng ta nông trường chính là độc nhất phân. Trương phó chủ nhiệm gắt gao đổi kịp, đúng vậy, cố đồng chí có thể đem cái chết nói sống, ta liền phục điểm này. Cố lập xuân đối hai người thản nhiên cười, nói tiếp, có câu nói câu, đối với quản lý tội phạm lao động cải tạo việc này, ta cũng không dám kể công, đây là chúng ta toàn thể cán bộ cùng quần chúng cùng nhau ra lực. Chúng ta năm chàng cán bộ từ thư ký chu tới lúc sau, tăng mạnh tư tưởng chính trị giáo dục, là có tiếng lại hồng lại chuyên. Chúng ta dùng chủ nghĩa mát phương pháp luận tới phân tích vấn đề. dùng lãnh tụ vĩ đại tư tưởng võ trang chính mình đấu vóc liền lấy này phê tội phạm lao động cải tạo tới nói chúng ta là có tổ chức có quy luật mà giáo dục cải tạo bọn họ buổi sáng làm cho bọn họ nghe đông phương hồng phơi xã hội chủ nghĩa hồng thái dương sắt trùng tiêu độc, giữa chưa ăn dưa muối bánh nô còn nghe chúng ta giảng ánh sáng mặt trời cả nước một mảnh hồng lãnh tụ tư tưởng chủ nghĩa mác lenin mỗi ngày giảng tích lũy tháng ngày có ảnh hưởng hư cũ tư tưởng hóa thành niên nội tâm bụi bặm không nhiễm tinh thần lương thực mỗi ngày ăn Không phỉ không mập không có thiên lý. Mọi người nghe này lại hồng lại chuyên làm người vô pháp phản bác lên tiếng. Này tơ lửa thông thuận vẻ thuận miệng, bọn họ còn có thể nói cái gì? Chỉ có hai mặt nhìn nhau, nhìn nhau không nói gì. Đặng trang cho rằng cố lập xuân có thể thuần thục linh hoạt mà vận dụng chủ nghĩa Mark Lenin lãnh tụ tư tưởng, đã là dỗi người đỉnh, không nghĩ tới còn có kinh hỉ. Thật là lúc nào cũng có tiến bộ, nhiều lần có kinh hỉ. Thư ký Chu trước mở miệng nói, tiểu cố mấy câu nói đó nói được phi thường hảo. trong chốc lát phải nhớ xuống dưới giống loại này dễ hiểu sáng tỏ nhân dân quần chúng thích nghe ngóng ngôn ngữ chúng ta đảng ủy muốn nhiều sử dụng trợ lý trần khiết trịnh trọng gật đầu tốt, thưa ký chu ta đây liền nhớ kỹ tất chủ nhiệm nhìn cố lập xuân ý vị thâm trường mà nói cố đồng chí ta đã sớm nghe nói qua ngươi biết ăn nói năng nôn thiện biện hôm nay vừa thấy quả nhiên là nổi tiếng không bằng gặp mặt ta trách không được lao đặng như vậy coi trọng ngươi thật là hậu sinh khả quý cố lập xuân khiêm tốn nói Cảm ơn tất chủ nhiệm khích lệ, chủ nhiệm là lao tướng ra ngựa một cái đỉnh hai nha. Hai người cho nhau thử thăm dò, nói đông nói tây một hồi. Hai bên như là nước bùn cá trạch dường như, tàng đến thâm, lại hoạt thật sự, ai cũng thử không ra cái gì. Lý tổ trưởng vừa thấy tất chủ nhiệm cùng cố lập xuân liêu thượng, trong lòng càng thêm nghẹn đến mức hoảng, đây là làm gì tới. Nói chuyện phim tới. Hắn lúc này đã hoán lại đây, lại bắt đầu xoa tay hầm hẹ phát động phản, công. Hắn chỉ vào mạnh an kinh nói, người khác beo không ngập Ta trước gác một bên đi, ta đơn nói người này. Ta nghe nói người này năm rồi ở bốn chàng bệnh đến ngã trái ngã phải, muốn chết không sống, các ngươi nhìn nhìn lại hiện tại hắn, nhìn này mặt mày hừng hào, tinh thần mười phần bộ dáng, hoàn toàn nhìn không ra là cái tội phạm lao động cải tạo, đảo như là sống trong nhung lửa giai cấp bóc lột. Tiểu cố đồng chí, ngươi nên không phải là nhìn hắn cùng ngươi lớn lên giống, liền đối hắn sinh ra đồng tình tri tâm, đối hắn thêm vào chiếu cố đi. Tất chủ nhiệm ánh mắt ở mạnh an kinh trên mặt dừng lại một hồi lâu Mạnh An Kinh túi đầu cũng có thể nhận thấy được tất chủ nhiệm tâm mắt, không khỏi trong lòng một giật mình, một đôi nắm tay gắt gao mà nắm chặt, mặc kệ hắn như thế nào cẩn thận, hắn rốt cuộc vẫn là sẽ liên lụy lập xuân đứa nhỏ này. Hết thể gió hem sóng lặng đều chỉ là mặt ngoài, tạm thời, mưa gió nhất định sẽ đến. Hắn bên cạnh lao viên thanh thanh giọng nói, ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở Mạnh An Kinh muốn bình tĩnh, khắc chế. Cái này họ tất chính là cái cáo giả, Mạnh An Kinh khác thường nếu là bị phát hiện, sự tình sẽ càng khó giải quyết. Mạnh An Kinh cũng minh bạch trong đó lợi hại, chính mình lúc này quyết không thể có bất luận cái gì kéo chân sau hành vi cùng cử chỉ. Hán cưỡng chế chính mình bình tĩnh trở lại, tiếp tục túi đầu không nói, một bộ chết lặng cung kính bộ dáng. Nhưng là Lao Viên ho nhẹ thanh lại chọc giận lý tổ trưởng, hắn chỉ vào Lao Viên lạnh giọng chất vấn nói, ta nói chuyện khi ngươi khụ cái gì đâu. Ngươi ở ý đồ truyền lại cái gì tín hiệu? Cho ai truyền? Lao Viên ngữ khí cung kính sợ hãi, ta không phải cố ý, nhập thu, được cảm bạo. nói xong lại nhịn không được che miệng cụ hai tiếng lý tổ trưởng còn muốn tiếp tục ép hỏi lao viên đột nhiên đặng trang lạnh lùng mà hỏi lại một câu lý đồng chí quy định thượng không có nói không cho tội phạm lao động cải tạo hò khan đi lý tổ trưởng không thể không thu liễm tức giận ngoài cười nhưng trong không cười mà đáp đặng tràng ngươi có điều không biết người này nguyên lai là công an hệ thống giả hoạt thật sự ta xem hắn không phải đơn thuần mà hò khan cố lập xuân đi qua đi lớn tiếng giao hấn này giúp tội phạm lao động cải tạo Các ngươi đều cho ta nhớ kỹ, bị cảm cũng cho ta ngẹn lại, không chuẩn ho khan. Các ngươi nhìn xem Lý đồng chí, cả đời chưa bao giờ ho khan, đây mới là một cái kiên cường cách mạng chiến sĩ. Mọi người, Lý Tổ trưởng, Cố Lập Xuân ánh mắt ở trong đám người quét một vòng, đột nhiên chỉ vào đội ngũ trung kêu toàn hải tội phạm lao động cải tạo nói, Lý đồng chí, ngươi xem người này có phải hay không lớn lên cùng ngươi có điểm giống. Mọi người đều theo Cố Lập Xuân ngón tay phương hướng xem qua đi. Cái này toàn hải thật đúng là cùng Lý Tổ trưởng có điểm giống, đều là vóc dáng không cao, gầy nhưng rắn chắc gầy nhưng rắn chắc, đầu nho nhỏ, ngũ quan chen chúc ở không lớn trên mặt, có vẻ đặc biệt có quép. Lý Tổ trưởng nhìn người này, vẻ mặt mà chán ghét, nói càn nói bậy, loại người này sao có thể lớn lên giống ta. Cố đồng chí ngươi đây là ở bẩn thiệu ta đâu. Cố lập Xuân Hảo Thanh khuyên đủ, Lý đồng chí, ngươi đừng kích động, ta cảm thấy hai cái người xa lạ lớn lên giống thực bình thường, không cần đại kinh tiểu quái. diện mạo là cha mẹ cấp lại không phải chính mình có thể quyết định ngươi nói có phải hay không nói nữa ta trước kia liền nói quá có chút diện mạo nó chính là nghìn bài một điệu rốt cuộc tiêu chuẩn ngũ quan đều là ấn nhất định tỷ lệ phân bố thượng như chân lý cũng luôn là có phổ biến tính giống chúng ta xã hội chủ nghĩa quốc gia mọi người chủ lưu chính thống diện mạo giống nhau đều là mày rậm mắt to chính khí lâm nhiên trang trọng trung lộ ra một mạc một mạc trung mang theo anh khí ngươi xem chúng ta đặng chàng cùng thư ký chu Có phải hay không cùng đường sắt đội du kích cùng địa lôi chiến diễn viên chính rất giống? Đại gia ánh mắt không tự chủ được mà chuyển hướng này hai người. Giống sao? Hình như là có điểm. Gì, trước kia thế nhưng không có phát hiện. Đặng tràng Thư ký chu nhịn không được cười nói, ai nha, tiểu cấu ngươi này ánh mắt cũng thật hảo, trước kia là có người nói như vậy quá. Cố lập xuân thành công mà rời đi cũng khuyết tán lớn lên giống cái này đề tài. Đặng Tràng nhất thời không biết tiếp nói cái gì hảo, bất quá. Như vậy nói sang chuyện khác cũng là cái biện pháp, vì thế hắn quyết định giúp giúp cố Lập Xuân, hắn cắm vào tới một câu, ta cảm thấy Lý Tổ trưởng cũng giống điện ảnh diễn viên. Thư ký Chu nhìn xem Lý Tổ trưởng, thật sự cùng những cái đó diễn viên không khớp, cũng không đúng, có đối được, tỉ như diễn quỷ tử diễn viên. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, mà không lên tiếng. Lý Tổ trưởng cũng đã nhận ra cái gì, một ngụm hờn dỗi tạp ở ngực, nuốt không dưới, phun không ra. Một hồi thanh thế to lớn phê phán sẽ liền cứ như vậy càng phê càng oai, oai đến cuối cùng, đại gia hứng thú điểm đều chạy đến điện ảnh mặt trên đi. Vây xem quần chúng rốt cuộc cước chế không được, châu đầu ghé thai, khe khe nói nhỏ. Tiểu cố không nói, ta cũng chưa chú ý, là có điểm giống A. Đúng đúng. Các ngươi phát hiện không có, cái kia họ Lý, lớn lên giống điện ảnh vai ác. Vốn dĩ chính là vai ác. Hương. Lý tổ trưởng không cam lòng, hắn không thể liền như vậy bất lực trở về. Còn có một chút. Đối, còn có một chút không có nói. Lý tổ trưởng lại một lần hướng Cố Lập Xuân phát ra chất vấn, "Cố đồng chí, ta nghe nói ngươi cố ý làm tài vụ khoa đồng chí cấp mạnh nhiệm quần phát tiền lương phải không?" Cố Lập Xuân vẻ mặt nghi hoặc, "Tổng trang tài vụ khoa nói mạnh niệm quần loại này thân phận là có tư cách lãnh tiền lương, là ấn lâm thời công tiêu chuẩn lãnh." "Như thế nào?" "Lý đồng chí ngươi không biết." Nói xong, hắn lại nhìn về phía Lao Dương cùng lao Mã, "Chẳng lẽ nói các ngươi bốn chàng trước kia vẫn luôn không cho bọn họ phát tiền lương?" kia bọn họ mỗi tháng 20 khối tiền lương đến tột cùng đi nơi nào hắn tiếp theo đề nghị nếu không chúng ta cùng nhau đề nghị tài vụ khoa cha cha vấn đề này lão dương lão mã sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi này nếu là cha lên kia liên lụy cũng không phải là một cái hai cái lão dương chạy nhanh nói cố đồng chí mạnh nghiệm quần là có thể lanh tiền lương trước kia ở bốn tràng cũng có chẳng qua này đây phát vật thật hình thức chế hắn chúng ta cách làm đều là phù hợp quy định cố lập xuân lẩm bẩm nga lấy phát vật thật tình thế, hai mươi đồng tiền kia đến có bao nhiêu vật thật a, lão dương cùng lão mã này sẽ cũng tỉnh ngộ lại đây, bọn họ không thể lại giúp cách thủy hội, bằng không cách thủy hội người không có việc gì, hai người bọn họ chọc một thân tao, hai người liếc nhau, quyết định lòng bàn chân mặt du trốn đi, hai người lấy cớ còn có công tác trong người đưa ra cáo tử, nhìn hai người chật vật rời đi bóng dáng, cố lập xuân vừa lòng mà cười, còn tính tức thời. lý tổ trưởng này cuối cùng nhất chiêu chẳng những không đánh tới địch nhân còn đem chính mình đội viên dọa chạy hai cái hắn đem ánh mắt đầu hướng hai vị lãnh đạo trưng phó chủ nhiệm là lòng có dư mà lực không đủ tất chủ nhiệm đang theo đặng chàng nói chuyện thiếm căn bản không tính toán tự mình hạ chàng lý tổ trưởng thật sâu thở dài một tiếng hôm nay tính hắn xui xẻo đối địch tình sinh ra ngộ phán tiếp theo tuyệt đối không thể như vậy cái gọi là phê phán sẽ là đầu voi đuôi chuột cách thủy hội người rời đi nam chàng lại khôi phục bình tĩnh cố lập xuân sợ cách thủy hội người nhắc tới thẩm lâm giáo thụ liền lặng lẽ dặn dò tôn hậu ngọc một câu tôn hậu ngọc hiểu ý chạy nhanh đi phòng bếp chuẩn bị đến buổi tối thời điểm cách thủy hội quả nhiên nhắc tới người bọn họ người như lang tựa hổ mà xông tới giá khởi lâm giáo thụ liền đi ra ngoài quan giáo thụ đi cản bọn họ liền uy hiếp nói tránh ứng ra lại cản liền ngươi cùng nhau chảo quan giáo thụ sắc mặt trắng bệnh khẩn câu nói ta bạn già hắn có bệnh nặng chịu không nổi lan lộn động bất động liền hộp máu cách thủy hội người không thèm để ý tới tiếp tục giá người đi ra ngoài lâm giáo thụ đột nhiên nôn mà một tiếng một ngụm máu tươi phun vãi ra bắn đến toàn thân đều là giá hắn hai người trên người cũng bắn thượng tinh tinh điểm điểm vết máu hai người chán ghét buông ra lâm giáo thụ lâm giáo thụ trầm dai hướng trên mặt đất một đảo trong viện người kinh hô lên hiện trường một mảnh hỗn loạn phụ trách gáp người hai người hai mặt nhìn nhau sửng sốt trong chốc lát nhanh chân liền chạy đại gia ba chân bốn cẳng mà đem người nâng hồi ký túc xá mạnh an kinh lấy ra bảo bối của hắn rượu thuốc đảo ra một chén nhỏ lấy bưng cho lâm giáo thụ lâm giáo thụ đôi mắt nhìn chằm chằm rượu nhỏ giọng nói chạy nhanh mà trước làm ta xúc miệng xong lại uống rượu lão viên đi tới lén lút hỏi này máu gà uống là cái gì mùi vị a lâm giáo thụ vẻ mặt đau khổ nói lại tanh lại hàm thật không hảo uống quan giáo thụ bưng tới một ly nước gấm làm lâm giáo thụ xúc miệng xúc miệng xong lâm giáo thụ gấp không chờ nổi mà đoan quá uống rượu lên bình thường hắn nhưng không có này đãi ngộ mạnh an kinh chính mình đều không bỏ được uống hôm nay buổi tối cố lập xuân vẫn luôn lưu tại heo tràng nghe được cách ủy hội người chật vật rời đi sau hắn lại cùng tôn hậu ngọc bọn họ thương lượng trong chốc lát sự tình mới lái xe về nhà về đến nhà mẹ nó cùng các đệ đệ mội mội đều ngủ ngay hôm sau sáng sớm bởi vì tham luyến ổ chăn ấm áp thiếu chút nữa đến trễ hắn mới vừa tiến văn phòng lão lương liền ân cần mà cho hắn phao một chén trà nóng cũng hỏi tiểu cố ta có chút việc tưởng cùng ngươi nói Cố Lập Xuân ôn hòa mà cười nói, hảo, chỉ là lao lương còn kịp mở miệng, triệu cao hồng hộp mà chạy vào, nói, ở cửa bị đặng Tràng gọi lại, làm ta sợ muốn chết, cho rằng muốn ai phê bình, không nghĩ tới hắn là làm ta truyền lời. Cố ca, ngươi chạy nhanh đi hắn văn phòng một chuyến. 129, mươi 129 lập kế hoạch đánh lang hổ. Đặng Tràng vừa thấy đến Cố Lập Xuân tiến vào, không có một câu hàn huyên cùng nhàn tự, thẳng đến chủ đề, ta chuẩn bị ra ngoài học tập một tháng. Cố Lập Xuân đối hắn muốn ra ngoài sự cũng không kỳ quái, hắn năm trước tiến nông trường khi, đặng Tràng cũng là đi ra ngoài học tập, an tiết trước mới trở về, hai người lần đầu tiên gặp mặt vẫn là ở heo chàng. Đặng Tràng nhìn thoáng qua không hề dao động Cố Lập Xuân, tiếp theo nói, ta chuẩn bị cùng tổng chàng chàng làm chào hỏi một cái, từ ngươi tới đại lý phó chàng lớn lên chức vụ. Ta không ở, giống nhau sự tình ngươi có thể quyết định, khá lớn sự tình, lưỡng lự, có thể đăng báo cấp tổng tràng hoặc là cùng thư ký chu thương lượng. Không vội nói cũng có thể chờ ta trở lại xử lý." Cố Lập Xuân suy nghĩ một chút, cảm thấy chính mình hẳn là có thể đảm nhiệm, hắn nghiêm túc mà trả lời nói, "Tốt, Đặng Tràng, ta nhất định không phụ gửi gắm." Đặng Tràng nói, "Ngươi làm việc năng lực ta yên tâm. Chính là ngươi này gây chuyện năng lực cũng quá cường." Cố Lập Xuân vẻ mặt hủy khuất, "Đặng Tràng, ta thật sự không có cố ý trêu chọc bọn họ, ta là người ở trong nhà ngồi, họa từ bầu trời tới." Đặng Tràng thoáng giải thích một chút, "Ta không phải nói ngươi cố ý trêu chọc bọn họ, ân Ngươi đây là một tú vu lâm, phong tất tuổi chi. Cố lập xuân vui dạo dực, ta đặng chàng khích lệ, ta cũng cảm thấy chính mình đỉnh tú. Đặng Tràng, Hắn ho nhẹ một tiếng, tính, chúng ta tiếp tục nói chính sự. Ta trước khi đi sẽ tìm tất chủ nhiệm tâm sự, ta kiến nghị các ngươi trước dừng tay giảng hòa. Đương nhiên, liền như vậy hoàn toàn giải hòa cũng không có khả năng. Ta ý tứ là, các ngươi tạm thời mà hòa bình một trận, ngươi xử lý xử lý một chút sự. Đồng thời, cũng làm hảo sung túc chuẩn bị. Chờ thêm xong năm lại nói, đặng Tràng có khác thâm ý mà nói, đấu tranh tình thế là phức tạp khúc chiết, bọn họ loại người này, ác giả ác báo. Đối với sắp tội ác chồng chất người, không thể làm bản thân đầy bọn họ quán. Hết thể phải cẩn thận hành sự, ta ý tứ người minh bạch sao? Cố Lập Xuân gật đầu, ta minh bạch, đặng tràng Đối phó địch nhân, Cố Lập Xuân từ trước đến nay không thiếu kiên nhẫn, trả thù khả năng sẽ chậm lại, nhưng nhất định sẽ không vắng họp Đặng Tràng thấy Cố Lập Xuân nghe đi vào. Trong lòng rất là vui mừng. Nói xong này đó, hắn bắt đầu an bài công tác thượng sự. Hậu cần sự vẫn là giao cho bạch đại tỷ quảng, góp vốn kiến phòng cùng xây dựng sự về lao triệu quảng. Sinh sản khoa trước mắt không có việc gì, cung tiêu khoa tạm thời cũng không có, nông mục khoa có người càng không cần phải nói. Năm sau sinh sản quy hoạch, chờ ta trở lại lại định. Yêu cầu chú ý địa phương một là thanh niên trí thức, người trẻ tuổi nhiều dễ dàng xảy ra chuyện, nhị chính là tội phạm lao động cải tạo vấn đề, nơi này sự tình nhiều. Ngươi nhiều chú ý. Cố Lập Xuân cầm nổ kẻ phục nhất nhất ghi nhớ, ở chuyện quan trọng hạng thượng cường điệu đánh dấu một chút. Cố Lập Xuân nhớ tới Lâm giáo thụ sự, liền nhân cơ hội hướng đặng chàng xin chỉ thị. Đặng chàng, chúng ta năm chàng núi rừng diện tích rộng lớn, chúng ta huyện xưa nay lại thích hợp loại quả táo. Này Lâm giáo thụ trước kia là nông nghiệp đại học giáo thụ, ngươi xem này. Đặng chàng to mày, Lâm vào trầm tư, một lát sau mới bất đắc dĩ mà nói, ta biết hắn là cái chuyên gia. chính là thời buổi này để đó không dùng chuyên gia làm sao ngăn hắn một cái. Mặt khác hảo thuyết, về tội phạm lao động cải tạo vấn đề, bên trong lôi khu quá nhiều, nơi nơi đều là tơ hồng, không thể tùy tiện dẫm. Cố Lập Xuân vội nói, đặng trang ta cũng không tính toán dâm tuyến, ta là tưởng tại tuyến thượng nhảy cái vũ, cùng nhảy ra gân dường như. đặng trang đối với cái này so sánh thật sự không biết nên nói cái gì, đành phải tiếp tục nghe Cố Lập Xuân nói lung tung. Ta tưởng hướng tổng tràng xin thành lập một cái nông nghiệp nghiên cứu khoa học công kiên tiểu tổ, chuyên môn phụ trách nghiên cứu khoa học làm ruộng, trồng cây, nuôi dưỡng. Tổ viên bao gồm thanh niên trí thức, tràng làm cán bộ, các đội sản xuất làm ruộng nuôi dưỡng năng thủ. Chúng ta đã làm khoa học lý luận nghiên cứu, lại làm khoa học thực nghiệm. Thực nghiệm địa điểm chính là chúng ta năm tràng đất hoang đất để chống. Ta một không hướng tràng làm muốn người, nhị không cần tiền. Ngươi xem việc này thế nào? Đặng tràng trực tiếp địa phương hỏi. Ngươi tính toán dùng này đó tội phạm lao động cải tạo. Cố Lập Xuân hắc hắc cười nói, đặng Trang ánh mắt sắc bén, bất quá, bọn họ chỉ là đánh tạp làm việc, không phải chính thức tổ viên. Đặng Trang suy xét trong chốc lát, gật đầu đáp ứng, hành đi. Ngươi viết phân xin cho ta, ta cho ngươi báo đi lên, đến làm tổng chàng biết có như vậy chuyện này nhi. Cố Lập Xuân tính toán trở về liền bắt đầu viết xin báo cáo, tan tầm trên đường, hắn một bên cưới xe đạp vừa nghĩ báo cáo sự. Hắn đang muốn đến nhập thần. Bị một trận xe đạp tiếng chuông đánh gãy chặt đứt Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy triệu chí quân cưới xe đạp theo đi lên. Triệu chí quân câu đầu tiên lời nói chính là, cơm chiều ăn cái gì? Cố lập xuân lười biếng mà đáp, ngươi thao như vậy đa tâm làm gì, dù sao ngươi lại không làm. Mẹ nó tan tầm so với bọn hắn hai vãn, nàng mang thai ở nhà ăn vội một ngày, hai người tự nhiên không có khả năng, làm nàng tan tầm trở về còn làm cả gia đình cơm chiều. Hiện tại nhà bọn họ việc nhà là cả nhà cùng nhau gánh vác. Đương nhiên chủ lực vẫn là triệu chí quân cùng cố lập xuân hai người. Chính là, triệu chí quân chủ nghệ là thật kém, thậm chí còn không bằng lập hạ cùng tiểu mãn, cùng lập đông song song. Bởi vậy, nấu cơm gánh nặng liền dừng ở cố lập xuân trên người, hắn là đồ tham ăn không giả, cũng thích nấu cơm, chính là làm một người cơm cùng làm người một nhà cơm là hai việc khác nhau. Đặc biệt là nhìn người nào đó làm gì đồ ăn đều không được, ăn cơm lại là đệ nhất danh, cố lập xuân tâm thái liền có điểm thất hành. Nguyên lai hai cái hỏa thượng nâng nước uống là thật sự. Triệu Chí quân tự giác đối lý, một cái mông ngựa đưa lên, ai làm ngươi chủ nghệ hào đâu, người tài giỏi thường nhiều việc sao. Cố Lập Xuân nói, ta cũng là tổ quốc hoa cốt hoa, không thể như vậy làm lụng vất vả. Như vậy đi, cơm triều ta chỉ huy, ngươi hành động. Triệu Chí quân lại xác nhận một lần, ngươi thật sự làm ta làm. Cố Lập Xuân cười nói, trải qua điều tra nghiên cứu, ta phải ra một cái khoa học kết luận, ngươi chủ nghệ kém là bởi vì không có một cái hảo sư phó. Từ hôm nay trở đi, ta tới dẫn đường ngươi giám sát ngươi. Cố lên đi, Lão Triệu đồng chí. Ngươi không thể biết khó mà lui, làm trưởng bối phải vì trong nhà tiểu bối dựng đứng tấm gương. Triệu Chí Quân cười khổ không nói. Về đến nhà, Cố Lập Xuân liền bắt đầu hành động lên, hắn ngồi ở trong phòng bếp chỉ huy Triệu Chí Quân nhào bột xoa bột cán sợi mì, bọn họ đêm nay ăn mì thì kho. Ấn tỷ lệ hòa hảo mặt, dùng sức xoa, ngươi sức lực đại, vừa lúc phát huy chính mình sở trường, loại này sống quen tay hay việc. Bọn nhỏ tan học trở về, vừa thấy là triệu chí quân xuống bếp, trong nhà một mảnh tiêu rên. Xong rồi xong rồi, hôm nay đến chịu đói. Còn không bằng đi ăn canteen. Triệu chí quân tức giận đến dơ chảy cán bột ra tới đem hai cái nhi tử dọa chạy. Bọn nhỏ rời đi sau, triệu chí quân đột nhiên hỏi, cách thủy hội sự ngươi tính toán xử lý như thế nào. Cố lập xuân ăn ngay nói thật, còn không có tưởng hảo, ngươi không cần lo lắng, ta có thể giải quyết. Triệu chí quân nói, ta biết ngươi có thể giải quyết. Chính là chúng ta hiện tại là người một nhà, phải có người một nhà bộ dáng Cố lập Xuân Hiểu biết triệu chí quân tính cách, đảo cũng không ngoài ý muốn hắn nói như vậy, hỏi, vậy ngươi có cái gì hảo biện pháp? Triệu trí quân cười lạnh nói, đánh xa bất tử, phản chịu này hại, giống bọn họ này giúp tạo phản phái, ngươi nếu không liền không phản kích, một khi động thủ phải đem bọn họ hoàn toàn diệt trừ. Bọn họ nhóm người này quá quá nhiều thương thiên hại lý sự, các ngươi chủ căn nhà này trước chủ nhà chính là bị bọn họ sống sờ sờ bất tử. Triệu trí quân nhịn không được cảm khái một câu, đáng tiếc, khá tốt một đôi phu thề, đã có công tác năng lực, tính cách cũng hảo. Cố lập xuân trầm mặc trong chốc lát, mới trầm giọng nói, triệu thúc, ta đã biết. Triệu Chí quân trầm tư một lát, lại bổ sung một câu, đừng chuyện gì đều chính mình chống, chúng ta không gây chuyện nhưng cũng không sợ sự. Ta cảm thấy họ lý đảo không đáng để lo, ngươi đảo phải cẩn thận cái kia họ tất, không gọi cậu mới đáng sợ nhất. Cố lập xuân gật đầu, ta cũng cảm thấy cái kia họ tất càng đáng sợ. Bọn họ đang nói chuyện, Điền Tam Hồng tan tầm đã trở lại. Nàng cũng từ người khác trong miệng đã biết cách hủy hội sự, một đường vô cùng lo lắng mà gấp trở về. Cố Lập Xuân trái lại an ủi Điền Tam Hồng, "Mẹ, ngươi yên tâm hảo, ngươi nhi tử nhiều thông minh, nho nhỏ mấy cái rồi bỏ, ta lấy dép lê đều có thể chụp chết chúng nó." Điền Tam Hồng cười khổ nói, "Lập Xuân, ngươi vẫn là cẩn thận một chút nhi, kia chính là cách hủy hội a." Nói chuyện, nàng nhìn về phía Triệu Chí Quân, còn không có mở miệng, Triệu Chí Quân liền chủ động nói: Chúng ta là người một nhà, tự nhiên là có nạn cùng chịu, ngươi không cần nhọc lòng, hảo hảo dưỡng thai. Nói không nhọc lòng đó là không có khả năng, bất quá, Điền Tam Hồng biết chính mình không giúp được nhiều ít vội, nàng chỉ có thể trước ổn định chính mình cùng trong nhà, không thể lại làm nhi tử thế bản thân nhọc lòng. Ba người hợp tác, không bao lâu cơm liền làm tốt, thịt đinh mì thịt kho, lại xứng với vài đạo tiểu thái, mì sợi kính đạo, thịt đinh hương, bọn nhỏ ăn đến hô to đã quyển, bọn họ ăn uống no đủ, rốt cuộc cho triệu chí quân một cái còn tính công bằng đánh giá triệu minh lượng trước lên tiếng ba nguyên lai ngươi cắn sợi mì trình độ không tồi tiểu man nói tiếp triệu thúc ta ca nói nam đồng chí ở nấu cơm thượng có thiên phú ngươi xem nhà an đại sư phụ đều là nam đồng chí ta cảm thấy ngươi cũng là có thiên phú chính là không khai quật ra tới lập hạ gật đầu tán thành ta tán thành tiểu man nói dù sao ta nấu cháo khá tốt uống lập đông vừa nghe lời này tức khắc kích động lên thật vậy chăng thật vậy chăng đó chính là nói ta về sau vẫn là có thể tiến thực đường công tác đại gia tập thể trầm mặc này ai dám bảo đảm chỉ có nhỏ nhất triệu minh hoa tương đối thiện lương hảo thanh an ủi lập đông lập đông ca ngươi không cần nản lòng ngươi khẳng định có thể hành điền tam hồng cười ngâm ngâm mà nhìn bọn nhỏ vốn dĩ nàng còn lo lắng quá hai nhà hài tử ở chung vấn đề sự thật chứng minh bọn nhỏ chỗ rất khá liền tính ngẫu nhiên có chút mâu thuẫn nhỏ bọn họ cũng có thể kịp thời xử lý tốt nay chủ yếu quy công với lập hạ tiểu mãn cùng triệu minh lượng ba cái đại hải tử ba người đều tương đối trưởng thành sớm hiểu lý lẽ hiểu chuyện triệu chí quân cũng thực vừa lòng hai cái nhi tử cùng cố ra bốn cái hải tử hòa mình sáu cái hải tử mỗi ngày cùng nhau đi học tan học giúp đỡ cho nhau ở trong trường học ngẫu nhiên bị người khi dễ cũng là đoàn kết lên nhất trí đối ngoại hai cái nhi tử càng ngày càng hoạt bát rộng rãi đặc biệt là tiểu nhi tử triệu minh hoa thân thể càng ngày càng tốt từ nhỏ người gầy biến thành rắn chắc tiểu béo đôn Sang năm mùa hè, trong nhà lại muốn thêm một cái thành viên mới. Hắn thích cái này ấm áp thú vị đại gia đình, đương nhiên không cho phép bất luận kẻ nào tới phá hư trong nhà hài hòa cùng bình tĩnh. Cơm nước xong, mấy cái hài tử chủ động đi thu thập chén đũa. đây cũng là nhà bọn họ bất thành văn quy củ, tất cả mọi người phải làm việc nhà làm việc, tiểu hài tử có tiểu hài tử sống, thời gian dài, bọn nhỏ đều thói quen. Cơm nước xong đều chủ động hỗ trợ, tiểu mãn còn lộng cái trực nhật biểu, sau cá nhân chia làm tam tổ. mỗi tổ hai ngày chủ nhật đại gia tập thể lao động triệu Chí quân phủ thêm quân áo khoác đối điền tam hồng nói tam hồng ta đi ra ngoài tìm anh em ngốc một lát ngươi mệt nhọc liền ngủ không cần chờ ta điền tam hồng nói gật đầu tỏ vẻ đã biết cố lập xuân trở lại chính mình trong phòng tìm ra hắn kia hai buồn ký lục lý tổ trưởng trương lộ cùng tất chủ nhiệm hành vi phạm tội nổ tẹp cầm bút trên giấy viết viết hoa hoa hắn đến quy nạp tổng kết một chút như thế nào mới đem mấy tin tức này lợi dụng lên vốn dĩ Hắn nguyên bản tính toán là đi bước một tới, trước xử lý rất lý tổ trưởng, tiếp theo là trường phó chủ nhiệm, cuối cùng lại là tất chủ nhiệm. Chính là triệu trí quân nhắc nhở đối với, đánh xa bất tử muốn chịu này hại, hắn không ra tay tác đã, vừa ra tay nhất định phải muốn tàn nhẫn. Cố Lập Xuân đang ở cân nhắc phương án khi, đột nhiên nghe thấy có người ở gõ cửa, hắn ra tới khi, Lập Đông đã mở cửa, Nô Béo, Triệu Cao, Tôn Hậu Ngọc, Kim Phát, Vương Thiết đều tới. Triệu Cao nói, Tiểu Mạnh cũng muốn cho, ta không làm. Cảm thấy ở cái này mấu chốt thượng, hắn là đừng tới nhà ngươi hảo. Cố Lập Xuân nói, cũng đúng, đại gia đi ta trong phòng. Cố Lập Xuân còn làm lập đông lập hạ lấy tới mấy cái cái ly, tiểu mãn cùng tiểu vũ hào phóng mà công hiến chính mình đồ ăn vặt ra tới. Mọi người dụng manh vào Cố Lập Xuân phòng, một bên uống nước gấm liền đồ ăn vặt, bắt đầu thảo luận khởi hôm nay chủ đề. Tôn Hậu Ngọc phát nói, Cố ca, ta gọi mọi người tới mục đích là thương lượng một chút, như thế nào đối phó đám tôn tử kia. Nô béo răng rắc cắn một ngụm bánh quy, nói: Ta cũng cảm thấy này, giúp mấy đứa con trai ngày lành đến cùng. Tôn hậu ngọc từ đi theo lão viên lăn lộn một đoạn thời gian sau, nói chuyện hành sự cũng thay đổi không ít. Hắn nói: Cố ca, chúng ta phải làm một cái chu toàn kín đáo kế hoạch. Đã có thể làm này, bang gia hỏa phiên không được thân, cũng muốn đem chúng ta sạch sẽ mà trích ra tới. Cố lập xuân tự nhiên tán đồng cái này cách nói, hắn đem ánh mắt đầu hướng Kim phát cùng Vương Thiết, hai người các ngươi thế nào? Kim phát vẻ mặt đau khổ nói. Cố ca, ta cảm thấy tất chủ nhiệm cùng trương phó chủ nhiệm bắt đầu hoài nghi ta. Vương Thiết trong thanh âm mang theo một tia sợ hãi. Cố ca, ta càng xong rồi, ta cảm giác lý tổ trưởng tựa hồ đã biết, hắn cùng ta nói chuyện khi, ta tổng cảm thấy hắn lời nói có ẩn ý, ở thử cái gì? Cố lập Xuân trước chấn an này hai người đều ổn định, đừng nóng vội. Quýnh lên liền dễ dàng rối loạn đầu trận tuyến. Ta đã có biện pháp, chỉ là vì càng ổn thỏa, ta còn cần bổ sung một ít chi tiết. Các ngươi gần nhất không cần làm khác. liền chuyên môn siêu tập chứng cứ. Hai người cùng nhau gật đầu, tốt, cố ca. Đại gia hỏa ngươi một câu ta một câu mà bắt đầu thương lượng đối sách, tuy rằng bọn họ không nghĩ tới đặc biệt tốt biện pháp, nhưng thực sự mở rộng cố lập xuân ý nghĩ. Hắn trong lòng một ít ý tưởng càng ngày càng rõ ràng, bất quá còn cần một ít quan trọng chứng cứ cùng đạo cụ. Hắn không nổi, cũng không thể cấp. Dù sao đặng chàng nói hắn trước khi đi sẽ cùng tất chủ nhiệm nói chuyện, hắn còn có thời gian tới bố trí. triệu cao ngô béo bọn họ ở cố ra đợi cho chín giờ rưỡi mới trở về bọn họ mới vừa đi triệu chí quân mang theo một thân hàn khí vào được cố lập xuân nhìn đến triệu chí quân lại trở về liền nói ta mẹ hồi các ngươi phòng đi triệu chí quân xua xua tay ta là tới tìm ngươi hỏi ngươi chuyện này chúng ta năm chàng năm nay mùa đông thu xây nhà còn có khởi công xây dựng thủy lợi linh tinh quy hoạch sao nếu là không có ta tính toán cùng mẹ ngươi thỉnh mấy ngày giả đi tỉnh thành chuyển một vòng mang mẹ ngươi đi dạo cũng thuận tiện nhìn xem minh quang hắn thúc hắn cô cố lập xuân tưởng hỏi ngược lại đặng chàng quá mấy ngày muốn ra cửa học tập ngươi cũng biết đi triệu trí quân gật đầu hắn nói còn nói hắn rời đi sau từ ngươi đại lý phó tràng lớn lên công tác muốn ta có chuyện gì cùng ngươi thương lượng cố lập xuân trong lòng yên lặng tính toán nam chàng mấy khối cánh đồng chung quanh lạnh nước bài mương đều có nếu là bình thường nhân đại này đó thủy loại phương tiện đủ dùng nhưng là vạn nhất khí hậu dị thường liền không đủ dùng khí hậu Niên đại. Hiện tại là 73 cuối năm, sang năm là 74 năm. Cố Lập Xuân tựa hồ nhớ tới cái gì, trong lòng trầm xuống. Hắn nhớ mang máng thư Trung viết nói, 74 năm Xuân hạ có khô hạn, giống như còn ảnh hưởng đến tiểu mạch sinh trưởng tình huống. Triệu Chí quân thấy Cố Lập Xuân ở nhíu mày chấm tư, cũng không nóng nảy, tinh tĩnh mà ở một bên chờ. Cố Lập Xuân miên man suy nghĩ trong chốc lát, phục hồi tinh thần lại phát hiện Triệu trí quân còn ở, đành phải xin lỗi mà cười cười. ta này không châu bắt chó đi tại đường đại lý phó tràng trưởng, đầu óc còn không có thay đổi lại đây ngươi dùng ta trước hết nghĩ tưởng quá hai ngày cho ngươi hồi đáp triệu trí quân không thèm để ý mà cười nói không đội ngươi chậm giải tưởng ta đi trở về triệu trí quân rời đi sau cố lập xuân đã hạ quyết tâm ngày mai làm triệu cao đi tổng trạng khí tượng chạm đem gần mấy năm khí tượng số liệu muốn lại đây một phần nếu muốn làm thủy lợi xây dựng kia chính là một kiện đại công trình năm tràng công nhân viên chức cùng người nhà đều đến tham gia Hắn đến lấy ra làm người tin phục số liệu cùng lý do. cố Lập Xuân là ngọn đến hai đầu tiêu, đã muốn vội vàng chàng sự vụ, lại đến bất thời giờ nghị cách đối phó cách thủy hội. Phong lầu thiên phùng mưa liên tục, cố tình trong nhà cũng có đã xảy ra chuyện. Hai ngày sau giữa trưa, lục đại gia nhờ người đưa tới phong thư. Tin là nạc danh, nhưng vừa thấy liền biết là Trần Vũ viết, tin viết thật sự đơn giản, nhị mãi mãi tên ngã, ngươi có rảnh trở về nhìn xem nàng. Còn có, ta thỉnh cầu ngươi một sự kiện. Nếu ta cũng chưa về, thỉnh giúp ta chiếu cố một chút ta ra ra nãi nãi. 130, ba 130 người đây là lấy oán trả ơn. Cố Lập Xuân vừa thấy đến tin, không khỏi tâm loạn lên, nhị mãi mãi quăng ngã, người già xương cốt giòn, vạ, rét vế đút nở di, gây xương liền phiền thoái. Nàng một người ở nhà cũng không ai chiếu cố, đến chạy nhanh đi xem, tốt nhất đem nàng tiếp nhận tới. Con có, Trần Vũ lời này ý tứ là hắn xảy ra chuyện gì. Cho nên mới đem ra ra nãi nãi phó thác cho hắn. Này hai việc đều không tốt lắm xử lý, cố lập xuân một chốc một lát cũng không rảnh lo lại đối phó lý tổ trưởng. hắn đối tôn hậu ngọc cùng kim phát đám người nói, ta mãi mãi quăng ngã, ta phải về cố gia thôn, zv đút nở di, tranh, Kế hoạch tạm thời bỏ dở, các ngươi trước hết nghị nghị cách lộng điểm sự, tốt nhất làm họ lý không rảnh chú ý chúng ta. Chờ ta đẳng ra tay lại đối phó hắn, Đại gia vội quan tâm hỏi nhị nãi nãi sự, cố lập xuân nói, tin thượng nói không nghiêm trọng. phòng trừng chính là mùa đông trên mặt đất kết băng lộ hoạt không cẩn thận té ngã ta đi về trước nhìn kỹ hăng nói tôn hậu ngọc nói cố ca người yên tâm mà về đi ta nghĩ đến biện pháp ta bảo đảm làm tên kia mười ngày nửa tháng khởi không tới hành chú ý đúng mực cố lập xuân cưới lên xe đạp hồi chẳng làm đi xây dựng khoa tìm triệu trí quân người khác không ở cố lập xuân đành phải thác trần khiết cho hắn lưu lời nói liền nói chính mình về cố Gia thôn hôm nay buổi tối không trở lại Tiếp theo hắn lại đi hậu cần khoa xin nghỉ, cuối cùng mới đi tìm đặng tràng, không nghĩ tới đặng tràng cũng không ở, hắn đành phải thác bạch đại tỷ truyền lời. Làm xong này đó, cố lập xuân mới bay nhanh mà về nhà, thay đổi thân hậu siêm y mang lên mũ bao tay, cầm tiền, ra nông trường hướng cố ra thôn kỵ đi. Vào đông gió lạnh thổi tới trên mặt cùng dao nhỏ dường như, sinh đau sinh đau. Cố lập xuân có chút hối hận chính mình chỉ đeo mũ, không có vây khăn còn cổ. Trên đường thường thường mà sẽ có vụ băng hắn cũng không dám kỵ đến quá nhanh cứ như vậy cưới dép vê cái nhiều giờ thiên tướng hắc khi mới vào thôn tử màu tím nhạt xương chiều bao phủ toàn bộ thôn trang khói bếp lượn lờ thường thường truyền đến vài tiếng chó sửa thanh dép phai yên lặng tường hòa. cố lập xuân một đường xuyên qua thôn trời tối hơn nữa là mùa đông trên đường ít người cơ hồ không gặp được người quen hắn đi trước nhị ngoại ngoại ra trong viện quận cũ chỉ có bên phải trong phòng có ánh đèn hắn đẩy cửa đi vào liền thấy nhị mãi mãi đang ở ánh đèn hạ vá áo cố lập xuân kêu một tiếng nhị mãi mãi nhị mãi mãi nghe vậy rét vẽ gì, lang ngẩng đầu thấy là cố lập xuân mặt lộ vẻ kinh ngạc lập xuân ngươi sao đã trở lại cố lập xuân đi đến trước giường quan tâm hỏi ném tới chỗ nào rồi cảm giác như thế nào ta ngày mai mang ngươi đi bệnh viện cha cha nhị mãi mãi liên tục xua tay không cần cha xét vệ sinh sở đại phu tới nhìn, nói không có gãy xương Chính là đi đường không có phương tiện Ta nghỉ mấy ngày thì tốt rồi Cố lập xuân sốc lên tràn Xem xét thương thế Quang ngã chính là chân trái Cẳng chân chỗ xưng đến lao cao Mặt trên còn có ZVWG Phiến ứ thanh Nhị mãi mãi lại nhảy mà nói rất nhiều Nói nàng mấy ngày nay đồ ăn đều là hàng xóm nhóm thay phiên đưa Trong đó tả đại nương ZVWG Ra suất lực nhiều nhất Nhị mãi ngoại ngữ khí phức tạp Người tả đại nương người này đi Nói như thế nào đâu Có khi miệng rất thoái có khi lại rất nhiệt tâm lần này nhà bọn họ không thiếu hỗ trợ nàng nhi tử con dâu đều là thực không tồi người nhắc tới người này cố lập xuân cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ bất quá nhớ tới nàng đối nhị mãi trợ giúp hắn vẫn là rất cảm kích có khi họ hàng xa thật sự không bằng cận lân nhị mãi mãi biết được cố lập xuân còn không có ăn cơm liền nói trong nhà cái gì đều có chính ngươi đi làm điểm cơm ăn cố lập xuân hỏi nhị mãi mãi muốn ăn cái gì nàng lắc đầu ta ăn qua Ngươi lưu đại nương đưa bột đầu hôn hợp điều. Cố Lập Xuân đi phòng bếp, cho chính mình làm, gì, chén lớn bánh canh, này đại lãnh thiên, uống, gì, chén như canh, toàn thân đều đi theo ấm áp lên. Hắn ở trong phòng sinh cái chậu than, nhà ở tức khắc ấm áp rất nhiều, dù sao ở nông thôn phòng ở khắp nơi đều là khe hở, thông gió hảo, cũng không lo lắng có hai chúng độc Nướng hỏa, Cố Lập Xuân thuận tiện hỏi Trần Vũ Sự. Nhị nãi nãi, ZVWG, nhắc tới hắn Nhịn không được thật dài mà thở dài, đứa nhỏ này cũng thật đủ đáng thương. Ta mới vừa té ngã kia trận, hắn còn tới chiếu cố quá ta đâu. Lại là múc nước lại là phép tài, còn nói muốn đi nông trường cùng ngươi truyền tin, ta nghĩ cũng không phải cái gì bệnh nặng, liền không làm hắn đi. Không hai ngày, trong huyện kia gì sẽ tới, đem hắn cấp hấp đi rồi. Hắn ra gian mãi mãi gấp đến độ muốn mệnh, tìm ngươi trường minh thúc đi hỏi thăm, hắn lúc gần đi cho ngươi tả đại nương nhi tử, gì, phong thư. Làm hắn đi nông trường giao cho ngươi. Cố lập xuân bội hỏi, kia trường Minh thúc hỏi ra cái gì tới sao? Hắn rốt cuộc phạm vào chuyện gì? Nhị mai nói, ta thân mình cũng không có phương tiện, cái gì đều là nghe ngươi tả đại nương nói, cũng không biết thật giả. Ngươi tả đại nương nói mặt trên nói trần ra một nhà vốn dĩ chính là giai cấp địch nhân, tùy thời có thể chảo bọn họ, còn cần lý do sao? Lại nói nhà bọn họ nhật tử quá đến thật tốt quá, ở Hảo phong ở, người trong thôn cũng không đấu bọn họ, cùng bình thường thôn dân không cũng có gì hai dạng. không phù hợp bọn họ thân phận phải cho bọn họ đổi cái càng khổ địa phương cải tạo cố lập xuân tâm nhắm thẳng châm xuống nay ngày mùa đông lại đổi cái càng khổ địa phương hai vị lão nhân thân thể có thể chịu đựng được sao trần vũ bị chảo trần gia khẳng định là ra chuyện gì lại hoặc là trần vũ làm cái gì tới bại lộ hắn đến biết rõ ràng nguyên nhân mới có thể đúng bệnh hốt thuốc cố lập xuân đứng lên nói nhị mãi mãi ngươi chưa ngủ ta đi xem. nhị mãi mãi cũng không ngăn đón hắn chỉ nói ngươi xuyên hậu điểm đem ta khăn quàng cổ cấp mang lên, khó coi chính là ấm áp. Cố Lập Xuân cầm lấy, ZVWZ, điều màu lam khăn quàng cổ, ZVWZ, nhìn dáng vẻ chính là cô cô mua, bộ dáng không khó coi, hắn hướng lên trên cổ, ZVWZ, vây. Cố Lập Xuân không có kỵ xe đạp, đánh đèn tin đi đường qua đi. Hắn đi vào nhà mình viện muôn trước, liền thấy trong viện, ZVWZ, phiến đen nhánh, bốn phía khẽ không tiếng động âm. Hắn nhẹ nhàng gõ go, go môn, trong phòng không phản ứng Sợ người nghe không thấy, đành phải tăng lớn khí lại gõ, qua, ZVWZ, một lát rốt cuộc cố đáp lại, ai à, là Trần Gia Gia Thanh Âm, ta, Cố Lập Xuân. Tiếp theo là quải trượng đánh mặt đất Thanh Âm chuyển đến, qua, ZVWZ, tiểu một lát, cửa mở. Trần Gia Gia hòa ái hỏi, tiểu cố, ngươi đã trở lại. Cố Lập Xuân đóng cửa lại, nâng Trần Gia Gia trở về, hắn nhìn, ZVWZ, mắt chính mình kia phòng, nói, chúng ta đi tiểu vũ phòng nói chuyện. Người ngoại ngoại mới vừa ăn dược ngủ hạ. Cố Lập Xuân gật đầu, hắn đánh đèn tin, điểm thượng dầu hỏa đèn. Trần Gia ra, ra đỡ mép giường ngồi xuống. Trần mặt, ZVWZ, một lát, Cố Lập Xuân hỏi, ngươi có thể nói cho ta là chuyện như thế nào sao? Trần Gia ra, ra muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm, lại chờ hai ngày, nhìn xem tiểu vũ có thể hay không trở về. Hai người hàn huyên, ZVWZ, một lát, đêm đã khuya, Cố Lập Xuân cũng không coi ở lâu. Chỉ nói, ta ngày mai buổi sáng lại đến, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Trần gia ra, ra run run rẩy rẩy mà đưa cố lập xuân ra cửa cũng thuận tiện đi cắm môn, đi tới cửa khi, trần gia ra trần chờ sau một lúc lâu vẫn là gọi lại cố lập xuân, tiểu cố, ta nhìn ra được tới, tiểu vũ thực tin ngươi, thích cùng ngươi thân cận, hắn đứa nhỏ này từ nhỏ liền đi theo chúng ta hai vợ chồng ra chịu khổ, còn tuổi nhỏ gặp qua quá nhiều thế gian mặt tâm u, hắn tính tình lại có chút cực đoan, ta lo lắng chúng ta hai vợ chồng già không ở sau Hắn không người quản thúc, không chỗ nào cố. Kỵ, sẽ đi lên vai lộ. Đến lúc đó, ngươi có thể hay không giúp đỡ khuyên nhủ hắn. Cố Lập Xuân trong lòng thầm nghĩ, Trần Gia Gia quả nhiên thực hiểu biết Trần Vũ. Nguyên bản trong cốt truyện, Trần Vũ thật sự ở Trần Gia nhị lao đi rồi, hoàn toàn đi lên hắc hóa chi lộ. Hắn thành khẩn mà nói, tốt, Trần Gia Gia, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ tận ta có khả năng khuyên hắn. Bất quá, các ngươi nhị lao, zvnuj, nhất định phải bảo trọng thân thể. ta ngày mai đi trong huyện hỏi một chút tình huống nhìn xem có thể hay không thác nhờ người đem hắn thả ra hai người như vậy từ biệt cố lập xuân ở trên đường trở về trong lòng không khỏi dầu dĩ từ trấn gia ra, ra muốn nói lại thôi chung hắn nhận thấy được đối phương hẳn là biết rét nờ gì, chút tình huống chỉ là vì cái gì không muốn nói chẳng lẽ là cùng chính mình có quan hệ hắn cũng lười đến lại suy nghĩ ngày mai rồi nói sau về đến nhà nhị mãi mãi còn chưa ngủ cố lập xuân cũng không có nhiều lời chỉ nói hai vị lao nhân tình huống còn tính ổn định hai người nói chuyện phiếm vài câu cố lập xuân liền về phòng ngủ sáng sớm hôm sau cố lập xuân vừa mở mắt phát hiện đều 9 giờ rưỡi hắn nhanh chóng đứng dậy tả đại nương con dâu đều đem cơm sáng đưa lại đây còn đỡ nhị mãi mãi đi tranh vê đỗ cờ cố lập xuân ngượng ngùng mà nói vốn là muốn chiếu cấu ngươi kết quả ngủ quên nhị mãi mãi hiển từ mà cười nói ngươi chính trường thân thể ngủ nhiều rất hảo ta xem ngươi rất mệt liền không kêu ngươi hai người ăn hai trương tạp mặt bánh bột ngô uống lên rét vé gì chén cháo cố lập xuân nói hắn muốn đi trong huyện nhìn xem cơm trưa trước trở về hắn đột nhiên nhớ tới chính mình còn không có nói cho mụ mụ mang thái sự lại nói đúng rồi nhị mãi mãi ta mẹ lại có triệu thúc bồi nàng đi bệnh viện kiểm tra quá xác định là thật sự nhị mãi mãi là vui mừng khôn xiết như thế ngoại ý muốn chi hỉ hai người bọn họ tái sinh cái hải tử cũng hảo cố lập xuân cười nói nhị mãi mãi cho nên ngươi muốn chạy nhanh dưỡng hảo thân thể, ta mẹ cùng triệu thúc đều phải thượng ban, còn phải trông cậy vào ngươi lão nhân ra hỗ trợ xem hải tử đâu. nhị mãi mãi nói, hảo, chỉ cần các ngươi không chê, ta liền đi hỗ trợ xem hải tử. cố lập xuân cười nói ra có, zvezdun gì, lão, như có, zvezdun bảo, ai sẽ ghét bỏ. cơm nước xong, tẩy xong chén, cố lập xuân cưỡi lên xe đạp đi trước trong nhà xem, zvezdun mắt trần ra ra trần mãi mãi. Sau đó lại đi trong huyện. Hán, ZVWG, đến nhà mình viện muôn trước, liền nhìn đến một đám người vây quanh ở nơi đó chỉ chỉ trò trò. hắn chạy nhanh qua đi xem cái đến tuột cùng. Các hương thân nhìn đến cố Lập Xuân trở về, đều nhiệt tình tiến lên chào hỏi, Lập Xuân ngươi đã trở lại. Là tới xem ngươi nhị mãi mãi đi. Ai ra, ngươi lại trường cao. Cố Lập Xuân gật đầu, ZVWG, ZVWG, đáp lại, ơn ơn, là trở về xem nhị mãi mãi. Hán, ZVWNZ, biên nói chuyện, ZVWNZ, biên hướng trong viện tệ đi. Làm hắn ngoại ý muốn chính là Trần Vũ thế nhưng đã trở lại. Lúc này hắn đang nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệnh, môi khô nước không có chút máu. Trần Gia ra, ra ở uy hắn uống nước, Trần mãi mãi bắt lấy hắn tay, run giọng gọi hắn lũ danh. Trần Vũ vừa thấy đến cố lập xuân tiến vào, ảm đạm hai chồng mắt phục lại sáng ngời lên, hắn nhiết môi, hướng hắn cười cười, hữu khí vô lực mà nói, ta không có việc gì, toàn đôi toàn cần mà đã trở lại trần còn nhờ họa được phúc ha ha cười xong hắn như là hoàn thành rét nút gì, cái trọng đại nhiệm vụ dường như đầu một vai đã ngủ trần mãi mãi nghe được trần vũ đột nhiên không thanh tức khắc khẩn trương lên trần gia ra, ra vội an ủi nàng đừng lo lắng hài tử không có việc gì chính là mệt nhọc làm hắn hảo hảo ngủ cố lập xuân đứng ở trước giường nhìn chằm chằm trần vũ nhìn rét nút gì, một lát hắn tiếp nhận trần gia ra, ra trong tay chén dùng khăn lông chấm thủy đem hắn môi khô khốc nhuận nhuận Lại cho hắn bỏ thêm, ZVWG, giường trăn tử, lúc sau lại nhẹ nhàng đóng cửa lại. Xem náo nhiệt các hương thân lục tục mà rời đi, sân lại khôi phủ can tĩnh. Cố Lập Xuân yên lặng mà đem lưu nước trọn mãn, lại đi ra ngoài vận mấy bó mạch thảo cùng bắp cán trở về. Trần ra ra giúp đỡ nhóm lửa, hắn trưởng uống, ngào, gì, nồi cháo, lạc bánh bột nô, còn trừng, gì, chén canh trứng. Làm tốt cơm, Trần Vũ còn không có tỉnh, Cố Lập Xuân còn nhớ thương nhị mãi lại chạy trở về làm cơm trưa đương nhị mãi biết được trần vũ bình an trở về khi cũng đi theo lỏng zvng khẩu khí cố lập xuân cùng nhị mãi mãi thương lượng như thế nào hồi nông trường thân thể của nàng trạng hướng không thích hợp ngồi xe đạp đáp dụng xe bò cùng xe lửa hán zvng sẽ đi đại đội nhìn xem chuẩn bị mượn zvng chiếc xe bò làm người không nghĩ tới chính là buổi chiều thời điểm triệu chí quân thế nhưng tới còn khai chiếc xe dịp tuy rằng là cũ Nhưng so máy kéo huy phong nhiều. Này chiếc xe dịp đưa tới, ZVWG, đại đàn vây xem đại nhân hải tử. tả đại nương nghe tiếng ra tới, ZVWG, nhìn đến triệu trí quân, liền thập phần nhiệt tình trên mặt đất tới chào hỏi, ai nha, trí quân ngươi đã đến rồi. Lập Xuân nương không đi theo ngươi trở về nha. Lập Xuân, ngươi ba tới. Có thôn dân vốn dĩ không biết triệu chí quân thân phận, như thế rất tốt, toàn thôn người đều biết vị này chính là cố Lập Xuân tra kế. Đại gia, ZVWG, xem xôi trào lên, đại nhân hải tử đều ra tới vây xem triệu chí quân, liền cùng xem hầu dường như. Triệu chí quân. tạ đại nương cười giải thích nói, đây là tân con rể đãi ngộ, mọi người đều cảm thấy hiếm lạ. Triệu chí quân nhìn về phía Cố Lập Xuân, ta tuổi này, còn tân. Cố Lập Xuân nói, ngươi người không tân, nhưng thân phận tân, kiên nhẫn một chút nhì, bị người xem cũng sẽ không thiếu khới thịt. Này giúp thôn dân không riêng xem, còn chỉ vào triệu chí quân nghị luận sôi nổi. ai ra? lập xuân nương thực sự có phúc khí này họ chịu nhìn thật tinh thần so cố đại giang mạnh hơn nhiều nghe nói vẫn là cái trường khoa thiền lương láo cao ai ai các ngươi không cảm thấy người này nhìn thực quen mắt sao ta sao cảm thấy hắn đã tới phải không phải không có người rốt cuộc nhớ tới vỗ đùi kêu lên đúng đúng ta nhớ ra rồi hắn đã tới chính là hắn vận cố đại giang thi thể trở về đại gia ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi mặt lộ vẻ khiếp sợ có người nhỏ giọng nói thầm Hóa ra này cố đại giang đại thật sao mà chính là đi cho nhân ra đằng chỗ ngồi. Đại gia trước sau một liên hệ, thật đúng là. Còn có người không phúc hậu mà nói, cố đại giang, gì đời không trải qua chuyện tốt, trước khi chết đảo làm chuyện tốt, cho chính mình tức phụ tìm cái hảo nam nhân. Triệu trí quân vào nhà cùng nhị mãi mãi nói chuyện, tam hồng nghe nói chuyện của ngươi sau, gấp đến độ không được, một hai phải trở về nhìn xem, ta sợ lộ hoặc không an toàn liền không làm nàng tới, ta mượn chiếc xe tiếp ngươi trở về. nhị mãi mãi nói ta tình huống không nghiêm trọng lại nằm cái mấy ngày liền không sai biệt lắm triệu trí quân nghiêm túc mà nói thương gân động cốt z vê gì, trăm thiên miệng vết thương không có khép lại trước không thể tùy tiện xuống giường hoạt động ba người thương lượng z một lát cố lập xuân liền đi giúp nhị mãi mãi thu thập đồ vật nhị mãi mãi ngăn đón hắn lập xuân ngươi không cần vội z một lát làm ngươi tả đại nương giúp đỡ thu thập là được cố lập xuân đáp ứng nói cũng đúng Ta đây về nhà nhìn xem, lại lấy một ít đồ vật, ZVWZ, tiếng đồng hồ sau trở về. nhị mãi mãi lại nói, người đem trong nhà gạo và mì cùng đồ ăn lấy qua đi cấp tiểu trần, ZVWZ, ra. Bọn họ một nhà già già, già trẻ trẻ, quái đáng thương. Cố lập xuân đi thu thập, ZVWZ, sọt đồ vật, nhắc tới trần ra. Trần Vũ lúc này rốt cuộc tỉnh, tuy rằng sắc mặt vẫn cứ tái nhận, nhưng tinh khí thần hảo rất nhiều. Cố lập xuân thời gian không nhiều lắm. Liền tưởng hảo hảo lợi dụng ngôi, gì, phút, liền nói, ngươi có thể lên sao? Có thể lên cùng ta đến phòng bếp đi, ngươi nhóm lửa ta nấu cơm, nhiều cho ngươi làm chút, gì, một lát ta phải hồi nông trường, chỉ thỉnh, ZVWG, thiên giả. Trần Vũ yên lặng gật đầu, cố lập xuân tự nhiên mà vậy mà duỗi tay đi dịu hắn, Trần Vũ đôi mắt, gì, lượng, hắn sợ cố lập xuân phát hiện manh mối, chạy nhanh cúi đầu, bắt tay duỗi cho hắn. Cố Lập Xuân ra hắn đến phòng bếp, làm hắn ngồi ở nồi và bếp trước nhóm lửa. Hông hông ngọn lửa bốc cháy lên, đem Trần Vũ kia trắng bệnh sắc mặt cùng anh đến hồng hồng. Cố Lập Xuân bắt đầu cùng mặt bánh nướng áp chảo, mì xào, nhiều làm chút phương tiện gửi đồ ăn. Hán, ZVWNZ, biên bận rộn, ZVWNZ, biên hỏi Trần Vũ, ngươi chuyện này là Giang ra làm. Không phải. Đó là ai làm? Không biết. Bọn họ là như thế nào thầm ngươi? Này không quan trọng. cố lập xuân dùng nổi sạn gõ gõ nổi duyên nghiêm túc mà nói ta cảm giác ngươi đối ta có điều giàu dếm thẳng thắn từ khoan trần vũ cười nói tiếp ta không có gì nhưng thẳng thắn không tin ngươi liền dùng hình cố lập xuân đành phải thay đổi phương hướng ngươi nói nhờ họa được phúc lại là sao lại thế này trần vũ còn có tâm nói dỡn đáp câu ngươi đoán cố lập xuân đoán ngươi cái đầu chạy nhanh nói trần vũ cũng biết thời gian hữu hạn thở dài nói ngắn gọn cách hủy hội người ta nói Ta không thích hợp lại ngốc tại Cố Gia Thôn, bọn họ phải cho ta đổi cái địa phương cải tạo. Cố Lập Xuân suy tư một hồi, đột nhiên hỏi, ngươi là nói, bọn họ muốn đem ngươi đưa đến chúng ta nông trường. Trần Vũ tươi sang cười, đúng vậy, chúng ta trong huyện chỉ có các ngươi nông trường làm phiền sửa đội. Cố Lập Xuân không giống Trần Vũ như vậy lạc quan, chúng ta nông trường nhưng có năm cái phân tràng, mỗi cái năm tràng đều làm phiền sửa đội, khác phân tràng tình huống ta không rõ ràng lắm, nhưng liền ly chúng ta gần nhất bốn phần tràng tới nói. Nơi đó giám thị đều là biến thái, đối lao động cải tạo đội không đánh tức mắng, tội phạm lao động cải tạo nhóm ăn không đủ no mặc không đủ ấm mỗi ngày đều có làm không xong việc nặng. Trần Vũ cười nói, chúng ta loại người này, đến nơi nào đều quá không tốt nhất nhật tử. Đi nông trường, tốt xấu có thể cùng cô cô cùng biểu tỷ đoàn tụ, cũng có thể. Thường xuyên nhìn thấy ngươi, cố lập xuân im lặng sau một lúc lâu, khối cùng nói, tiêu hành, chỉ cần ngươi có thể phân đến chúng ta nông trường. ta liền nghĩ cách đem ngươi lộng tới chúng ta năm chẳng đi. Trần Vũ cười cười, đến lúc đó ta liền trang bệnh trang tàn, ta ra ra mãi mãi căn bản không cần trang, ZVWG, cái bệnh, ZVWG, cái tàn, bọn họ vừa thấy đến chúng ta loại tình huống này, khẳng định là bàn tay to, ZVWG, Huy liền đem chúng ta ba người phân đến các ngươi năm chẳng. Khi nói chuyện, Cố Lập Xuân đã lạc hảo đệ nhất bánh nướng tử, trong phòng bếp tràn ngập dụ, người mùi hương, Trần Vũ dùng khát vọng ánh mắt nhìn hắn. Cố Lập Xuân cho hắn cầm, ZVWG, chương bánh, Trần Vũ dùng sức cắn, gì, khẩu bánh, thỏa mãn mà nhắm mắt lại, cảm khái một câu, ăn ngon thật. Hắn ăn ngấu nghiến mà ăn xong, gì, chương bánh, uống lên mấy ngụm nước, lại muốn, ZVWG, chương bánh. Hắn, ZVWG, vừa ăn bánh một bên cầm lòng không đậu mà cảm khái nói, ngươi nói ta nếu là cái nữ hải tử nên thật tốt, như vậy, ta liền có thể nói, cố đồng chí, ngươi ân cứu mạng. Ta lấy thân báo đáp. Cố Lập Xuân trong tay cái xẻng không khỏi. z w nở gì, đốn, hừ lạnh một tiếng. Đừng, ngươi đây là lời toán trả ơn. Trần Vũ, trong miệng bánh đột nhiên không thơm. 131, mươi 131 đem người một nhà làm đến nhiều hơn. Cố Lập Xuân chỉ ở trong nhà ngây người một cái nhiều giờ liền rời đi. Hắn lúc gần đi nhìn mặt không có chút máu Trần Vũ, không yên tâm hỏi. Ngươi thật sự không có việc gì. Muốn hay không đưa ngươi đi bệnh viện. Trần Vũ lắc đầu, không có việc gì. Bọn họ lần này không như thế nào động thủ, chính là ba ngày không cho ta ăn cơm uống nước. Cố Lập Xuân nghe được hắn này nhẹ nhàng bâng cơ ngữ khí, không biết nói cái gì hảo. Cuối cùng, hắn nói, những người này tên trước ghi nhớ, về sau thanh toán. Trần Vũ cười cười, cười sớm nhớ kỹ. Người chạy nhanh trở về đi, chúng ta thực mong là có thể gặp mặt. Cố Lập Xuân trở lại nhị ngoại ngoại ra, triệu trí quân đã đem đồ vật dọn thượng xe dịp, nhị nãi mãi hoành nằm ở trên ghế sau, cách cửa sổ xe cùng các hương thân nhà tự. Trong thôn các lao nhân dùng hâm mộ ánh mắt nhìn nhị mãi mãi nhân gia con dâu này cùng tôn tử thật tốt ta, liền tính là cố đại gia người không có, nhân gia cũng làm theo hiếu thuận lão nhân. Ngay cả điền tam hồng tái giá nam nhân cũng đối nhị mãi mãi tốt như vậy. Rất nhiều hài tử còn ở vây quanh xe dịp đông sờ sờ tây nhìn một cái, hiếm lạ đến không được. Triệu trí quân vừa thấy đến cố lập xuân trở về, liền nói, chúng ta về đi, mẹ ngươi bọn họ đều chờ đâu. Hắn thật sự không nghĩ lại bị người đương hầu xem. cố lập xuân vô pháp ngồi xe hắn còn có chiếc xe đạp đâu triệu Chí quân lái xe cố lập xuân cưới xe đạp ở phía sau đi theo một đám hải tử đi theo xe phía sau chạy rất xa bởi vì nhị mãi mãi say xe triệu Chí quân cũng không dám khai đến quá nhanh trên cơ bản cùng xe đạp tốc độ xe không sai biệt lắm nửa giờ sau bọn họ tới rồi nông trường triệu trí quân đem nhị mãi mãi trước đưa về nhà thu thập xong đổ vật đi còn xe này xe dịp là chàng lãnh đạo xe chuyên dùng Triệu trí quân bởi vì cùng tài xế thục, mới có thể mượn tới khai buổi sáng. Cố Lập Xuân nói, triệu thúc ngươi nhân duyên không tồi a, giống ta chỉ có thể thuê đến máy kéo, loại này xe mượn không tới. Triệu Chí quân ý vị thâm trường mà nói, ta ở nông trường đều ngây người đã bao nhiêu năm, khẳng định có điểm nhân mạch. Trường bối chính là trường bối, không cần cảm thấy chính mình thông minh có khả năng, chức vị lên cao, liền không đem trưởng bối phóng nhãn. Cố Lập Xuân, lời này như thế nào nghe quay quái, quái. Hán nghiêm trang hỏi, triệu thúc. ta đối với ngươi không có bất kính đi triệu trí quân trước mắt còn không có cố lập xuân lại hỏi ngươi có phải hay không chịu cái gì kích thích triệu trí quân khuôn mặt nghiêm túc yên tâm giống nhau sự kích thích không đến ta ta chính là thuận miệng vừa nói dứt lời hắn mở ra ghi ta phổ xe rời đi cố lập xuân cấp nhị lại mãi đổ một ly nước gấm, bồi nàng nói chuyện phiếm tống cổ tịch mịch lúc này mẹ nó ở đi làm đệ đệ muội muội ở đi học trong nhà không có người bọn họ đang nói chuyện liền nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận xe đạp tiếng chuông cố lập xuân ra cửa vừa thấy liền thấy tôn hậu ngọc triệu cao nô béo ba người tới các ngươi ba cái rất nhàn a triệu cao nói ta nhàn cái gì ta ở công tác bên ngoài nô béo người còn không có vào cửa liền thân thiết mà hô nhị mãi mãi ngươi đã tới nhị mãi mãi cao hứng mà đáp lại triệu cao cùng tôn hậu ngọc cũng đi vào cùng nhị mãi mãi chào hỏi bọn họ ba cái gần nhất trong phòng tức khắc náo nhiệt lên Nô béo biết được nhị mãi mãi té bị thương chân, nói: Tiêu ta nói, ngươi lúc trước liền không nên trở về, ngươi muốn ở nông trường, bảo đảm quăng ngã không. Tôn hậu ngọc cũng phụ hòa nói: Đúng đúng, mãi mãi lần này nhất định phải nhiều trụ chút thời gian. Nhị mãi mãi cười đáp lại: Hảo hảo. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, cố lập xuân lưu lại ngô béo bồi nhị mãi mãi, hắn đem tôn hậu ngọc cùng triệu cao gọi vào chính mình trong phòng, do hỏi: Ta không ở thời điểm, chàng phát sinh chuyện gì không có? Triệu cao hưng phấn mà nói: chuyện xấu không có chuyện tốt đảo có một kiện cái kia họ lý tối hôm qua ở chính mình cửa nhà quăng ngã một cái đại té ngã đùi phải gãy xương đầu vừa vặn đánh vào cục đá tiêm thượng đầu đập vỡ đưa đến chàng bộ bệnh viện phùng mười mấy châm mọi người đều nghị luận nói đều do hắn ngày đó ở lao động cải tạo viện nói hoảng lời nói mạo phạm vĩ đại lãnh tụ đây là ông trời ở trừng phạt hắn đâu cố lập xuân trong lòng kinh ngạc cá nhân sùng bái đều tới rồi mê tín nông nỗi tôn hậu ngọc cười hì hì nói cố ca Họ lý tạm thời không công phu đối phó chúng ta, lại nói tiếp tôn hậu ngọc có thể nghĩ vậy chiêu vẫn là bởi vì nhị nãi nãi, hắn vừa nghe cố lập xuân nói nhị nãi nãi quăng ngã chân, trong đầu linh quang chợt lóe. Vì thế trộm mà ở lý tổ trưởng nhất định phải đi qua chi trên đường bát số nước, chờ thủy kết thành băng lại ở băng thượng mặt tầng du sự tình liền thành. Cố lập xuân gật gật đầu, hắn nhớ tới trần vũ sự, lại hỏi tôn hậu ngọc. Đúng rồi, lao động cải tạo đội trong ký túc xá còn có phòng chống sao? Tôn Hậu Ngọc suy nghĩ trong chốc lát, mới nói, nữ trong ký túc xá rộng mở chút, có mấy cái vị trí, nam trong ký túc xá giống như không giành vị. Nói xong, hắn vội hỏi, làm sao vậy cô ca? Lại muốn tới tân nhân. cố Lập Xuân không hảo nói rõ, chỉ có thể tìm cá biệt lý do, khả năng muốn tới, các ngươi đã quên bốn chàng còn có một đám tội phạm lao động cải tạo không có chuyển giao đâu. Tôn Hậu Ngọc mơ hồ nhớ rõ có như vậy một chuyện. hắn nói, không có việc gì cô ca, việc này giao cho ta. Lao động cải tạo đội trong viện còn có phong chống, chỉ là lúc ấy không dọn dẹp hảo, ta trở về liền cùng thành lập cùng nhau thu thập ra tới. Cố lập xuân dặn dò tôn hậu ngọc lại thu thập một gian ký túc xá ra tới cấp mới tới người trụ, đồng thời lại điều mấy cái lão nhân đi ký túc xá hỗ trợ quản lý. Như vậy, Mạnh An kinh lão viên bọn họ cái kia ký túc xá vừa lúc không ra tới mấy cái vị trí, lưu trữ cấp trần ra ra cùng trần vũ trụ. Thương lượng xong sự tình, ba người liền ra phòng. nô béo tiếp tục ở trong phòng khách bồi nhị mãi mãi nói chuyện tào lao tôn hậu ngọc cùng triệu cao bắt đầu hỗ trợ làm việc thu thập nhà ở múc nước rửa rau nô béo cũng đi theo hỗ trợ hắn làm trong chốc lát sống liền ra mặt dày hỏi cô ca ngươi lưu chúng ta ăn cơm chiều sao triệu cao vẻ mặt ghét bỏ ngươi có thể hay không đừng hỏi đến như vậy trực tiếp nô béo trắng triệu cao liếc mắt một cái không trực tiếp không được Cố ca gần nhất mời khách số lần càng ngày càng ít ta hoài nghi là bởi vì triệu thuốc nguyên nhân có phải hay không hắn không cho thỉnh cố lập xuân làm ba người lưu lại ăn cơm bất quá này cơm cũng không phải là ăn không trả tiền đến làm việc hắn trưởng uống, tôn hậu ngọc đánh tạp triệu cao cùng ngô béo chạy chân triệu cao hồi lò sát sinh hắn ba chỗ đó mua bổng cốt từ hắn ca trong tay thuận tới một con gà rừng cố lập xuân làm cái gà rừng hầm nằm miến hầm một nồi to bổng cốt canh xào mấy cái thức ăn chay cái này mùa rau xanh không nhiều lắm đơn giản chính là củ cải cải trắng khoai tây linh tinh Triệu trí quân còn xong xe, thuận tiện đi nhà ăn tiếp Điền Tam Hồng trở về, mùa đông nhà ăn ăn cơm sớm, năm điểm nhiều điểm liền ăn cơm. Hai người không đến 6 giờ liền đã trở lại. Triệu Chí quân trong tay dẫn theo một túi màn thầu bánh nướng áp chảo cùng hai cái đại hộp cơm, trở về nhìn đến triệu cao ngô béo ba người, hòa khí mà tiếp đón một tiếng. Nhưng ba người thói quen cho phép, nhiều ít đều có chút sợ hắn, chào hỏi một cái xong việc, cũng không ai tiến lên cùng hắn nhiều liêu. Điền Tam Hồng lại đây cùng nhị mãi lại, lại nói chuyện. Do hỏi nàng thương thế Nhị mãi mãi thực quan tâm Điền Tam Hồng thân thể Ngươi cảm giác thế nào Còn phun sao Điền Tam Hồng cười đáp Mấy ngày nay lại hảo chút Ăn uống cũng biến đại Chính là không quá muốn ăn thịt Nghe không được mùi tanh Nhị mãi mãi nói Ăn không hết thịt liền ăn chay Ngươi hỏi phía trước bốn cái khi Muốn ăn thịt cũng không có Hai tử làm theo khỏe mạnh Điền Tam Hồng nói kia đảo cũng là Triệu Chí quân ở bên cạnh tiếp nhận lời nói Vẫn là đến ăn thịt mới có dinh dưỡng Ngươi muốn ăn cái gì cùng ta nói, ta nghĩ cách cho ngươi lộ. Một lát sau, bọn nhỏ cũng cùng nhau kết bạn tan học trở về, bọn họ hai nhà sáu cái hài tử, hơn nữa Lục Minh Phi tổng cộng bảy cái, bảy hai tử vừa trở về liền giống điệu đàn hồi xào giống nhau náo nhiệt, bọn nhỏ đều thực thân nhị mãi mãi, vây quanh nàng dịu rít nói cái không ngừng. Bọn họ nói chuyện, cố lập xuân la lớn, "Ăn cơm, mở tiệc tử." Đại gia cùng nhau động thủ đem cái bàn cùng băng ghế dọn xong. Nô Béo cùng Triệu Cao bọn họ bưng thức ăn. Chờ đến nhập và khi, đại gia mới phát hiện cái bàn ngồi không dưới, rốt cuộc hai nhà lớn lớn bé bé thêm cùng nhau 10 cái người, lại thêm triệu cao bọn họ ba cái, tổng cộng 13 khẩu người. Cố lập Xuân Quyết đoán nói, chúng ta bốn cái cùng nhau ngồi bàn nhỏ. Bọn họ cầm đại hải chén, mỗi người thịnh một chén lớn thịt gà hầm miến, đều hai bàn đồ ăn, cầm màn thầu ngồi bàn nhỏ ăn cơm đi. Triệu trí quân nói, này bàn ăn nên thay đổi, chờ ta vội xong, làm vòng tròn lớn bàn. 20 cá nhân cũng đủ dùng. nhị mãi mãi hồi nông trường sau không ít hàng xóm đều xách theo đồ vật tới cửa thăm triệu cao mẹ nó đưa tới hai cái móng heo nói là thương chỗ nào bổ chỗ nào lục đại gia đưa tới một bộ quải trượng cùng một cái chân dê lão lương lão bà niên vệ quên cũng bất thời giờ tới một chuyến đưa tới một rổ trứng gà mà lão lương cũng rốt cuộc tìm được cơ hội cùng cố lập xuân nói vẫn luôn nghẹn ở trong lòng nói tiểu cố ta mấy ngày nay vẫn luôn tưởng cùng ngươi nói đến luôn là bị sự tình đánh gãy là như thế này trước đó vài ngày tề khoa đi tìm ta vài lần chúng ta ở bên nhau uống qua vài lần rượu cố lập xuân nghe tôn hậu ngọc đề qua việc này hắn sát mặt bình tĩnh mà nói tề khoa cùng ngươi là lão người quen các ngươi ở bên nhau ăn một bữa cơm uống cái rượu thực bình thường lão lương mặt lộ vẻ cười khổ muốn chỉ là thuần uống rượu ăn cơm xác thật thực bình thường chính là đi tề khoa người này tâm tư rất sâu thầm làm việc đều là bắn tên có đích ta nhận thức hắn nhiều năm như vậy cùng nhau ăn qua cơm thêm cùng nhau cũng chưa mấy ngày nay nhiều cố lập xuân bất động thanh sắc mà nghe lão lương tiếp tục nói tiếp lão lương nói thực quyền chuyển nhưng ý tứ thực minh xác hắn cùng tề khoa là nhiều năm người quen tề khoa lại là hắn lao cấp trên tất yếu xã giao hắn không hảo chối từ ăn cơm về ăn cơm nhưng hắn quyết sẽ không làm bất lợi với cố lập xuân sự tình cố lập xuân nhìn lão lương tràn đầy cảm xúc mà nói lão lương chúng ta tuy rằng ở chung thời gian không dài nhưng ta hiểu biết ngươi người này ngươi người này công tác cần cù chăm chỉ cẩn trọng làm người chính trực có nguyên tắc ta tin tưởng ngươi giải hay không thích ta đều tin ngươi cố lập xuân không quá lo lắng lao lương người này nhân phẩm đáng tin cậy là một phương diện quan trọng nhất chính là hắn có thể cho đối phương càng nhiều chỗ tốt lao lương ở hắn nơi này đã chịu trọng dụng lại mới vừa được đến đề bạt hiện tại là phó khoa trưởng bước tiếp theo hắn lên làm phó trang trường lão lương là có thể thuận lý thành trường mà lên làm trường khoa Người trưởng thành chi gian kết giao ích lợi mới là căn bản mà tề khoa có thể cho lão lương cái gì Chỉ cần lão lương đầu góc thanh tỉnh, liền biết hẳn là như thế nào lựa chọn. Cố lập xuân lời này lời nói làm lão lương lần cảm thoải mái, hắn động dung mà nói, cảm ơn ngươi tín nhiệm. Ta bên này ngươi cứ việc yên tâm, ra không được đường rẽ. Tề khoa mượn sức chuyện của hắn, hắn căn bản là không làm suy xét, kết quả rõ ràng, hắn đi theo tề khoa đã nhiều năm, vẫn luôn là khoa viên. Hắn trước kia thật không có đoán giận quá, cảm thấy chăn nuôi khoa vốn dĩ chính là ít được lưu ý bên cạnh phòng, hắn cũng không trông cậy vào có thể thăng chức vẫn luôn vừa lòng với hiện trạng. Thằng đến Cố Lập Xuân đã đến, hắn mới biết được, cái gì ít được lưu ý bên cạnh, hết thể sự thành do người. Có người chính là có năng lực đem ít được lưu ý biến đứng đầu.